mặc cho ngươi khoái đao mời ư trôi ta muốn giết ngươi chỉ cần nhất kiếm sở hàn vừa mới nói xong xâm nhiên kinh khủng sắc cơ khí thế bàng bạc bà o a n h minh m à x u ấ t kinh khủng vết kiếm từ xé rách m à x u ấ t tựa như đem phiến thiên điệu này thông suốt mở một cái lỗ hổng ầm ầm thiên điệu kịch c h ấ n giống như kinh lôi nổ vang sáng chói trong kiếm mang l n ẩn, ẩn ẩn chứa cực nóng lôi viêm điện mang sắc bén lăng lệ đồng thời lộ ra một vòng cực nóng thiên tung nhất kiếm sở hàn n g i mỏng nhẹ nâng nhàn nhạt lẩm bẩm hai con mắt của hắn bên trong hiện ra lăng lệ kiếm mang từ khi đạt được độc cô hồng tiền bối truyền thừa về sau hắn cho tới bây giờ không có tại kiếm kỹ bên trên thua qua một chiêu nửa thước ba a kiếm mang chặt đứt hư không phảng phất giống như một đạo nối liền trời đất thiềm điện vẹn vẹn sát na chớp tắt mà qua để cho người ta kinh hồn cong lên dư vị vô tận t vây xem đám người nhịn không được hít sâu một hơi bọn hắn ngưỡng vọng thương khung mỗi người sắc mặt đều cực kỳ phức tạp trong mắt hiện ra vẻ kiêng rẻ ngay tại v ừ a mới một sợi sáng trói kiếm khí tê liệt thiên không tại tất cả mọi người trong đầu lưu lại kinh diễm một cái chớp mắt trong chớp nhoáng này kinh diễm thật sâu ấn khắc tại trong đầu của bọn hắn ở đây trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng bọn hắn đời này cũng sẽ không quên dạng này nhất kiếm từ ngực t â m mắt của mọi người rơi vào thiên k h ô n g phía trên không nhịn được nuốt ngụm nước bọn đáy mắt nổi lên thật sâu hoảng sợ cùng hãi nhiên không gian bạo tạc vỡ ra đến tối tăm mờ mị tịch diệt sát khí tràn vào đến thế giới bên trong vừa mới còn không ai bị nổi vũ văn cầu chừng lớn hai mắt hắn còn duy trì mới kiệt ngạo biểu lộ thậm chí đại não còn có thể suy nghĩ phốc phốc phốc ngay tại lúc sau một khắc vũ văn cầu lồng ngực bạo phá nổ tung cả người một phân thành hai hóa thành hai nửa không có khả năng vũ văn cầu ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ tận đến giờ phút này hắn đều không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì s á t na về sau một c ỗ xâm nhập linh hồn đau đớn d à y đặc toàn thân mỗi một góc đây là vũ văn cầu sau cùng cảm giác Kịch nhức c liệt đau ả một giác tới cơ rất nhanh, h nháy m ắ thoáng liền t ô không n Văn khiến Văn ngất tỉnh Văn thân thể phân chia thành vì làm hai nửa, hướng về mặt đất rơi xuống, tại khí lưu ảnh hưởng dưới hai bên thân thể phân vệ Vũ Vũ Vũ vì về v biệt Cầu, Cầu cuộc Cầu chia lưu khí thể thể hai hai thể đi, lại. rơi tại dưới rơi đất rốt mặt làm à k h c biệt vị trí, t vị h â thể vết t h ư ơ n thời ạt. thoáng gian vũ văn cầu trên thân hù dọa một đạo văn vọng lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người đạo này văn vọng cùng nói là vũ văn cầu trên người chẳng bằng nói là vũ văn cầu vị trí không gian kinh khủng không gian mảnh vỡ quét sạch mà qua tịch diệt sát khí tỏ khắp m à xuất nhất thời làm vũ văn cầu trên thân máu tươi cồn u g phún m à xuất ở giữa không trung hóa thành từng đám từng đám huyết vụ cấp cảnh vật chung quanh bằng thêm mấy phần yêu mị sát thái thân huyên cảnh cương giả vũ văn cầu vẫn lạc vây xem đám người trợn mắt hốc mộm trong mắt đều là khó có thể tin những ngày này phát sinh sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết hiện tại ngay cả vũ văn cầu đều chết tại sở hàn trên tay tuần tự hao tổn vũ văn phóng cùng vũ văn cầu không biết vũ văn thế gia sẽ làm sao còn có thể làm sao ta cảm thấy vũ văn thế gia cùng sở hàn đã là không chết không thôi cục diện vũ văn cầu rất có thể là cái tiên phong vũ văn thế gia cường giả có lẽ không bao lâu đã đến không thể không nói cái này sở hàn thật lợi hại không đủ hai mươi tuổi niên kỷ vậy mà có thể chém giết vũ văn cầu dạng này uy tín lâu năm thần huyền cảnh cường giả c h ậ c c h ậ c c h ậ c thiên huyền cảnh cường giảng lịch thiên v ư ợ cấp đánh giết thần huyền cảnh cường giả sở hàn xứng với danh thiên tài vây xem đám người nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời thâm thúy vết kiếm nhịn không được nghị luận lên sở hàn thực lực đến mỗi người bọn họ đều đối sở hàn đổi mới ấn tượng sở hàn vừa mới sử dụng cái gì kiếm kỹ trong lòng mọi người nghĩ hoặc ai cũng cũng không nói ra miệng kia kinh d i ệ u thiên địa một sợi kiếm mang trực tiếp sẽ rách hư không phá hủy vũ văn hữu cầu thập xoáy khoái đao c h ạ m cường thế đem vũ văn hữu cầu nhất kiếm chạm phá đây là cái gì kiếm kỹ mỗi người đều ngây dại trong lòng tràn ngập tràn đầy kinh hãi huy kiếm quyết mây bay chư hầu tân tây lai vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân cái này đột nhiên quật khởi thiên tài thực lực mạnh đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người s i ê u ngay tại lúc lúc này một thân ảnh lấp lóe m à xuất l a n g không tại vạn hào khách sạn phía trên đây là một cái chừng bốn mươi tuổi nam tử trung niên một đầu tấp ngắn t ó c cho người ta một loại đầu rất tròn cảm giác t đám người nhìn thấy nam tử trung niên này về sau đều là nhịn không được hít sâu một hơi nam tử trung niên này tại thiên nam thành đặc biệt nổi danh p h ạ m là có chút kiến thức người đều có thể nhận ra vũ văn thế g i a quan hệ xã hội b ê ngoài n ngoại giao trưởng lão vũ văn lăng nhanh như vậy liền đến sao sở hàn h ơ i hợt nói trận thân thể của hắn chậm rãi đằng không mà lên đứng tại cùng vũ văn lăng cùng một cái độ cao bên trên hai người nhìn nhau mà đứng sở hàn ta là vũ văn thế g i a vũ văn lăng ta tới đây không phải cùng ngươi đối nghịch chỉ là nghĩ tuyên bố một việc Vừa mới vẫn lạc vũ văn cầu, đã tại ba ngày trước đó thoát ly vũ văn vũ văn ba gia, ta gia mới trước tại nói ngày hắn chuyện hành động cử động, cùng chúng lạc ly cầu, cử đã đó thoát thế hết thể thế h k ô ngươi có bất kỳ cái gì liên quan. Vũ văn lăng chầm giọng nói, bất nhất rất mắt t kỳ kêu kiếm liên giọng liếc rồi gì lăng rung động, nhìn là quan. văn hắn hàn, hắn vừa Vũ chầm chầm sở r để hắn rất rung động, đây ớ tới c chưa khi hắn tới chưa từng nghĩ từng đến. n ư g Ồ, chạy tới nói những lời này chính là muốn nói cho ta cái này muốn giết ta người cùng các ngươi vũ văn thế g i a không quan hệ sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng n g a mai độ cong có chút n h e o lại đôi mắt bên trong lóe ra nhiếp nhân tâm phách hàn mang phải vũ văn cầu không nghe ra chủ đại nhân mệnh lệnh tự mình ra tay với ngươi đây đều là một mình hắn sự tình cùng vũ văn thế gia không có quan hệ hy vọng ngươi có thể làm rõ sai trái không sai lầm vũ văn lăng cảnh cáo nói hắn thấy sở hàn quả thật có chút bản sự nhưng là hoàn toàn không cách nào cùng vũ văn thế gia so hắn nói những lời này đã cấp đủ sở hàn mặt mũi nếu là còn đem đầu mâu nhắm ngay vũ văn thế gia như vậy hết thể hậu quả đều muốn sở hàn mình đến gánh chịu ha ha ha ha ha. thú vị thú vị những lời này ngươi làm sao không tại vũ văn cầu xuất thủ trước đó nói sao đừng đem ai cũng làm đồ đẩn vũ văn cầu nếu là thắng chính là các ngươi vũ văn thế gia ngưu bức vũ văn cầu thua chính là chính hắn khư khư cố chớp cùng các ngươi vũ văn thế gia không có quan hệ h á i được thật sạch sẽ à sở hàn cười nhạo nói hắn tiếng gầm c u ộ n cuộn vang vọng đất trời để mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được sở hàn ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao vũ văn lăng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi làm vũ văn thế g i a ngoại giao t r ư ở n g lão hắn biết rõ những lời này sẽ đối với vũ văn thế g i a tạo thành dạng gì ảnh hưởng vũ văn lăng đúng không cho ngươi một cơ hội vũ văn cầu ra tay với ta chuyện này cho ta một cái giá thỏa mãn sở hàn cũng lười cùng vũ văn lăng nhiều lời trực tiếp mở miệng nói ra bàn giao vũ văn lăng cười lạnh một tiếng trong lòng của hắn cũng có chút h ò a khí ngự khí bất thiện đáp lại nói chuyện này cùng vũ văn thế ra không quan hệ đây chính là bản đàn dao không có gì có thể nói sở hàn nhàn nhạt lắc đầu trên thân đột nhiên nổi lên cực nóng lôi viêm từng đầu lôi viêm điện x à quét sạch hư không chương tám trăm chín mươi quyền trấn vũ văn lăng canh một một thoáng thời gian lôi viêm điện x à dày đặc hư không để cả mảnh trời không đều biến thành lôi điện hải dương vũ văn thế ra người một cái cũng không lưu lại sở hàn xâm nhiên thanh nhâm bên trong tràn ngập túc sát chi khí Hắn còn muốn tại Thiên nam Thành nghỉ thời như còn muốn Nam ngơi trong đoạn thời gian, nếu là các đại gia tộc đều tại đại gia là vũ văn Thế gia bình thường đến tìm phiền thoái, thời ta bình phiền như không ổn định.、Sở、hàn, muốn đối chúng đến Gia gian ngươi kia coi đối ổn muốn Sở Vũ、văn、lăng lạnh mặt nói hắn nhìn thẳng vào sở hàn bạn sự nhưng lại càng thêm tin tưởng vũ văn thế g i a thực lực vũ văn lăng tại ta giết ngươi trước đó ta còn là hy vọng ngươi làm rõ ràng không phải ta đối với các ngươi vũ văn thế g i a xuất thủ mà là các ngươi vũ văn thế ra ra tay với ta sở hàn thanh âm chấn động thiên địa ngự khí quần nạo bá đạo giống như cái thế thiên tôn đầu tiên là vũ văn minh xen vào việc của người khác lại có vũ văn phóng tự mình muốn chết hiện tại lại có vũ văn cầu sát chiêu tế xuất các ngươi vũ văn thế ra hai lần ba phen đến tìm ta gây phiền p h ứ c chẳng lẽ làm ta sở hàn dễ khi dễ sở hàn lúc nói chuyện trong đôi mắt bắn ra sáng sủa sắc cơ từ khi hắn đi vào thiên nam thành vẫn phiền phức không ngừng nhất là lần này nếu không phải hắn sớm có dự cảm hàn quân trần cùng thẩm băng nhi đều sẽ gặp nguy hiểm đây đã chạm tới sở hàn d a n h giới cuối cùng sở hàn ngươi đừng quá để cao bản thân đừng tưởng rằng chúng ta vũ văn thế ra không có ra tay với ngươi chính là sợ hãi ngươi mình bao nhiêu cân lượng trong lòng có chút số đừng không biết tốt xấu vũ văn lăng lạnh mặt nói sở hàn nói lời làm cho hắn rất khó chịu trước mặt nhiều người như vậy cơ hồ không có lưu nửa điểm mặt mũi trong lòng của hắn tức giận ngựa khí càng là bất tiện xem bộ dáng là thật coi ta dễ khi dễ vậy liền thật không có gì có thể nói sở hàn lắc đầu tiếng nói của hắn vừa dứt kinh khủng lôi điện hải dương lập tức bạo tẩu giống như nhấc lên kinh đ ả o hải lãng trong nháy mắt hướng về chung quanh tàn sát bừa bãi mà đi khí thế ngập trời rung động thiên địa xì xì thử kinh khủng lôi điện hải dương trong nháy mắt đem sở hàn cùng vũ văn lăng nhị người thôn vệ trong không khí khí tức hủy diệt phảng phất muốn đem trên lôi hải hết t h ể đều t ị n h hóa rơi lại là đây đoàn lôi điện hải vây xem đám người nhịn không được lên tiếng kinh hô bọn hắn đối với chiêu này cũng không lạ l ắ m lần trước sở hàn liên diện bảy vị thần huyền cảnh cừng giả chính là dùng một chiêu này bàng bạc lôi điện vắt ngang chân trời hào quang sang trói bỏng mắt lóa mắt kinh khủng thanh thế để mỗi người đều ngừng thở ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút s i ê u vũ văn lăng sắc mặt hơi đổi một chút cả người phi tốc lui lại hướng về lôi điện hải dương bên ngoài né tránh quá khứ một chiêu này hắn chưa thấy qua nhưng là nghe nói qua có thể liên diệt liên bảy vũ ị thần huyền cảnh cứng. Dạ, nếu là nói không cứng, nếu nói kiên giả, giả. kia là là kỵ, v văn lăng cảm tốc h chiêu thức này có chuyện ấ y này tuyệt có bên trong, ẩn ở đ i phải không nhìn á dám pháp, i lại Siêu. dạng này, nhưng lại không dám lấy thân thử pháp, tự mình nếm thử. Siêu. Vũ Văn Lăng lấy thử thử. tự tốc Vũ độ rất nhanh mấy hơi thở về sau liền tránh thoát lôi điện hải dương lên cao đến cao hơn một tầng hư không túi đầu nhìn qua kia xoay quanh như tinh hà lôi điện hải dương đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng t i n g hải không thể không nói thiếu niên này hay là có thực lực vũ văn lăng cổ tay khẽ động trong tay đối x u ấ t một khối ngọc bài đông nhiên dùng sức đem ngọc bài b ó c nát đem tin tức truyền trở về rồi ngay tại lúc lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên đạo thanh âm này tựa như ngay tại vũ văn lăng bên hai khiến vũ văn lăng sắc mặt đại biến đột nhiên quay đầu lập tức thấy được sở hàn gương mặt làm sao có thể vũ văn lăng tâm bẩn run lên bần bật hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất đào thoát thiếu niên này làm sao lại xuất hiện ở phía sau hắn loại cảm giác này tựa như là có cái ưu linh theo hắn người có thể đi chết sở hàn lệnh dọn quát c h ậ t đấm ra một q u y ề n trong nháy mắt lôi điện thiểm rượu hư không xoay chuyển giống như dao long xuất hải lôi điện cuồng quyển ma xuất không được vũ văn lăng tâm thần cực chấn hắn cảm giác được một cỗ mạnh mẽ vô cùng áp lực đ ỗ n g nhiên liên tục lui ra phía sau hai tay mười ngón thiểm rượu vô số khoái đao hoan như ảo ảnh triển khai trong nháy mắt tại xung quanh thân thể của hắn hình thành khoái đao t r ợ n bỗng nhiên hướng về sở hàn c ủ tới cửu chữ, tác có chút tiêu lôi đình quyền. phun quyền nhạt trệ, tránh lôi không không không đình động đón hàn nhàn dừng nào nẻ mấy Sở ra ra vũ văn lăng khoái hoành quyền má xuất, tràn ngập khí hoành đao tràn quyền ngập xuất, má t ứ c k h ủ n giang bố l ô đ i để Vũ Văn Lăng bên trong phát lệnh. Đi chết. Vũ văn Lăng tâm phát chết. răng Đi cắn quát hắn gặp sở hàn không lọt vào mắt công kích của hắn lập tức một trận nổi nóng cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có khinh thị tiểu tử ta yếu ngươi trả giá đắt vũ văn lăng nhìn hàm hàm sở hàn huy động mà xuất khoái đao giống như đem phương thiên điệu này chẳng phá lăng lệ lưỡi đao chi khí để vây xem đám người cách một khoảng cách đều cảm giác toàn thân phát lệnh hiu hiu hiu lưỡi đao quét sạch mà xuất thẳng đến sở hàn đánh tới phảng phất muốn đem sở hàn chém nát sở hàn y nguyên đối với mấy cái này khoái đao chẳng thèm ngó tới hiện tại hắn cường độ thân thể có thể so với thần khí nếu là không có công kích loại hình thần khí rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn đinh đinh đinh vô tận khoái đao chém vào tại sở hàn trên thân trong nháy mắt xẹt qua sở hàn trên người áo bảo lộ ra kiên cố cơ bắp những n à y khoái đao chém vào sở hàn cơ bắp bên trên ngay cả một đạo vết cắt đều không có để lại vẹn vẹn phát ra mấy đạo tiếng va chạm giòn giã kinh khủng đao khi kinh thiên động địa để t r u n g quanh không gian chấn động không ngừng nhưng hết lần này tới lần khác bị khoái đao đánh trúng sở hàn không có bất kỳ cái gì phản ứng một màn này để đám người cực kỳ chấn động đao khi chấn động bàng bạc khí thế hùng hổ những nơi đi qua thiên địa kinh hãi lại vẫn cứ bị tập trung người một chút việc đều không có đây không phải đao khí vấn đề đây là người vấn đề sở hàn quá biến thái mọi người cũng không nhìn thấy lúc trước sở hàn ngăn t r ở vũ văn cầu khoái đao một màn nhưng bây giờ lại tận mắt thấy sở hàn dùng thân thể gánh vác vũ văn lăng toàn bộ đao khí hiệu quả như vậy để bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình hơi nước trắng mịt mờ đao khí bao phủ phía dưới sở hàn thò người ra mà xuất mặt không đổi sắc đánh ra một quyền thiểm diệu lôi điện quang mang nắm đấm oanh minh mã x u ấ t thẳng đến vũ văn lăng lồng ngực lan đi vũ văn lăng sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi hàn tại sở hàn một quyền này trên thân n g ư ờ i được khí tức tử vong lập tức toàn thân linh lực cuồng quyển mã x u ấ t dung hợp không gian chi lực trước người hình thành một đạo phòng ngự hàng rào phá sở hàn nhàn nhạt phun ra một chữ trong mắt lóe lên một vòng k i n h thường nếu như loại này phòng ngự có thể ngăn cản cựu tiêu lôi đình quyền k i ê u kinh lôi các mấy ngàn năm trước liền không có ông sở hàn c u ầ n bá đấm ra một quyền lập tức bầu trời rung động lôi điện oanh minh hư không đổ sụt lôi viêm cùng long băng đằng mã xuất ẩm ẩm một đạo kinh lôi nổ vang vô số điện xà thiểm rượu sở hàn một quyền đánh tan vũ văn lang bích trướng cùng bạo thế công bay thẳng vũ văn lang lồng ngực trong nháy mắt xuyên ngực m à qua Phúc. tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới vũ văn lăng cồn u g phún một ngụm máu tươi cả người bay ngược mã xuất từ trong hư không ngã xuống khỏi đến cho dù ai đều có thể nhìn thấy ngực kia máu thịt bé bét lô r á c h t r ư ờ n g tám trăm chín mươi mốt uy trấn b á t phương canh hai t đám người đều là hít sâu một hơi mỗi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời nhìn qua cái này khiến bọn hắn cảm thấy cảnh tượng khó tin vũ văn lăng chết trong lòng của tất cả mọi người đều toát ra một cái ý niệm như vậy ánh mắt của bọn hắn hội tụ tại vũ văn lăng ngực thâm thúy lô r á c h hung hăng nuốt ngụm n ư ớ c bọn đáy mắt chỗ sâu hãi nhiên vô cùng vũ văn lăng là vũ văn thế gia ngoại giao trường lão tu vi võ đạo đạt tới thần huyền cảnh thứ nhị trọng bậc thang thực lực còn tại vũ văn cầu phía trên để đám người rung động là vũ văn lăng vậy mà so vũ văn cầu chết càng nhanh nhanh đến cho người ta một loại cảm giác không chân thật vô số người trợn mắt hốc mồm nói không ra lời b ả h ngay tại lúc lúc này cấp tốc rơi xuống vũ văn lăng thân thể run lên bần bật hạ xuống tốc độ đ ỗ n g nhiên dừng lại một chút đột nhiên nổi đ ồ n g b ề n giữa không t r ú n g lập tức hấp dẫn á n h mắt mọi người chuyện gì xảy ra trong lòng của mỗi người đều toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi nghi ngờ nhìn chằm chằm vũ văn lăng không biết chuyện gì xảy ra b ảnh đột nhiên một tiếng nổ vang vũ văn lăng thân thể tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới giống như pháo hoa ẩm vang bạo tạc trong nháy m ắ t h ó a thành huyết vụ đầy trời nhuộm đỏ thiên nam thành phía trên bầu trời cái này trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ c ư ờ i khổ bọn hắn hoàn toàn không quan tâm đây là làm sao làm ra nhưng là bọn hắn rất rõ ràng đây là sở hàn đối vũ văn thế gia thị uy là tại hướng vũ văn thế gia tuyên chiến sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp trong lòng mọi người c ả m thán bọn hắn đều hiểu trải qua chuyện này về sau mặc kệ lúc trước vũ văn thế gia thái độ gì sau này vũ văn thế gia cùng sở hàn ở giữa chỉ có không chết không thôi cục diện hôm nay còn có ai yếu ra tay với ta sao sở hàn đứng lơ lửng trên không mái tóc đen xuân dài như thác nước mắt lạnh như điện hơi tổn hại bạch bảo tại không khí quét phát xuống ra trận trận tiếng vang toàn thân cao thấp tản ra vô địch cái thế chi u i t đám người nhịn không được lần nữa hít sâu một hơi lúc này không có bất kỳ người nào dám lên tiếng thậm chí cúi đầu sợ bị sở hàn hiểu lầm những n à y vây xem người bên trong không vẹn vẹn là chuyện tốt người đi đường còn có thiên nam thành các đại gia tộc phái tới tìm hiểu nội tình người những n à y các đại gia tộc người đều là cùng nhau biến s á c mỗi người đều mặt c h ầ m như nước làm như thế nào hướng gia tộc báo cáo trong lòng đều đã nghĩ kỹ Siêu. sở hàn ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám người về sau thân ảnh l ó e lên hóa thành một đạo l ư u quang lần nữa tiến vào đến vạn hào trong khách sạn nơi đây đã không tiện cư ngụ sở hàn nhìn một chút gần như sụp đổ vạn hào khách sạn trong lòng quyết định muốn đổi một chỗ hàn quân trần ta trước nhìn xem thương thế của ngươi sở hàn hướng về hàn quân trần nhìn lại cái sau trên thân những này tổn thương có thể nói tất cả đều là thay hắn chịu phần này trọng cam kết tình nghĩa đầy đủ chân quý để sở hàn cực kỳ chân quý sở hàn thân ảnh lõe lên liền tới đến hàn quân trần sau lưng căn bản không chờ hàn quân trần đồng ý liền trực tiếp dùng không gian gông xiềng khống chế được hàn quân trần thân thể ngón tay điểm nhẹ m à xuất điểm tại hàn quân trần trên cổ một vòng linh lực chậm d ã i tràn vào hàn quân trần thân thể kinh mạch của ngươi nhận một chút tổn thương còn tốt không có cái gì trở ngại sở hàn cường hành lôi viêm chi lực đứng thẳng lấy hàn quân trần thể nội hỗn loạn kinh mạch csi thử lôi viêm chi lực tại hàn quân trần thể nội du tẩu khiến hàn quân trần nhiệt độ cơ thể lên cao trên đỉnh đầu nổi lên đạo đạo bạch khí b ú c hơi lấy thể nội lộn xộn khí tước hiu hiu hiu sau một lát sở hàn lôi viêm chi lực hóa thành từng cây ngân trầm xuyên thấu qua hàn quân trần quần áo đâm vào đến hàn quân trần huyệt khiếu quanh người bên trên khống chế hàn quân trần quanh thân khí huyết lưu động chữa trị hàn quân trần thương thế bên trong cơ thể thời gian từng giây từng phút trôi qua làm sở hàn đem cuối cùng một cây lôi viêm ngân trầm đánh ra thời điểm hàn quân trần tựa như biến thành một con con nhím toàn thân cao thấp đều là lôi viêm ngân trâm ông hàn quân trần thân thể run lên trên người h ắ n ngân trâm tựa như lẫn nhau nối liền cùng một chỗ lôi viêm c h i lực ở trong đó nhảy vọt phun trào xuyên thấu qua hàn quân trần h u y ệ t đạo khuyết tán đến thể nội gần nhất một tuần tĩnh dưỡng làm chủ không tùy ý vận dụng linh lực sở hàn chậm rãi thở phào một cái đầu ngón tay liên tục điểm ra lập tức từng chiếc lôi viêm ngân trâm không có vào đến hàn quân trần thể nội phốc hàn quân trần bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi trận thân thể nhoáng một cái tê liệt trên mặt đất hắn vẫn như cũ ý thức thanh tỉnh chỉ bất quá toàn thân nổi lên một điểm tình đều không xử ra được băng nhi ngươi không có cái gì trở ngại đi sở hàn xử lý xong hàn quân chân bệnh tình hướng về thẩm băng nhi nhìn lại chỉ gặp thẩm băng nhi nằm tại trên giường ngay tại mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m hắn a thẩm băng nhi không nghĩ tới sở hàn lại đột nhiên tra hỏi lập tức ngây ra một lúc lập tức vội vàng lắc đầu nói ra ta không sao chính là không còn khí lực không có việc gì l i ê n tốt đoạn này thời gian hai người các ngươi an tâm khôi phục hết thể có ta sở hàn nhẹ gật đầu hai tay mở ra bàng bạc không gian chi lực hóa thành hai đ o ạ n phân biệt tại thẩm băng nhi cùng hàn quân trần trên thân hình thành thiên địa tù l u n g đem hai người d ơ lên vạn hào ngoài khách sạn đám người kinh ngạc nhìn qua bị h oanh kích thành hai nửa vạn hào khách sạn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem sở hàn thực lực là không phải đã vượt qua hàn quân trần rồi cái này khó mà nói dù sao không có nhìn thấy hàn quân trần xuất thủ đúng vậy a hàn quân trần vừa mới trở về sở hàn thì giải quyết chiến đấu hiện tại trái lại nhìn lúc ấy sở hàn càng giống là đang vui l ù a vũ văn cầu chơi kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm thấy sở hàn đã siêu việt hàn quân trần đầu tiên hàn quân trần gọi sở hàn l ã o đại tiếp theo hàn quân trần thật có danh sách thần huyền cảnh cường giả thực lực sao cái này có đạo lý xem ra bắc vực thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ có hàn phong có thể cùng sở hàn vật tay vây xem đám người nghị luận ở mỹ bọn hắn thảo luận sở hàn cùng hàn quân trần ai lợi hại hơn chủ đề s i ê u s i ê u s i ê u mọi người ở đây thảo luận khí thế ngất trời thời điểm vạn hào trong khách sạn ba đạo thân ảnh đằng không mà lên trong nháy mắt phi không đứng ngạo nghệ ở giữa không trung sở hàn hàn quân trần thẩm băng nhi đây tam cái người có tên chữ tại thiên nam thành bên trong đã là nổi tiếng nghe nhiều nên thuộc mỗi người đều nhìn qua đây ba đạo ngạo nghệ thân ảnh trong lòng hù dọa thao thiên cự lãng muốn rời đi sao trong lòng mọi người đều toát ra một cái ý niệm như vậy đây cũng là trong lòng bọn họ cảm thấy khả năng nhất phát sinh sự tình dù sao sở hàn đem vũ văn thế g i a đắc tội thấu về tình về lý đều hẳn là chuyển sang nơi khác tránh đầu gió tại thiên nam thành cái bệ bên trên ai cũng không tốt tại vũ văn thế g i a cứng đối cứng siêu siêu siêu ba đạo thân ảnh phá không mà ra lập tức xẹt qua thiên nam thành bầu trời tại thiên nam thành thành nam đáp xuống bọn hắn đây là đi nơi nào không đúng đây giống như không phải rời đi a thành nam không phải vũ văn thế g i a phương hướng sao chẳng lẽ bọn hắn đi vũ văn thế g i a không thể nào sở hàn vậy mà chủ động đi tìm vũ văn thế g i a phiền thoái vây xem mọi người sắc mặt đại biến bọn hắn ngắn ngủi mê man g về sau lập tức ý thức được sở hàn mục tiêu chi địa là vũ văn thế g i a lập tức tranh nhau chen lấn hướng về vũ văn thế ra chạy tới dạng này ngàn năm một t h ở cho hay tuyệt đối không thể bỏ qua a chương 892, giết vào vũ văn thế gia ba canh sở hàn ba người vượt giai hư không đi vào thiên nam thành thành nam chính như mọi người sở liệu nghĩ như vậy sở hàn mục tiêu là vũ văn thế gia lập uy phải thừa dịp sớm sở hàn không muốn lại bị động cùng đợi vũ văn thế gia phái người chủ động tìm tới cửa như thế thái bị động hắn không thích bị động hắn yếu chủ động xuất kích siêu siêu siêu ba đạo thân ảnh rơi vào vũ văn thế ra trước cửa chính nhất thời làm vãng lai dòng người ngây ra một lúc nhìn về phía sở hàn ba người ánh mắt cực kỳ tôn kính phá không m à tới ba người này ít nhất là thiên huyền cảnh cường giả đối với những ngày này nam thành cư dân bình thường tới nói thiên huyền cảnh là bọn hắn xa không thể chạm tồn tại ba người này muốn làm gì trong lòng mọi người toát ra như thế một cái dấu hỏi căn bản không cần suy nghĩ nhiều bọn hắn liền có thể đánh giá ra ba người này không phải vũ văn thế ra người vũ văn thế gia thiên huyền cảnh cường giả đều là bay thẳng tiến vũ văn thế gia ba người này cũng không có bay thẳng đi vào mà là đứng tại cổng cái này hiển nhiên là đối vũ văn thế gia cực kỳ tôn trọng xin hỏi thì ngay cả vũ văn thế gia cửa chính thủ vệ đều không người cười làm lành biểu đạt nghi vấn bọn hắn gặp quá nhiều muốn vào vũ văn thế gia người nhưng là từ thiên mà hàng còn là lần đầu tiên gặp được、Cút. sở hàn mắt lạnh như điện trong nháy mắt hù dọa khí thế giống như hồng hoang dã thú để mấy người này thủ vệ thị vệ liên tục lui lại mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại thân thể hai chân run run r i ầ y giầy sắp đứng không yên hô hô vây xem đám người hít thở sâu một hơi biến cố bất thình lình đem bọn hắn tất cả đều nhìn ngây người ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế cũng may sở hàn k h ô n g chế hắn khí thế không có lan đến gần vô tội của chúng không đợi những thị vệ này nhóm kịp phản ứng sở hàn thân ảnh trợt lóe lên trong nháy mắt xuất hiện tại vũ văn thế ra trước cổng chính nắm chặt nắm đấm chính là một quyền vê anh một đạo tiếng nổ vang lên vũ văn thế ra nửa phiến đại môn chấn động mạnh một cái bàng bạc lực lượng trực tiếp chấn vỡ c h ố t cửa khiến đại môn bay tứ tung m à x u ấ t vỡ vụn đầy đất cái này mỗi người đều trợn tròn mắt hoàn toàn trợn tròn mắt chuyện gì xảy ra hả nơi này hội tụ một đám không rõ chân tướng quần chúng vây xem bọn hắn thậm chí không biết ba người này là ai cũng dám đến nện vũ văn thế ra đại môn vê anh ngay sau đó sở hàn một cước càn quét m à x u ấ t Trung điệp đá vào một ặ t trên, tức khác nửa phiến hù nửa môn bên trên, lập tức dọa lập đại m thoáng i ế n vang g t ậ t thành mạn thiên trên trung tung Một t lớn, lộn vụn mạn mảnh vụn, trên không sộn cửa bay. gô vỡ h thời gian vũ văn thế g i a toàn bộ đại môn toàn bộ vỡ vụn đại môn chỗ trống giống từ bên ngoài trực tiếp có thể nhìn thấy vũ văn thế g i a tiền viện vô số đạo ánh mắt tụ vào tại vũ văn thế g i a bên trong những người đi đường này đối vũ văn thế g i a nội bộ bộ dáng đều rất hiếu kỳ đây là bọn hắn ngày bình thường căn bản không thấy được phong cảnh người nào tại dương a i d ẫ ậ n dữ mắng mỏ thanh â m từ vũ văn thế ra trong sân vang lên một quản gia bộ dáng nam tử hấp tấp đi tới hiu nhưng mà nên đón hắn lại là một khối d à y nặng tấm biển tấm bảng này trên trán viết vũ văn thế g i a bốn chữ chính là vũ văn thế g i a trên cửa chính tấm biển làm càn người quản gia này biến sắc làm sao cũng không nghĩ tới lại có người dám hủy đi vũ văn thế g i a bảng hiệu đây quả thực đánh vũ văn thế g i a một cái cái tát hao tổn toàn bộ vũ văn thế g i a mặt mũi、Bệnh. quản gia vừa dứt lời nặng nề g h tấm biển liền đụng vào bụng của hắn cường hoành lực lượng trực tiếp đem quản gia mang phi theo tấm biển cùng nhau bay ra thậm chí ngay cả chỉ hoãn một chút tấm biển tốc độ đều không thể làm được khí lực thật là lớn trong nháy mắt này quản gia trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy hắn bị đâm đến dịch vị bước lên dâng lên không đợi xung tới liền đập ầ m ẩm tại tường viện bên trên vê anh kịch liệt tiếng nổ vang lên nhất thời làm vây xem đám người che miệng hít vào khí lạnh trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ chỉ gặp vũ văn thế ra tấm biển vắt ngang tại tường viện bên trên tấm biển một nửa cắm vào tường bên trong từ tường viện đằng sau xuất hiện mà vị kia quản g ra thì là lưu tại tường viện đây một bên chỉ bất quá lây eo vì t r ù n g tuyến chia làm hai nửa một thoáng thời gian đám người câm như hến n g ư ờ i là ai vì sao nện ta vũ văn thế ra môn tường viện lạc môn tường về sau một cái áo gấm nam tử trung niên nghe tiếng mà đến hắn cho mày nhìn về phía sở hàn ánh mắt cực kỳ bất thiện người giết n g ư ờ i sở hàn nhàn nhạt trả lời một câu lập tức trong nháy mắt m à xuất một đoá lôi viêm điện hoa tại nam tử này trên thân nở rộ trong nháy mắt bạo khởi cực nóng nhiệt độ đem nam tử phần thiêu mùi khét theo gió truyền bá thổi tới đường phố bên trên để vây xem đám người n g ư ờ i thấy c ố này mục nát khí tước một chiêu đánh giết đám người con ngươi hung hăng co rụt lại đến như thế thời điểm bọn hắn đều hiểu những người này không phải tôn kính vũ văn thế gia mà lại yếu t ử vũ văn thế gia chính diện nện vào đi vũ văn thế ra đến cùng t r e o t r ọ c tồn tại gì trong lòng mọi người chợt nhớ tới một cái câu không phải mãnh long không qua s ô n g xem ra vị thiếu niên này coi như là mãnh long quá giang sở hàn cũng không biết những người này ý nghĩ nếu là h ắ n biết nhất định sẽ trọng trọng gật đầu nói một tiếng thổi phồng đến mức không sai mãnh long quá giang chính là mãnh long quá giang sở hàn lạnh nhạt trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn h ắ n đứng tại cổng liên tục trong nháy mắt m à x u ấ t ánh mắt chiếu tới chỗ vũ văn thế ra không có đứng đấy người người nào tại ta vũ văn thế ra lô mãng ngay tại lúc lúc này một cái chừng ba mươi tuổi thanh niên nam tử lăng không mà đến hai tay của hắn cầm một khi viên nguyệt luân đao hung hăng nhìn h ầ m h ầ m sở hàn bàng bạc sát cơ từ trên người hắn tuôn trào ra cả người giống như một khi quần ngạo bá đao hướng về sở hàn chém vào mà tới sâu kiến sở hàn hơi h í p mắt lại đây đạp không mà đến thanh niên bất quá thiên huyền cảnh cựu trọng vẹn vẹn so với hắn tu vì cao hơn nhất trọng ngay cả thần huyền cảnh đều không có đến căn bản không vào được sở hắn mắt t đám người hít sâu một hơi bọn hắn định nhãn nhìn xem vị thanh niên này nam tử trong đó không ít người nhận ra thanh niên thân phận thanh niên tên là vũ văn xuyên tại vũ văn thế gia cũng coi là một thiên tài thực lực đạt tới thiên huyền cảnh cựu trọng có hy vọng tại trong vòng mười năm đột phá bước vào thần huyền cảnh là cái cường hãn vô cùng tồn tại thiếu niên này vậy mà xưng vũ văn xuyên là sâu kiến mọi người sắc mặt vô cùng phức tạp Khoe miệng lộ ra từng kia từng kia cười khổ, họ hiếu không miệng cười biết từng từng trong lòng bọn lộ ra vũ văn xuyên sẽ làm phản ứng gì. Vậy mà phản như ứng Ngươi gì. vậy trong h chuyện nhiên ế nói Văn Xuyên sắc mặt đống với sắc Vũ ta. mặt t ở nên bắt đầu vặt m t r o m ắ tay tức tung thường tôn từ cái cùng chuyện cùng, giận ngày không nói phải hành, bình nào hắn kính ư vô x tới n a chưa từng có cùng chuyện. như thế cùng hắn ai từng nói dám bá h Vũ Văn Xuyên trong tay b đa o huy động một đạo hùng vĩ đao khí hướng về sở hàn đánh tới cỗ này đao khí đảo qua hư không mang theo trắng xóa khí lãng đem vũ văn thế ra tiền viện lôi ra một đạo thật dài vết tích thật mạnh trong lòng mọi người kinh hãi một phần trong đó cởi trên nỗi đau của người khác nhìn chằm chằm sở hàn thậm chí đã đoán được sở hàn t r á n g bệnh bộ dáng trước khi chết còn như thế nói nhiều sở hàn rêu cợt một tiếng tại vô số đạo ánh mắt kinh hài dưới chậm rãi giơ lên tay phải hữu tâm hướng lên giống như kéo thiên hoàn toàn không tránh không né trực tiếp đón nhận lăng lệ bá đạo lôi ư đ a o chương tám trăm chín mươi ba chém giết vũ văn xuyên c a n một vũ văn xuyên trên mặt nổi lên một vòng kiệt ngạo chi khí hắn căn bản không cho rằng sở hàn có thể chống đỡ được công kích của hắn trong tay bá đao trong hư không sáng lên một đạo q u a n mang nên phong phách chạm suốt trăm mét đ o mang ngang nhiên đánh xuống muốn đem sở hàn trực tiếp chém giết vê anh một đạo tiếng nổ vang lên đây bá đạo vô cùng nhất đao xinh xinh chém vào sở hàn trên lòng bàn tay kịch liệt lực trùng kích bắn ngược m à lên nhất thời làm vũ văn xuyên cánh tay kịch trấn toàn thân là ngũ tạng lục phủ đều sôi trào đây là thứ độ gì vũ văn xuyên trong lòng h ã i nhiên khi hắn một đạo bổ vào sở hàn trên người thời điểm mới chính thức ý thức được sở hàn kinh khủng đến cỡ nào vũ văn xuyên đối với mình bá đao cơ hữu tự tin lấy hắn thiên huyền cảnh c ử u trọng tu vi đủ để vanh ra tê liệt thiên địa công kích hắn bổ ra khí lãng rung động không gian lại bị như thế một cái bàn tay trắng đ o á n ngạnh xinh xinh đòn lấy trong nháy mắt khiến hết t h ể đao thế im bặt mà dừng thậm chí bị lực phản chấn s u n g kích ra nội thương cái này sao có thể a thân thể của thiếu niên này là cái gì làm k h ô ngay chỉ có cùng, kinh hãi vô cùng, thì Vũ Văn vô Xuyên n g cả vây xem m những người đi đường, đi đều là ộ tại trận trận mắt hốc mổn, không thể tin được trước mắt nhìn một không nhìn màn này. mồm, hốc được b vũ văn xuyên kịp phản ứng chuẩn bị d ơ lên bá đao lần nữa hướng sở hàn phát động công kích thời điểm sở hàn đầu ngón tay k h ẽ động trực tiếp bóp lấy vũ văn xuyên bá đao lưới đao cái này vũ văn xuyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại hắn chợt phát hiện trong tay hắn bá đao giống như như ngừng lại nơi này vô luận hắn ra sao dùng x ư c đều xây dịch không được mảy may chuyện gì xảy ra vũ văn xuyên trong lòng kinh ngạc vô cùng hắn nghĩ tới mình vừa mới tiếp cận bá đao lực phản chấn hiện tại cánh tay vẫn như cũ tê dại còn không có chấm tới chẳng lẽ là duyên cớ này vũ văn xuyên nghĩ tới đây trên cánh tay linh lực trào lên lần nữa dùng sức hướng ra phía ngoài co lại mạnh mẽ lực lượng trực tiếp từ trôi đao tác dụng đến trên sống đao hô lần này cùng lúc trước giống nhau như lúc hoàn toàn không có dung chuyển lưỡi đao mảy may bàng bạc lực lượng kém chút để tay của hắn băng rút gân xa xa xa ngay lúc này từng đạo tiếng sột soạt thanh âm vang lên chật càng ngày càng nặng càng ngày càng rõ ràng dần dần diễn hóa thành vô số đạo tiếng bước chân đạp đạp đạp nương theo lấy c h à o lên mà đến tiếng bước chân vũ văn thế ra cổng đường phố đều đi theo rung động giống như là có mấy con voi lớn tại trà đạp phi nước đại đây là tình huống như thế nào vũ văn thế ra cổng vây xem những người đi đường lơ ngơ hoàn toàn sợ không tới đầu mối chẳng lẽ bên này trên trời rơi vàng có vẻ giống như toàn thành người đều hướng về bên này chạy tới a đến rồi đến rồi rốt cục đuổi kịp có thể tính kiến thức đến cùng thiên huyền cảnh cường giả t r ê n l ệ n h đây nửa cái thiên nam thành khoảng cách cứ như vậy một sát đã đến chúng ta là dùng hai chân chạy người ta thế nhưng là bay trên trời đây là bản chất khác nhau a không biết sự tình phát triển đến mức nào hẳn không có bỏ lỡ cái gì đặc sắc địa phương chúng ta coi như là thứ nhất thời gian chạy đến một số đám người tranh nhau chạy tới n h a u n h a u dừng ở vũ văn thế ra cổng một bên thở hổn hển ổn định hô hấp một bên nghị luận ầm ĩ tương hô thảo luận những người này thảo luận để nguyên bản mộng bức những người đi đường lập tức bừng tỉnh đại ngộ tất cả đều hiểu rõ ra nguyên lai、like, thiếu niên này chính là gần nhất danh tiếng vang xa sở hàn đáng sợ sở hàn cũng g i a m chính diện cùng vũ văn thế ra cứng đối cứng trong lúc nhất thời vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân chỉ gặp sở hàn đầu ngón tay kẹp lấy vũ văn xuyên bá đao cả người lạnh nhạt như gió lộ ra một cỗ siêu nhiên ngạo khí đây không phải vũ văn xuyên sao vũ văn xuyên thế nhưng là thanh niên anh kể ta đáng tiếc vũ văn xuyên yếu thất bại đúng vậy a ngay cả vũ văn cầu cùng vũ văn lăng đều không phải là sở hàn đối thủ chớ nói chi là còn chưa tới thần huyền cảnh vũ văn xuyên a vây xem đám người nhao nhao cảm thán cái này lập tức để nguyên bản bên này những người đi đường cực kỳ chấn động vũ văn cầu cùng vũ văn lăng đều đã chết mà lại cũng đều là chết tại cái này tên là sở hàn thiếu niên trên tay thiếu niên này vậy mà kinh khủng như vậy、Cảnh. tựa hồ là đang xác minh đám người phỏng đoán ngay lúc này sở hàn ngón tay bỗng nhiên phát lực trung điệp bóp ở bá đao trên thân đao trực tiếp hù dọa một tiếng văn giòn đầu ngón tay xuyên vào đến bá đao bên trong khiến bá đao trên thân đao nổi lên giống như mạng nhện vết rách đây không có khả năng vũ văn xuyên kinh hô một tiếng đáy mắt chỗ sâu hiện ra khó có thể tin t h ầ n sắc h ắ n bá đao thế nhưng là một kiện pháp khí một mực bồi bạn h ắ n nhiều năm như vậy không có gì bất lợi thì liên vẽ ngân đều không chút lưu lại làm sao lại bị người bóp nát đâu Giang giác. vũ văn xuyên vừa dứt lời bá đao ầm vang ở giữa từng khúc dạn g n ư ớ c bật nát thành vô số khối vỡ vụn miếng sắt hiu hiu hiu vỡ vụn miếng sắt du nhiên rơi xuống trong nháy mắt bị sở hàn không gian chi lực dẫn dắt giống như mạn thiên hoa vũ hướng về vũ văn xuyên bàn tới bệnh bệnh bệnh miếng sắt chớp tắt m à qua đâm rách không khí hù dọa đạo đạo tiếng xé gió trong nháy mắt xuyên thủng vũ văn xuyên thân thể trận đâm rơi trên mặt đất lưu lại lạc mai đoá đoá huyết hoa ẩm vũ văn xuyên vô lực ngã trên mặt đất con mắt trận to bên trong còn có lưu kinh hãi chỉ là cả người đều đã không có sinh mệnh khí tức sủi lơ trên mặt đất vũ văn xuyên vẫn lạc trái tim của mỗi người đều đi theo khẽ nhăn một cái mặc dù cùng vũ văn cầu cùng vũ văn l a n g so sánh vũ văn xuyên cũng không tính cái gì thế nhưng là đây dù sao tại vũ văn thế gia bên trong tầm mắt của bọn hắn tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân mỗi người đều rõ ràng ý thức được sở hàn đã hướng vũ văn thế gia tuyên chiến vũ văn thế gia một cái có thể đánh đều không có sao sở hàn lạnh nhạt mà đứng chung quanh đều là ngã trong vũng máu thi thể toàn bộ vũ văn thế gia tiền viện đã không có người sống vũ văn xuyên lai、like、về sau càng sau càng là không có bất kỳ cái gì động tĩnh sưu s i u s i u s i u s i u s i u s i u sưu sở hàn g tiếng nói vừa dứt bảy đạo thân ảnh lấp lóe mà xuất rơi vào tiền đường trên nóc nhà bảy n g ư ờ i này niên kỷ tất cả bốn mươi năm mươi tuổi tả hưu mỗi người quần áo đều rất lộng lẫy trên thân nổi lên khí thế mạnh mẽ cái này khiến vây xem tất cả mọi người có thể cảm giác được đây bảy vị đều là thần huyền cảnh cường giả thần huyền cảnh cường giả vũ văn thế gia trưởng lão t đám người hít sâu một hơi trong lòng âm thầm càng thán không hổ là vũ văn thế gia lại có nhiều như vậy thần huyền cảnh cừng giả sở hàn ngươi mạnh mẽ xông tới vũ văn thế gia càng là giết người không chớp mắt hôm nay chúng ta liền muốn thế thiên thu ngươi cái này mã quỷ sở hàn từ khi ngươi đi vào thiên nam thành liên tục giết chết chúng ta vũ văn thế gia người chúng ta một mực đối ngươi đáp lại tha thứ không nghĩ tới lại dung túng ngươi ngang ngược càng rỡ khiến ngươi hôm nay lấy đoán trả ơn nếu không phải ngày đó vũ văn minh tiểu tử thú yêu kia cầu tình chúng ta sớm diệt ngươi không nghĩ tới ngươi không những không cảm ơn lại còn dám xông vào tiến vũ văn thế gia thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa sông tới sở hàn đã tới ngươi thì mãi mãi cũng đ ừ n g đi ra vũ văn thế gia bảy vị trưởng lao tức giận quát tiếng gầm quần quận vang vọng mảnh này đường phố rõ ràng rơi vào trong thai của mỗi người chương tám trăm chín mươi bốn khinh thường quân hùng canh hai sở hàn chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt đứng tại tiền viện bên trên tùy ý bảy vị thần huyền cảnh cường giả khí thế quét sạch ở trên người s ắ c mặt một điểm biến hóa đều không có b u ồ n cười sở hàn cười lạnh một tiếng đôi mắt ở giữa lanh quang lấp lóe các ngươi những n à y vũ văn thế ra người tất cả cũng không có đầu h ó c sao ta sở hàn từ khi bước vào thiên nam thành bắt đầu các ngươi vũ văn thế ra liền liên tiếp ra tay với ta bây giờ lại có ý tốt nói đúng ta tha thứ p h o n g túng nói ta lấy h o á n trả ơn mặt của các ngươi đâu sở hàn vốn định một đường sắt tiến vũ văn thế gia không muốn ở chỗ này có cái gì nói nhảm nhưng là bây giờ nhiều người ở đây lên vũ văn thế gia nhưng lại đổi trắng thay đen sở hàn không quan tâm không phải là dư luận nhưng cũng không muốn không duyên cờ dưới lưng một miệng h ắ c qua ngươi thì tính là cái gì cũng xứng chúng ta vũ văn thế gia ra tay với ngươi đơn giản không biết điều hiện tại ngay trước thiên nam thành phụ lão hương thân trước mặt chúng ta vũ văn thế gia tại rơi vào đường cùng Bị bị bỏ ép đối cái này bị chúng này dung túng ta không không mọi, ha ha ha ha ha. mọi người ở đây vừa muốn nghị luận khởi thế thời điểm sở hàn cởi mở tiếng cười đem hết thể đều ép xuống hắn lánh mâu đảo mắt đám người lập tức ánh mắt rơi vào bảy vị trưởng lao trên thân các ngươi bảy người lật ngược phải trái đen trắng bản lĩnh thật là làm cho ta bội phục nếu như các ngươi đem tinh lực như vậy này đặt ở trên việc tu luyện sợ là mỗi người đều có thể trở thành tôn giả đi sở hàn chế nhạo lấy nói sau khi nói xong nói phong nhanh quay ngược trở lại đột biến bất quá nói trở lại ta căn bản cũng không có đem các ngươi vũ văn thế ra để ở trong mắt không phải ta cũng sẽ không cho các ngươi nhiều như vậy cơ hội để các ngươi tồn tại đến bây giờ đã các ngươi nói tại phóng túng ta vậy chỉ dùng nắm đấm nói chuyện đi nếu như các ngươi vũ văn thế ra căn bản không có đối phó thực lực của ta đó chính là k h i ế p đảm mà không phải tha thứ sở hàn sắc bén tựa như một thanh lợi kiếm trực tiếp đâm vào đến bảy vị thần huyền cảnh cường giả lo dịp yếu hại bên trên ngươi có bản lĩnh mới có thể có thể nói rộng lượng ngươi không có bản l ĩ n h kia bất quá chỉ là vô năng thôi sở hàn lời này vừa nói ra lập tức tất cả mọi người á khẩu không trả lời được tìm không ra bất luận cái gì cãi lại lý do võ đạo thế giới cường giả vi tôn kẻ yếu căn bản không có tư cách đàm đối cường giả rộng lượng cái gì đây là bản chất nhất bên trên gì đó trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người tập trung ở bảy vị thần huyền cảnh cường giả trên thân ánh mắt trở nên phức tạp chẳng biết tại sao bọn hắn nhìn thấy ngày bình thường cao cao tại thượng thần huyền cảnh cường giả trong lòng lại có một loại bọn hắn có lẽ không phải sở hàn đối thủ cảm giác chém giết vũ văn cầu q u y ề n oanh vũ văn lăng vừa mới rung động lòng người tràng diện còn rõ mồn một trước mắt kia gọn gàng hoàn m ỹ đánh giết để mỗi người đối sở hàn có một loại đặc biệt lòng tin hoàng khẩu tiểu nhi chớ có cản rỡ ngay lúc này một thân ảnh giàn mua du nhiên mà hiện lăng không hư độ tại bảy vị thần huyền cảnh trước đó lao giả tóc trắng xóa hai đầu lông mày tinh thần quắc thước trên mặt thần thái cho người ta một loại k ê u căng cảm giác lại tới một cái vội vã chịu chết sở hàn nhàn nhạt lắc đầu hắn biết rõ lao giả này không phải là đối thủ của hắn hiện tại hắn tố chất thân thể có thể so với thần khí trừ phi cầm trong tay thần khí tôn giả hiện thân bằng không hắn đã thế gian vô địch thả làm càn lao giả thân thể run lên hắn không nghĩ tới sở hàn vậy mà nói chuyện khó nghe như vậy đ ỗ n g nhiên thổi một cái râu ria trên mặt nổi lên tức giận nửa chân đạp đến tiếng quan tài người, người nếu g ư i n không phải nhất định phải nhảy ra chịu chết. ta có lẽ phát hiện tâm n h ư ờ n g người an độ lúc tuổi già sở hàn giọng hời hợt bên trong lần chứa sự tự tin mạnh mẽ hắn cứ như vậy lạnh nhạt đứng tại chỗ lại cấp tất cả mọi người một loại như núi cao mênh mông cảm giác người muốn chết lao giả thật sâu thở dốc một hơi sở hàn đơn giản thái khinh người loại kia xem thường tư thế là hắn đời này đều chưa từng cảm thụ chỉ là một tên tiểu bối cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện có thể nhẫn l ạ i không thể nhẫn đủ. h a ha h a ha, ha ha các người vũ văn thế gia sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi lợi hại sao tám vị thần huyền cảnh cường giả đứng ở chỗ này mỗi một cái đều nói muốn giết ta nhưng không có bất cứ người nào xuất thủ là đối thực lực của mình không có năm chắc sao sở hàn cười lớn một tiếng trong tiếng cười hiển thị rõ ngạo khí để bất luận kẻ nào cũng không dám coi nhẹ hắn tồn tại n g ư ơ i bao quát lao giả ở bên trong tám vị thần huyền cảnh lập tức nghe lời sở hàn nói không sai bọn hắn xác thực trong lòng có e rẻ nhưng là càng nhiều hơn là gia chủ phân phó của đại nhân vũ văn thế gia gia chủ vũ văn h ả o tại sở hàn công kích vũ văn thế gia thứ nhất thời gian thì ra ngoài tìm kiếm viện trợ cố ý bàn giao bọn hắn không nên tùy tiện xuất thủ phòng ngừa không tất yếu tổn thất lấy ngăn chặn sở hàn làm chủ vũ văn h ả o hay là rất kiêng kỵ sở hàn tiềm ẩn thế lực cùng hàn quân trần tuyết lĩnh hàn ra bối cảnh đây cũng là vì cái gì những trưởng lão này xuất hiện về sau không có bất kỳ người nào xuất thủ chỉ là mở miệng trào phúng kéo dài thời gian làm sao không có lời gì để nói sao sở hàn có chút hiếp mắt bên trong từ những người này trong thần thái ẩn ẩn đoán được bọn hắn đang trì hoan thời gian bất quá hắn cũng không để ý những này nếu như có thể duy nhất một lần tất cả đều giải quyết hắn cũng không nguyện ý chờ việc này về sau lại bị vũ văn thế ra đánh lén để cho ta nói chung sao kỳ thật các ngươi không cần như vậy lo lắng nếu là không có lòng tin đại khái có thể cùng tiến lên a sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng tà mị tiêu dung kia nhìn như quần ngạo kỳ thực khinh bạc ngữ k h í cấp tất cả mọi người một loại cảm giác nói không ra lời. Cùng tất một tiến mọi người loại nói lời. không lên. ra đây á m ngụm người nuốt nước bọn, đ cũng không lần phải là tám r ư ớ c diệt s t tình vị thần huyền cảnh cương giả đều thuộc về tại vũ văn thế gia v õ đạo công pháp đồng nguyên v õ kỹ tương thông lẫn nhau hiểu rõ phối hợp ăn ý huống hồ lần trước tám vị thần huyền cảnh cương giả lẫn nhau ở giữa không biết sự tồn tại của đối phương đối mặt sở hàn công kích thời điểm cũng là từng người tự chiến trên thực tế là năm bẹ b ạ c màng Cái này, vũ văn thế gia thần huyền cảnh các trưởng lão liếc mắt nhìn nhau bọn hắn đầu tiên là bị sở hàn sự tự tin mạnh mẽ cấp kinh ngạc ở sau đó liền nghĩ đến gia chủ bàn giao mục đích của bọn hắn là ngăn chặn không phải cường ngạnh xuất thủ tiểu tử tuổi còn trẻ thì phong mang tất lộ đây là muốn thất bại vũ văn thế gia láo giả ngữ trọng tâm trường nói trong lòng của hắn đối sở hàn rất phẫn hận nhưng lúc này như cũ không có cách nào thật sao vậy các ngươi ngược lại để ta ngã chồng võ a để các ngươi tám người cùng tiến lên cũng không có nắm chắc sát ta sao vậy các ngươi mười bảy người cùng tiến lên tốt ta sở hàn trong lúc nói chuyện bàng bạc không gian chi lực cầm vang mà xuất hóa thành từng cái đại thủ đem chung quanh cất dấu còn lại cựu vị thần huyền cảnh cường giả đ ố n g nhiên bắt ra chương tám trăm chín mươi lăm tôn giả dịch lão canh một còn có cựu vị vẫy người xem người hung hăng hít một hơi hiện tại hết thể mười bảy vị thần huyền cảnh cường giả đứng nạo nghễ vào hư không bên trong mười bảy vị một thoáng thời gian đám người trợn mắt hốc mồm nơi này không chỉ có dân chúng bình thường còn có các người của đại gia tộc mỗi người đều chấn nhiếp cùng vũ văn thế ra bản sự bọn họ cũng đều biết vũ văn thế ra rất mạnh nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế mạnh phóng nhãn bây giờ thiên nam thành sợ là các đại gia tộc đều tập hợp lại cùng nhau đều không bỏ ra nổi mười bảy vị thần huyền cảnh cường giả đội hình như vậy mười bảy vị thần huyền cảnh cường giả v ơ n quanh mà đứng ánh mắt của bọn hắn hội tụ tại đồng một cái tiêu điểm bên trên cái này tiêu điểm chính là sở hàn các ngươi mười bảy người cùng lên đi sở hàn thanh âm đạm mạc vang lên ở chung quanh chậm rãi quanh quẩn lập tức khiến cho mọi người đều vô cùng kinh hãi cùng tiến lên đây có phải hay không là hơi cường điệu quá hô bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên mỗi người ngưng thần t ĩ n h khí n g ừ n g thở trong lúc nhất thời yên tĩnh im ắng thế nào đây cũng không dám sao sở hàn hơi nết khỏe môi lên lên nhất cái tà mị độ cong đến lúc này h á n cơ hồ có thể xác định vũ văn thế gia đang chỉ hoan thời gian quá phách lối vũ văn thế gia lão giả dựng dâu nói hắn vốn là cảm thấy sở hàn quá mức c u a ngạo lại không nghĩ rằng sở hàn vậy mà như thế không biết thu liễm đơn giản đem sự tình làm tuyệt mặc kệ kết quả như thế nào mặt mũi của bọn hắn là giữ không được nếu là không chiến tất nhiên sẽ đạt được nhát gan bêu danh nếu là chiến thắng mười bảy đích nhất hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáng giá kiêu ngạo địa phương nhưng nếu là chiến bại chờ đợi bọn hắn chính là vạn kiếp bất phục vũ văn thế gia lui không thể lui sở hàn đây là chính ngươi muốn chết trách không được chúng ta vũ văn thế gia lão giả trước đạt một bước t ă n g thương trên gương mặt tràn đầy phẫn nộ hiện tại chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch rơi vũ văn thế g i a đoạn này n ụ c nhã dịch lão gia chủ đại nhân tận lực đã thông báo chúng ta mục đích chủ yếu là kéo dài thời gian không cùng sở hàn giao thủ lúc này lão giả bên cạnh thân một vị thần huyền cảnh trưởng lão thấp giọng nói kéo dài cái g dám a hiện tại tình huống như thế nào ngươi cũng nhìn thấy còn thế nào kéo dài a lại kéo dài thêm chúng ta vũ văn thế ra liền thành con rùa đen rút đầu dịch lão mặt mũi tràn đầy cười khổ nói bao quát gia chủ vũ văn h à o ở bên trong ai cũng không nghĩ tới sở hàn đối mặt mười bảy vị thần huyền cảnh cừng giả vẫn như cũ có thể nói ra cùng tiến lên như vậy thế nhưng là vị kia thần huyền cảnh cường giả còn muốn nói điều gì không đợi nói ra miệng liền bị dịch lao khoát tay đánh gãy không nhưng nhị gì hết nếu là sở hàn đưa ra lấy một địch mười bảy chúng ta đều còn không dám ứng chiến chúng ta vũ văn thế ra sẽ không còn mặt mũi có thể nói hiện tại cái gì đều đừng nói nữa ý ta đã quyết xóa bỏ sở hàn dịch lao thái độ kiên quyết nói hắn cũng không phải là không để ý ra chủ mệnh lệnh sự tình phát triển đến một bước này để hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp mệnh lệnh là chết người là sống lúc này bọn hắn cần muốn tùy cơ ưng biến ta hiểu được dịch lao bên cạnh thân thần huyền cảnh cường giả gật gật đầu không tiếp tục nói hắn tại trưởng lao bên trong dịch lao thân phận tôn quý gia chủ không c ó ở đây thời điểm lấy dịch lao làm chủ vũ văn thế gia trưởng lão nghe lệnh dịch lao trên thân khí thế chấn động mạnh một cái chật cùng bạo linh lực liên tục tăng lên gấp đôi gấp hai gấp ba dịch lao thực lực tăng lên để khí thế của hắn quét sạch toàn trường lập tức khiến cho mọi người sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi nguyên lai lão giả này còn áp chế thực lực của mình ông dịch lao thực lực giống như là vô bờ bến liên tục nhảy lên tới nhất cái đáng sợ độ cao cả người khí thế hoàn toàn đạt đến đỉnh điểm mênh n g ô n g chiến y ẩm vang m à suất tôn giả trong lòng của mỗi người đều toát ra dạng này nhất cái từ ngữ vô số đạo ánh mắt tụ vào tại dịch lao trên thân đám người lúc đầu chỉ cho là lão giả này là thần huyền cảnh cừng giả làm thế nào cũng không nghĩ tới hắn là tôn giả một vị tôn giả mười sáu vị thần huyền cảnh cường giả đội hình như vậy t đám người nhịn không được hít sâu một hơi tôn giả cũng không phải phổ thông thần huyền cảnh cường giả thực lực hoàn toàn đạt đến một cái khác phương diện vũ văn thế gia hiện đang hiện ra ra sức chiến đấu cùng vừa rồi không thể so sánh nổi sở hàn ngươi tự tiện xông vào vũ văn thế gia sát hại vũ văn thế gia thành viên phạm phải tội lớn n g ậ p trời hôm nay ta vũ văn dịch liền thế thiên đi a đấu diệt trừ ngươi cái này phách lối người dịch lao thanh â m vang vọng chân trời tràn trê chiến ý phủ lên phía dưới chung quanh mười sáu vị thần huyền cảnh cường giả linh lực trào lên mà lên toàn thân khí thế ẩm vang mà lên thay trời hành đạo mười sáu vị thần huyền cảnh cường giả cùng kêu lên quát khí thế bàng bạc tất cả đều quét sạch tại sở hàn trên thân trong nháy mắt đem sở hàn đưa tại sóng lớn mãnh liệt khí thế trong hải dương đánh thì đánh thôi nói như thế nghĩa chính ngôn tử còn thay trời hành đạo sở hàn cười lạnh một tiếng quanh thân lôi viêm chi lực trào lên mà lên trên thân nổi lên đế vương bá đạo chi khí thiên nam thành người đều nhìn kỹ vũ văn thế gia chính là chọc giận ta sở hàn hạ tràng các ngươi tại ra tay với ta trước đó trước ước lượng lượng phân lượng của mình một chút tự giải quyết cho tốt sở hàn băng lanh thanh âm vang vọng bầu trời h à n ánh mắt lạnh lẽo chuẩn bị lập uy vây người xem người một trận yên tĩnh không có bất kỳ người nào dám ở thời điểm này nói chuyện bọn hắn kinh ngạc nhìn c h ầ m chằm sở hàn thiếu niên này bằng vào sức một mình, chiến 17 cái trận h huyền cảnh thần huyền cảnh ầ n cường cường bên cái giả giả sao. t o Trong n còn tôn lòng người ràng. g giả. có một mỗi Một Bất rất t vị lá quá. đều rõ r chiến này vô luận thắng bại sở hàn danh tự đều đem triệt để nhóm l ử a thiên nam thành thành làm một đời thần thoại truyền kỳ lấy một trận chiến mười bảy dạng này hành động vĩ đại phóng nhãn toàn bộ thần vũ đại lục đều là cực kỳ hiếm thấy khoa trương chiến đấu sở hàn lập uy hiệu quả tại trong lúc vô hình đã đợt đến. Tiểu tử, ngươi thái tùy tiện, nhìn ta chém ngươi nhìn ngươi. chém vị ũ văn v bên trong, thế một ra thần huyền cảnh cường ả n h c giả phi h t â này m xuất, xuất lâu, Siêu. rất mắt, tại rốt cục có thể xuất thủ, trong hắn nhìn hàn không nhẫn hàn hiện không chờ lòng cường n đã đợi. sớm sở sở à kịp giả vừa Vị mại cục có xuyên qua không gian trong tay đao mang trật hiện thanh lanh ba khí trong nháy mắt nổi lên mánh liệt u y áp cùng tiến lên dịch l a o gặp vị trưởng lão kia xuất thủ lập tức hạ lệnh hắn biết sở hàn thực lực rất mạnh đơn độc nhất cái thần huyền cảnh cường giả chưa chắc là sở hàn g đối thủ vẹn vẹn có thể làm cho mười bảy vị thần huyền cảnh cường giả cùng tiến lên quyết đoán cũng đủ để chứng minh đối với thực lực mình cực độ tự tin dịch l a o vừa mới nói xong dẫn đầu liền xông ra ngoài cổ tay khẽ động một khi rộng lưng loan đao xuất hiện trên tay kinh khủng linh lực quanh vọt tới cong trên đao trong nháy mắt buộc phát ra quang mang để cho người ta nheo mắt lại vênh vênh vênh loan đao những nơi đi qua một đạo đạo vết nước không gian hình thành sắt dịch lão nộ quát một tiếng sắt khí t u ô n trào ra loan đao trong tay thẳng đến sở hàn lồng ngực hung hăng chém tới ven đường quy tích không gian mảnh vỡ từng mảnh tàn mát chung quanh hư không đều trở nên bắt đầu v ạ n mẹo chương tám trăm chín mươi sáu chém giết dịch lão canh hai dịch lão sát niệm đã lên cơ hồ không có bất kỳ cái gì lưu thủ đối với sở hàn hắn hoặc là không xuất thủ xuất thủ liền tuyệt đối sẽ không cấp sở hàn lưu nhiệm hà sinh lộ hiu hugh hugh mạn thiên lưới đao chút xuống mà tới còn lại m ộ ư ơ i sáu vị thần huyền cảnh cường giả công kích đều chen chúc mà đến trong nháy mắt hù dọa trận trận không gian khuấy động toàn bộ vũ văn thế ra đều đi theo chấn động không thôi bọn hắn phối hợp với tôn giả cấp bậc dịch lão đồng thời hướng về sở hàn xuất thủ mỗi một chiếc đao ảnh bên trên lộ ra bọn hắn cường hoành linh lực một thoáng thời gian vô số lơi ư đao quét sạch mà qua tàn sát bừa bãi lấy c h u n g quanh không gian xé mở trận trận không gian mạnh vỡ tại thời khắc này không gian sụp đổ sắt khí ngút trời vô số vây xem người qua đường tất cả đều bị đây m á n h liệt khí thế dọa sợ t đám người nhịn không được hít sâu một hơi mỗi người đáy mắt chỗ sâu đều có vẻ kinh hãi đây chính là mười bảy vị thần huyền cảnh cường giả liên thủ vì lực sao thiên điệu biến sắc không gian đổ sụp giống như tận thế vậy mà kinh khủng như vậy kỳ thật ta cũng muốn biết ta hiện tại cực hạn ở đâu sở hàn cười nhạt một tiếng tay phải lấy tay mà xuất trên không trung hóa thủ vì quyền lôi viêm chi lực điền cuồng tỏ khắp mà lên tuôn ra cực nóng lôi điện quang mang ẩm vàng dâng lên hủy diệt chống vắng khí tức tỏ khắp mà xuất trong lúc nhất thời sở hàn giống như hình người lôi vân ẩn chứa kinh khủng thiên uy cựu tiêu lôi đình quyền sở hàn sáng trói trong con mắt lôi quang phun trào trên nắm tay lóe ra bỏng mắt lôi điện Bệnh. tại tất cả mọi người nhìn chăm chú sở hàn một quyền bỗng nhiên doanh ra một quyền này nhìn như chậm chạp lại ẩn chứa nhất định ý cảnh hủy diệt lôi điện trào lên mà xuất trong nháy mắt vặn vẹo t r u n g quanh không gian mạnh liệt lôi điện p h í c h lịch hóa thành thần long hình thái mang theo thế lôi đỉnh vạn quân đón nhận mạng thiên lăng lệ lôi ư đao h o à k h c n kết tiếng sấm mạnh liệt chấn động bầu trời kinh khủng lôi điện thẳng ngốc trời thật mạnh trong mắt mọi người đều là vẻ kinh ngạc bọn hắn nhìn xem sở hàn kiêu ngạo thiếu niên thân ảnh mỗi người đều trở nên hoảng hốt đây quả thật là một cái niên kỷ không đủ hai mươi tuổi thiếu niên sao hắn thật có thể bằng vào sức một mình đối chiến mười bảy vị thần huyền cảnh cường ra sao ẩm ẩm đám người suy nghĩ ở giữa sở hàn khí thế đạt tới đ ỉ n h phong mạn thiên lôi quang thiểm rượu vênh minh chấn động không ngừng lọt vào thai ngay cả chung quanh tỏ khắp không khí đều lộ ra tựa là hủy diệt khí tước vênh vênh vênh từng đợt va chạm thanh â m vang lên tại mạn thiên lôi điện quét sạch phía dưới chung quanh vô số lưới đao ẩm v a n g sụp đổ một màn này để đám người vì đó kinh ngạc đường đường thần huyền cảnh cường giả công kích vậy mà so ra kém sở hàn lôi điện chuyện này rốt cuộc là như thế nào vê anh vê anh vê anh trên bầu trời rung động không ngừng vô số lơi đao sụp đổ tại lôi điện quang mang phía dưới nhưng lại có một thân ảnh tại lôi điện ở giữa xuyên thẳng qua cấp tốc vọt tới sở hàn trước người đạo thân ảnh này chính là dịch lão b ạ c h dịch lão vung lên trong tay rộng lưng loan đao trung điệp hướng về sở hàn trên đầu chém tới đao khí c u ồ n g bá tách ra không khí tựa như cây đao này có vạn cân chi trọng muốn đem phía trước hết t h ể đều chấn áp mà xuống Tôn giả một kích, cường hoành Đến giả lắm. kích, hay bá đạo. Đến hay lắm. sở hàn g tay r o n lên một vòng vẻ hương phấn, g mắt một lóe vẻ bàng n hiện lên, g t a trái hoa t u y ể nằm trở tay liền lại là đấm không có lôi điện xoay tròn má x u ấ t cực nóng lôi viêm chi lực toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay trong nháy mắt á p xúc đến cực hạn khiến trên nắm tay hiện ra hủy thiên diệt địa ba động lôi động cửu tiêu sở hàn quát trói thai một tiếng trên nắm tay linh quang tăng vọt trong nháy mắt dành thời gian sở hàn toàn thân lôi viêm c h i lực uy thế kinh khủng nhảy lên tới một cái trước nay chưa từng có đ ỉ n h phong lôi động cựu tiêu cựu tiêu lôi đỉnh quyền cầm chiêu dành thời gian toàn thân thiên lôi c h i lực toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay chật lấy cựu tiêu lôi đỉnh quyền tư thế đem toàn bộ thiên lôi c h i lực oanh kích m à xuất đem cựu tiêu lôi đỉnh quyền uy lực phát huy đến cực h ạ n ầm ầm sở hàn huy quyền mã xuất trong nháy mắt không gian nổ vàng một đạo kinh khủng lôi điện ngang qua trường không trong nháy mắt đánh chúng kia dịch lao trong tay loan đao xì xì thử cực nóng lôi điện dâng lên kinh khủng nhiệt độ mạnh liệt nhiệt độ cao trong nháy mắt khiến thân đao vặn vẹo xoay tròn gần như hỏa tan n g ư ờ i là kinh lôi các người dịch lao quyết định thật nhanh vung lỏng tay ra bên trong trôi đao nếu là lại kiên trì xuống dưới sợ là toàn bộ cánh tay đều giữ không được dịch lao cấp tốc lui lại trong mắt kinh hãi ngàn vạn lôi điện công pháp cũng không phải là kinh lôi các độc hưu nhưng là khủng bố như vậy lôi điện quyền pháp chỉ có kinh lôi các dịch lao rung động trong lòng nhưng hắn nhưng không có hướng kinh lôi các các chủ đơn truyền công pháp bên trên nghĩ dù sao bọn hắn chưa quen thuộc kinh lôi các không phải sợ là sẽ phải sinh không nổi nửa điểm cùng sở hàn đối chiến suy nghĩ rầm rầm rầm kinh khủng đến cực điểm lôi điện bổ về phía dịch lao dịch lao b u n g ra trôi đ a u trong nháy mắt tất cả chiêu thức tất cả đều tan giã rơi mất đối mặt sở hàn một quyền này đành phải một lần nữa tụ thế hai tay mười ngón giống như hồ điệp xuyên hoa liên tục điểm ra đạo đạo lưỡi đao đổ xuống mà ra tôn giả không gì hơn cái này ngay tại lúc lúc này sở hàn băng lanh thanh nhầm v ă n g lên mọi người đem lực chú ý thả trên lôi điện thời điểm sở hàn giữa bất chi bất giác xuất hiện tại dịch lao trên thân khoảng cách này quá gần cơ hồ không ai có thể tại khoảng cách này bên trong trôn tránh mở sở hàn công kích、Bệnh. sở hàn lấy tay mà xuất một khi nắm chặt dịch lao cổ trên cánh tay cường hành cơ bắp lực lượng bắn ra trực tiếp đem dịch lao thân thể ôm ra n ằ m ngang ở trước người đón nhận c u ố n tới mạn thiên lưới lao không mười sáu vị thần huyền cảnh cường giả đều là sức sở vội vàng đình chỉ động tác trên tay để kinh khủng l ư ớ i đao hóa thành hư vô bọn hắn kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn không nghĩ ra thiếu niên này cái gì linh lực đều không có sử dụng vì sao có thể bắt dịch lão ta nên tiễn ngươi lên đường sở hàn ngón tay chụp lấy dịch lão nơi cổ họng mạch máu đầu ngón tay từng chút từng chút phát lực nhất thời làm dịch lao gương mặt đỏ lên sở hàn ngươi d á m vũ văn thế ra các trưởng lao sắc mặt cùng nhau biến đổi bọn hắn không có thời gian đi cân nhắc dịch lão làm sao bị bắt bọn hắn hiện tại chỉ muốn xông lên cứu trợ dịch lão phốc phốc nhưng lại tại lúc này sở hàn ngón tay giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào đến dễ lao giữa hết hầu trong nháy mắt giống như là xuyên phá khí cầu phát ra một đạo tiếng vang h i u cơ hồ là một nháy mắt sở hàn trong tay lánh mang lóe lên sắc bén đầu ngón tay giống như mũi nhọn s ẹ t qua dịch lao đầu lâu trực tiếp khiến dịch lao đầu thân tách rời vết thương chỗ máu tươi c u ồ n phún cả người trùng điệp nện xuống đất t vây xem mọi người thấy một màn này cùng nhau hít sâu một hơi trên mặt của mỗi người đều là không thể tưởng tượng nổi đáng sợ kinh khủng mỗi loại cảm xúc xuất hiện trong lòng mọi người tôn giả cấp bậc dịch lão cứ như vậy tại mười sáu vị thần huyền cảnh dưới mí mắt bị sở hàn chém đứt đầu tình cảnh này mang chương o n g ờ i ta t vô tận động. Đừng nóng nội, tám i ế xuống chính c là c cũng người, không ai nghiêng chạy đầu trăm i Văn Thế a trường k h chín mươi sáu chém giết dịch lão canh hai dịch lão sát m i ệ m đã lên cơ hồ không có bất kỳ cái gì lưu thủ đối với sở hàn hắn hoặc là không xuất thủ xuất thủ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 tựa như cây đao này có vạn cân chi trọng muốn đem phía trước hết t h ể đều chấn áp mà xuống tôn giả một kích cường hoành bá đạo đến hay lắm sở hàn g trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn bàng bạc chiến ý từ trên thân ầm vang hiện lên tay trái h ó a tuyển trở tay liền lại là một kích cựu tiêu lôi đình quyền chỉ là một quyền này càng vừa rồi một quyền cũng không giống nhau sở hàn g tay trái nằm đấm không có lôi điện xoay tròn mã xuất cực nóng lôi viêm chi lực toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay trong nháy mắt gác xúc đến cực hạn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 sở hàn huy quyền mã xuất trong nháy mắt không gian nổ vàng một đạo kinh khủng lôi điện ngang qua trường không trong nháy mắt đánh t r ú n g tia dịch lao trong tay loan đao xì xì thử cực nóng lôi điện dâng lên kinh khủng nhiệt độ mãnh liệt nhiệt độ cao trong nháy mắt khiến thân đao vặn vẹo xoay tròn gần như hỏa tan người là kinh lôi các người dịch lao quyết định thật nhanh b u ô n g lòng tay ra bên trong trôi đao nếu là lại kiên trì sùng dưới sợ là toàn bộ cánh tay đều giữ không được dịch lao cấp tốc lui lại trong mắt kinh hãi ngàn vạn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 tình cảnh này mang cho người ta vô tận rung động đừng nóng nổi tiếp xuống chính là các ngươi ai cũng chạy không được sở hàn g nghiêng đầu nhìn qua sông tới vũ văn thế gia trường lão khoe miệng g ơ lên một vòng tà mị độ cong cái nụ cười này chiếu vào trong mắt mọi người hiện ra nhuốm máu kinh khủng chương 897, lấy một trận chiến 16. bao quát hiện trường 16 vị thần huyền cảnh cường giả ở bên trong tất cả mọi người cảm giác sở hàn g tiếu dung dùng mình tâm tình của bọn hắn còn đắm chìm trong dịch lao vẫn lạc một k h ắ c này nỗi lòng thật lâu khó mà lắng lại đường đường tôn giả vậy mà như thế tùy tiện chết loại này cảm giác sợ hãi cuốn sạch lấy tâm thần của mỗi người dù là mạnh như thần huyền cảnh cừng giả trong lòng rung động đều đạt đến mức độ không còn gì hơn các vị dịch lao đã chết hiện tại tình cảnh của chúng ta chỉ có liều chết một trận chiến mọi người đồng tâm hiệp lực đồng loạt ra tay vì dịch lao báo thủ vị kia xông lên phía trước nhất vũ văn thế gia trưởng lão đại âm thanh mở miệng quát hắn nói chuyện thời điểm m ạ n thiên đao k h í tuân ra các loại lưỡi đao chém vào huy động k h í thế cường hoành bá đạo hiu hiu hiu cơ hồ là cùng một thời gian còn lại m ộ ư ơ i năm vị thần huyền cảnh cường giả cùng một chỗ phát động tiến công mỗi đạo lưỡi đao đều dị thường lăng lệ hiện ra quyết nhiên khí t ứ c so với vừa rồi tiến công k h í thế cường hoành rất nhiều dịch lao cái chết triệt để xúc động trong lòng bọn họ yếu đuối nhất tiếng lòng mỗi người đều hiểu bọn hắn đã không có đường lui có thể lui trận chiến đấu này hoặc là thắng hoặc là chết sở hàn đứng tại lăng lệ đao khí vòng xoáy bên trong cả người giống như, như núi h ư n cao lù lù khác biệt trên người hắn không có bất kỳ cái gì linh lực ba động toàn thân linh lực đều tại lôi động cựu tiêu thời điểm thả ra ngoài lôi động cựu tiêu là cựu tiêu lôi đỉnh quyền cấm pháp lão gia tử đã từng cố ý dặn dò qua hắn không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không cần sử dụng nếu không linh lực thâm hụt sẽ đặt nguy nan chi điện bất quá đối với hiện tại sở hàn tới nói thì thể thần tố chất thân thể, tùy hết tay không nhiều như hắn khí hoành chính hứng linh hộ. hàn khẽ nhúc đích, là lo lắng, là lực cường dùng ngón có có với vậy so Sở bảo một cỗ bảng bạc chi cầm bảng không gian chi lực vang lửa mà x u ấ thoáng trực tiếp t ê trên m mặt tại rớt đất thanh cái kia rộng xuống lưng l a đao n bên trên. o Một t Hiu. h thời gian r ộ n g lưng loan đao hù dọa một đạo tiếng xé gió xét qua một đạo băng lánh độ cong bay vụt đến sở hàn trên lòng bàn tay sở hàn đ ố n g nhiên nắm chặt trôi đao lập tức cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi tựa như thanh này rộng lưng loan đao trở thành sở hàn thân thể một bộ phản nhân đao hợp nhất cái này trong chấp nắng này trong lòng của mỗi người đều giật mình có một loại ảo giác giống như thanh này rộng lưng loan đao tại sở hàn trên tay so tại dịch lao trên thân còn muốn bá đạo chẳng lẽ sở hàn sẽ đ a o pháp trong lòng mọi người dâng lên một cố kỳ dị suy nghĩ sở hàn triển hiện ra đồ vật đã đầy đủ để bọn hắn kinh diễm chẳng lẽ đây chỉ là sở hàn một góc của băng sân sao đây rốt cuộc là cái dạng gì thiếu niên pháp khí sở hàn cảm thụ được thanh này rộng lưng loan đao trong lòng toát ra như thế hai chữ hán gần nhất tại học tập luyện k h í thuật đối với pháp khí có rất nhiều đặc biệt kiến giải đ ư ờ n g đ ư ờ n g tôn giả lại còn dùng pháp khí sở hàn khẽ lắc đầu trong mắt l ó e lên một vòng k i n h miệt pháp khí là cho thiên huyền cảnh phía dưới vũ giả sử dụng vũ khí đừng nói là thần huyền cảnh cường giả thì không n u ớ t huyền cảnh cường giả đều khinh thường sử dụng không có thần khí thà rằng tay không đều không cần sử dụng pháp khí lúc trước lão đầu tử d ạ y bảo còn lời nói còn văng vẳng bên thai pháp khí pháp ấn không cách nào tiếp cận thần huyền cảnh cường giả bàng bạc linh lực sẽ trong nháy mắt đem nó x u n g kích hủy diệt dẫn đến pháp khí mất đi hiệu lực trở thành một đống sắt vụn thanh này rộng lưng loan đao pháp ấn bảo tồn hoàn hảo căn bản không có nhận bất kỳ x u n g kích nếu như ta không có đoán sai vị này tôn giả lão đầu bình thường sử dụng cây đao này thận trọng sở hàn khỏe miệng giơ lên một vòng d ễ u cận cái này dịch lao thật đúng là khuyết thiếu thương thức thà rằng cẩn thận che chở cây đ a o này để ẩn giấu thực lực của mình tôn giả cấp bậc tu vi để một cái pháp khí cấp hạn chế lại khó trách nhẹ nhàng như vậy thì bị hắn giết chết sở hàn trong lòng cảm thán hắn bỗng nhiên nghĩ đến độc cô hồng tiền bối lưu cho hắn thánh kiếm thiên tung trong lòng càng thêm xác định luyện khí quyết tâm nói không chừng lúc kia thần khí liền sẽ trở thành b ỏ buộc hắn thực lực tồn tại h ư u h ư u h ư u ngay lúc này mười sáu vị thần huyền cảnh cường giả mang theo kinh khủng lăng lệ đao ảnh ẩm vang mà tới vô tận đao quang phô thiên cái địa nghị sở hàn đổ xuống mà ra ngân quang lánh mang vô cùng thiểm diệu để cho người ta khó mà mở t o mắt sở hàn l á n h mâu l ó e lên loan đao trong tay đâm thẳng như kiếm hắn không có sử dụng bất kỳ linh lực chỉ là đơn thuần lấy thân thể lực lượng vùng v ẩ y kiếm chiêu mặc dù không có v i n h váo hung hăng kiếm khí nhưng lại ẩn chứa một cỗ s á t lục tung hoành kiếm ý Bệnh! B thân theo đao chuyển dưới chân đạp trên nhỏ vụn bộ pháp đoàn tụ tán loạn đao ảnh trong nháy mắt đã vung ra mấy trăm đao nhiều đao ảnh như kiếm kiếm động tứ phương mạn thiên tàn ảnh như cùng ở tại sở hàn ngoài thân đứng lên một tòa kiếm ảnh núi lao mũi nhọn huyễn hóa khó lường khó định không biết cái nào một đạo là thật cái nào một đạo lại là huyễn ảnh vô biên đao ảnh cùng kinh khủng lưới đao hội tụ vào một chỗ phảng phất đem sở hàn đưa thân vào núi đao bên trong ông ông ông trong chốc lát không gian khuấy động sở hàn vung vẩy x u ấ t l ư ớ i đao kiếm ảnh ẩm vàng tiêu tán này mới khiến mỗi người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、những này tất cả đều là hư ảnh đương nhiên tất cả đều là hư ảnh sở hàn mỉm cười hắn hiện tại toàn thân cao thấp một điểm linh lực đều không có coi như hắn muốn ngưng tụ ra thực chất đao ảnh đều là cực kỳ khó khăn sự tỉnh hư ảnh phá tán về sau sở hàn trên mặt không có chút nào bối rối c h i sắc cả người bình tĩnh tự nhiên cầm trong tay rộng lưng loa đao n ử a đầu nhìn qua g à y đặc đao ảnh trên lệnh thời gian không nhiều lắm sở hàn l ệ n h nhạt thanh âm vang vọng toàn trường rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người ta phối hợp các ngươi kéo dài chi thuật cho các ngươi vũ văn thế ra đủ nhiều thời gian các ngươi cứu binh còn không có đến ta không có lý do một mực chờ đi xuống sở hàn ngẩng đầu nhìn mưa như chút nước như mưa bí tịch đ a u ảnh cả người lù lù không sợ mắt cá chân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ to lớn lực lượng cả người nhảy lên một cái ngạnh xinh xinh đem mình vùi đầu vào lăng lệ lưỡi đao bên trong cái này đám người nhìn thấy một màn này tất cả đều ngây ngẩn cả người những này kinh khủng lưỡi đao hình bóng là từ mười sáu vị thần huyền cảnh cường giả thi triển ra uy lực cực kỳ cường hành người bên ngoài tránh chi chỉ sợ không kịp sở hàn vậy mà đem mình đầu nhập trong đó đây là muốn tự sát sao làm sao có thể sở hàn làm sao lại tự sát đinh đinh đinh ngay tại lúc đám người nghi ngờ thời điểm l a n g lệ lưỡi đao hoạch tại sở hàn trên thân trong nháy mắt cắt vỡ sở hàn bạch bảo Và và vang. chạm chạm có trước cảnh hắn tráng kiện thân thể ánh phát thể? phía nhất thần huyền hốt kinh hãi, tại, tại đạo đạo loại kim Làm mắt mồm, đến đều tiếng tráng kiện trên Xông lên trưởng trận trong mắt sát ra ra qua lửa, sao lao là bọn hắn gần như toàn lực x u ấn t thủ c ô g kích, tượng h chí ngay cả sở hàn làn da phòng ngự đều không phá nổi. Đây là nhân loại sao? Bọn hắn ậ m cả ngay làn ngự nổi. Bọn ấn ra sao? Đây sở là loại đều t bên trong chỉ có ngẫu nhiên tiến vào thiên nam thành chơi đùa lòng tộc cường giả mới có được bực này kinh khủng tố chất thân thể trong nháy mắt một đạo tiếng x é gió vang lên giọng lưng loan đao xẹt qua một đạo sán lạ quy tích vị kia thần huyền cảnh cường giả còn đến không kịp thét lên thì bị lưỡi đao chém thành hai nửa lập tức hủ dọa huyết vụ đầy trời chương 898, c h é m giết sạch sành xanh trong lúc nhất thời toàn trường h ã i nhiên vây xem đám người càng là há hốc miệng ba thật lâu khép lại không lên nhất đao chạm thần huyền hay là đơn giản nhất bình thường nhất, nhất đao đây nhất đao không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể không có bất kỳ cái gì linh lực bám vào hoàn toàn chính là luyện khí cảnh vũ giả đều biết chém vào trực tiếp đem một vị thần huyền cảnh cường giả chém thành hai nửa loại này đơn giản bá đạo thị giác rung động vậy mà so sở hàn huy động lôi động c ử u tiêu xuyên qua dịch l a o còn mãnh liệt hơn vô cùng đơn giản nhất đao tất sát loại này h ơ i hợt tư thế để mỗi người đều cảm giác được một cô khó mà hình dung vô địch chi uy đinh đinh đinh mạng thiên lưới đao chém vào tại sở hàn trên thân vẹn vẹn có thể hù dọa kim loại va chạm tiếng vang ngẫu nhiên nổi lên mấy đạo vết cắt đây là cỡ nào biến thái tố chất thân thể mỗi người đều nuốt ngủ nước miếng bọn hắn tất cả đều bị sở hàn tố chất thân thể sợ ngây người cái này gần như đau thương bất nhập thân thể đã để sở hàn đứng ở thế bất bại dung túng sở hàn t r e o tức thanh âm vang vọng đất trời để mỗi người đều nhớ tới vũ văn thế g i a những n à y thần huyền cảnh trưởng lão hiện thân thời điểm lời nói các ngươi có dung túng bản lánh của ta sao sở hàn vừa dứt lời Thân trùng xuất, trong tay ảnh rộng bạo má lại ư n loan phẳng biến thành tử thần trong g đao o tay phất thu h tử c h l n hồn h là i trời. Lại ê m chém ra một đao, huyết quang bắn ra, mưa máu đao, đao, đầy ra quang ra, lăng lệ l bắn huyết Bạch! một vị thần huyền cảnh cương giả tại sở hàn chạy như kinh lôi khoái đao trước mặt một phân thành hai không có chút nào sức chống cự tha thứ sở hàn lần nữa cười lạnh hắn lăng không hư độ băng lanh ánh mắt đảo qua còn lại mười bốn vị thần huyền cảnh để mỗi người đều trong lòng lạnh b ư ớ c như rơi vào hầm băng đinh đinh đinh mạn thiên lưới đao không ngừng va chạm tại sở hàn trên thân nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng sở hàn đứng ngạo nghẽ giữa thiên địa cấp tất cả mọi người một loại khó mà hình dung áp bách cảm giác các ngươi có tha thứ bản sự sao sở hàn để đám người câm như hến mỗi người đều biết sở hàn đang trả thù trả thù lúc trước b à n lộng thị phi vũ văn thế gia t r ư ở n g lão ta nếu không hảo hảo đối phó các ngươi vũ văn thế gia sợ l à toàn bộ thiên nam thành thậm chí bắc vực các đại gia tộc đều cho là ta sở hàn là dễ khi dễ sở hàn vừa mới nói xong thân ảnh trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ chợt biến thành một đạo tàn ảnh tiêu tán trong không khí bệnh bệnh bệnh cơ hồ là tại cùng một thời gian sở hàn thân thể tựa như chia ra làm ba ba thanh kiếm ảnh xẹt qua chân trời p h ú c p h ú c p h ú c lại là tam vị thần huyền cảnh trường lão tại sở hàn đao hạ chia hai nửa trong nháy mắt huyết vầy tại chỗ mười sáu vị thần huyền cảnh cường giả tại ngắn n i khoảnh khắc thì vẫn lạc năm vị hiện tại chỉ còn lại mười một vị hô đám người nhẹ nhàng thở ra một hơi giờ này k h ắ c này bọn hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút bọn hắn nhìn qua rất nhiều tràng diện thấy qua vô số đánh nhau hết lần này tới lần khác lần này chấn động nhất lòng của bọn hắn quá mạnh từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung hăng như vậy thiếu niên sở hàn vẫn chỉ là một thiếu niên đợi một thời gian đợi sở hàn trưởng thành sẽ thành bộ dáng gì bọn hắn ngay cả n g h ĩ cũng không dám nghĩ xa liêu mạng còn lại kia mười một vị thần huyền cảnh cường giả mỗi người con mắt đều là màu đỏ cắn chặt răng khiến lợi đều toát ra huyết đến bọn hắn điên cuồng huy động đầu ngón tay từng đạo lưỡi đao lướt nhanh ra chém vào sở hàn trên thân đinh đinh đinh, đinh. kim loại va chạm không ngừng như sợi lưỡi đao số lượng khổng lồ khí thế cùng bạo nhưng thủy t r u n g không cách nào đột phá sở hàn làng ra không có cách nào tiến thêm mảy may đây mười một vị thần huyền cảnh cường giả rất rõ ràng sở hàn đây là đem bọn hắn xem như lập vi công cụ giết gà doa khỉ bọn hắn chính là cái kia muốn bị giết gà toàn bộ thiên nam thành thậm chí bắc vực các đại gia tộc chính là muốn bị sở hàn chấn nhiếp h ầ u tử một cái cũng không lưu lại ngay tại lúc lúc này sở hàn trong mắt lánh mang lấp lóe trong tay rộng lưng loan đao bên trên còn chảy xuôi máu đỏ tươi vung vẩy ở giữa tản r a nồng đậm huyết tinh chi khí s i ê u sở hàn thân ảnh lấp lóe trong chốc mắt liền tới đến tam vị thần huyền cảnh cường giả bên cạnh trong nháy mắt đao quang c h ấ p động hàn mang hiện lên huyết quang văng khắp nơi s i ê u sở hàn thân ảnh không có một lát dừng lại qua trong dây lát hướng về hướng khác bay đi lưu lại ba đạo thân ảnh chậm rãi tách ra rơi xuống phía dưới s i ê u trong chốc lát sở hàn lại tới hai vị thần huyền cảnh cường giả bên cạnh thân hàn quang phun trào đơn giản nhất chém vào nhất đao tại thời khắc này đều trở nên bá đạo vô cùng t đám người hít sâu một hơi trang diện một lần không đành lòng nhìn thẳng thảm thật sự là thái thảm rồi thế này sao lại là cái gì bằng vào sức một mình đối kháng mười sáu vị thần huyền cảnh cường giả tính là gì lấy một trận chiến mười sáu đây hoàn toàn chính là thuộc về một người sân khấu đơn phương bá đạo sát lục thị n h y ế n sở hàng thân ảnh những nơi đi qua tất có lăng lệ nhất đao trận huyết quang vang khắp nơi thần huyền vẫn lạc thời gian dần trôi qua đám người nhìn đều chết lặng cương hoành đến trình độ như vậy trong lòng mọi người đều không có khái niệm làm sở hàn chém giết cuối cùng tam vị thần huyền cảnh cường giả về sau t ừ n g đao chỉ riêng phá toái hư không t r u n g điệp cắm ở vũ văn thế ra trước cửa thanh thạch bản bên trên vê anh trong nháy mắt hù dọa một đạo tiếng vang mạng thiên b ụ i bặm bay múa đợi cho hết thể đều kết thúc đám người lúc này mới chú ý tới đây bay thấp c h i vật chính là tôn giả dịch l a o chỗ đeo rộng lưng loan đao trong lúc nhất thời t ĩ n h mịch tiến tĩnh khoảng cách rộng lưng loan đao tương đối gần người đi đường nhạy cảm bắt được một chi tiết thanh này pháp khí phẩm chất rộng lưng loan ao vậy mà q u y n nhận liên tục chém giết mười sáu vị thần huyền cảnh cường giả về sau pháp khí cũng đi theo báo hỏng quá mạnh thật sự là quá mạnh trong lòng mọi người hoàn toàn không có ngôn ngữ không biết nên như thế nào hình dung loại tràng diện này siêu siêu ngay tại lúc lúc này bầu trời phương xa hai đạo lưu quang s x t qua hấp dẫn lực chú ý của mọi người cường giả trong lòng mỗi người đều theo bản năng cảm thán một tiếng ánh mắt của bọn hắn hội tụ tại một vị nam tử áo đen trên thân khoảng cách xa xôi bọn hắn thấy không rõ nam tử này hình dạng nhưng lại có thể cảm giác được nam tử trên thân sâu tận xương tủy kia cố lanh khốc hai đạo lưu quang hướng về vũ văn thế g i a phương hướng bay tới đám người chú ý tới sở hàn tự nhiên cũng chú ý tới giúp đỡ tìm trở về sau sở hàn khỏe miệng nết lên một vòng tà mị độ cong hắn không có tiếp tục thâm nhập sâu vũ văn thế g i a ngược lại vung tay lên sử dụng không gian chi lực rút ra tiền điện đài cao chủ tọa bá đạo ngồi ngay ngắn trên đó chờ đợi đây hai đạo lưu q u a n g đến đám người kiêng kỵ nhìn về phía sở hàn trải qua nhiều chuyện như vậy về sau bọn hắn dần dần đối sở hàn thực lực dâng lên một cỗ gần như mù quáng tự tin còn không biết cái này giúp đỡ thân phận là cái gì đã cảm thấy sở hàn nhất định có thể thắng s i ê u s i ê u hai đạo lưu quang nhanh quay ngược trở lại mà xuống trong nháy mắt rơi vào vũ văn thế ra tiền viện bên trong ánh vào trong tầm mắt của mọi người bên trái một vị cẩm y ngọc b à o nam tử đám người tất cả đều nhận ra chính là vũ văn thế gia gia chủ vũ văn hảo bên phải nam tử áo đen khuôn mặt lạnh lùng cho người ta một loại khối băng cảm giác nhưng là bạo tạc cơ b ắ p khiến trên người trang phục kéo căng lên cho dù ai cũng không dám khinh thường thực lực của h ắ n sợ hàn vũ văn hảo nhìn thấy lần này tình cảnh đầu góc lập tức một trận mê muội những n à y chia năm xẻ bảy thi thể đều là bọn hắn vũ văn thế gia trưởng lão ta muốn ngươi chết vũ văn hảo thanh âm tựa như từ trong hàm giang gạt ra đồng dạng lộ ra một c ố làm người ta sợ hãi khăn r i ọ n g cho dù ai đều có thể nghe ra trong này sắc ý b à ngươi sợ là không có bản sự này sở hàn h ơ i hợt lắc đầu giống như là không có cảm giác được vũ văn hảo sắc ý, cả người lạnh nhạt tự nhiên thành thạo điêu luyện vậy ta đâu nam tử áo đen đột nhiên mở miệng mặc con ngươi màu đen bên trong có như dạ thú bành trướng thị huyết chiến ý chương tám trăm chín mươi chín phá quân chiến tôn thích cư phong nam tử áo đen trong lúc nói chuyện một bước xoài bước mã xuất đi thẳng tới sở hàn trước người tráng kiện thân thể giống như to như cột điện mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng cao thủ tuyệt đối cao thủ ánh mắt mọi người đều hội tụ tại nam tử mặc áo đen này bên trên nam tử này nhìn ba mươi tuổi ra mặt nghiên kỷ toàn thân có một cỗ không che giấu được lãnh khốc đôi mắt hàn giống như thâm thúy băng lãnh để đám người nhịn không được trong lòng phát run、Ồ. sở hàn dương mắt nhìn xem nam tử áo đen trên mặt lộ ra một vòng ý vị sâu xa tiếu dung phá quân chiến tôn thích cư phong ngươi là thế nào cùng vũ văn thế ra q u ấ y cùng một chỗ làm sao nguyện ý vì vũ văn thế ra ra mặt sở hàn đột nhiên mở miệng hắn nhất thời làm nam tử áo đen cùng vũ văn hào sắc mặt đại biến t hiện trường tất cả mọi người đi theo hít sâu một hơi như là dựa theo sở hàn nói người áo đen này chính là đường đường tuân giả hai to mặt lớn nổi danh hào tuân giả Tung hành thần hành vũ đại lục vô địch tồn tại tuổi trẻ tôn giả cùng cao tuổi tôn giả còn không phải nhất cái khái niệm vừa mới bị sở hàn đánh giết dịch lão là tôn giả bất quá dịch lao tuổi tác đã cao thân thể cơ năng dần dần suy yếu sớm đã không còn năm đó chi dụng vị này phá quân chiến tôn thì là vừa vặn ba mươi tuổi ra mặt nghiên kỷ chính là vũ giả thời kỳ vàng son thực lực ở vào nhân sinh đ ỉ n h phong làm sao ngươi biết thân phận của ta nam tử áo đen thích cư phong lông mày chăm chú nhân lại hắn quan sát tỉ mỉ sở hàn mười phần xác định không có tại bất luận cái gì địa phương gặp qua thiếu niên này cũng căn bản không có khả năng nhận biết thiếu niên này đây là có chuyện gì sở hàn nhận biết thích cư phong vũ văn hào âm thầm kinh hãi hắn hiện tại đối sở hàn vô cùng k i ê n kỵ không biết sở hàn phía sau có dạng gì thế lực lúc này mới cố ý chạy tới trung vực sử dụng lao ra chủ lưu lại cuối cùng át chủ bài mời tới trung vực đấu chiến các mời tới thích cư phong đừng nhìn thích cư phong chỉ có ba mươi tuổi ra mặt m i ê n kỷ hắn nhưng là thực sự võ đạo kỳ tài mấy năm trước t i ể u đã trở thành t ô n giả trở thành đấu chiến các hộ pháp bị trở thành phá quân chiến tôn ha ha ha ha ha ta làm sao biết thân phận của ngươi ngươi trên mông bỏng thương lành không có hả sở hàn cười lớn một tiếng thanh âm bên trong có một cỗ vui sướng cảm giác trọng sinh đã nhiều năm như vậy rốt cục lại đụng phải ngày xưa người quen ngươi là ai thích cư phong sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi lanh khóc gương mặt dùng sức khẽ nhăn một cái nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hai con ngươi trở nên ngưng trọng lên ta là tại ngươi trên mông lưu lại vết thương người sở hàn hơi nết khoẻ môi lên lên nhất cái tà mị độ cong hắn vừa nói toàn trường cùng nhau chấn kinh nhất định là nghe lầm sở hàn vậy mà tại dạng này lạnh lùng cường giả trên mông lưu lại qua vết thương mà lại cường giả này tựa hồ không biết sở hàn cái này sao có thể vũ văn hảo t r ừ n g to mắt hắn một lần hoài nghi lỗ thai của mình sở hàn tại thích cư phong trên mông lưu lại vết thương cái này một chút cũng không tốt cười vũ văn hào rất rõ ràng thích cư phong thực lực đây chính là đấu chiến các tôn giả dễ như chở bàn tay liền có thể đem vũ văn thế ra lật tung tồn tại sở hàn có loại này bản sự sao vũ văn hào hít một hơi thật sâu hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn lúc này hắn đã không còn dám mở miệng nói bất kỳ bảo chỉ có ở trong lòng yên lặng cầu nguyện kỳ vọng sở hàn nói tất cả đều là biên n g ư ơ i thích cư phong neo mắt lại thu liếm trong mắt l a n h mang hắn nhìn từ trên xuống dưới sở hàn mặc dù hình dạng nghiền kỷ hoàn toàn khác biệt nhưng xác thực có như vậy một tia khí tức quen thuộc là ta sở hàn nhàn nhạt gật đầu hắn vẫn như cũ vểnh lên chân bắt chéo cực kỳ lạnh nhạt căn bản không có nhận hai người kia ảnh hưởng ta dựa vào cái gì tin ngươi tình cảnh này ngược lại để thích cư phong tỉnh táo lại hắn an tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong mắt dò xét quá nhiều ngờ vực vô căn cứ đã nhiều năm như vậy tin tưởng ngươi cũng sẽ không cảm thấy ta cứ như vậy chết đi sở hàn cười nhẹ nói đạo hắn không có tận lực hạ giọng không có tránh né đám người lỗ thai hắn không có đem lời nói quá rõ coi như vây người xem người nghe được cũng là như lọt vào trong sương mù không rõ ràng cho lắm sự kiện kia ta tin hay không không nặng muốn trọng muốn là ngươi muốn ta làm sao tin tưởng ngươi là ngươi thích cư phong khe n h ư mày trong lòng của hắn phi thường nguyện ý cấp sở hàn cơ hội giải thích thậm chí đặc biệt chờ mong giải thích nội dung hắn chờ đợi giờ khắc này rất lâu tại sở hàn nói ra trên mông vết thương thời điểm hắn kém chút kích động không kèm được trên mặt băng lãnh. khác động trên băng đơn giản, ngươi nửa trên ngông, bỏng kém kèm mặt một một được được Rất ta tại rồi. lại bỏng một lần là được rồi. sở hàn vừa cười vừa nói lúc nói chuyện cổ tay khẽ động một chiếc bình ngọc xuất hiện trên tay đem mấy viên thuốc nhét vào trong miệng bệnh đan dược vào miệng tức hóa trong nháy m ắ t hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào toàn thân bên trong chật hội tụ tiến vào kinh mạch dọc theo thân thể phun trào cô cô cô một tháng o thời gian sở hàn khô cạn trong kinh mạch nổi lên một tia linh lực theo kinh mạch ở giữa vận chuyển hóa thành lôi viêm chi lực phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang bằng điểm ấy linh lực t ự a như chiến ta thích cư phong nhũ mày hắn t r ò n g mắt lạnh như băng bên trong hiện ra một vòng cẩn thận đối với trước mặt thiếu niên này hắn càng ngày càng nhìn đến không thấu điểm ấy linh lực đủ đủ rồi ta bất quá là cho ngươi tái hiện một điểm bị phỏng cũng không phải muốn giết ngươi sở hàn nói chuyện thời điểm cả người bỗng nhiên từ trên ghế ngồi bắn lên thân thể thẳng tắp đứng tại thích cư phong trước người tay trái chắp sau lưng hữu thủ thám ở trước ngực đối thích cư phong nhẹ nhàng ngoắc ngón tay ngươi có thể xuất thủ sở hàn lạnh nhạt thanh âm bên trong hiện ra một cỗ chỉ điểm ý vị loại cảm giác này tựa như là nhất cái tiền bối đang chỉ điểm văn bối nhất thời làm đám người d ở khóc d ở cười cái này trang bức có chút quá mức đi đám người kinh ngạc nhìn qua sở hàn sở hàn nhất cử nhất động tất cả đều bị bọn hắn để ở trong mắt động tác mới vừa rồi hoàn toàn chính là đang trang bức c ngươi cũng không phải cái gì cao nhân tiền bối tại người ta phá quân chiến tôn trước mặt bảy cái gì phổ a đám người nhao nhao cười khổ lắc đầu không nghĩ ra sở hàn đến cùng đang d ở trò quỷ gì tịu i ngay cả sở hàn sau lưng cách đó không xa thẩm băng nhi cùng hàn quân trần đều mặt mũi tràn đầy không hiểu thay sở hàn méo một cái lanh mồ hôi cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy sở hàn làm hơi cường điệu quá tư thế như vậy ngự a khí thái dễu c ậ n nhưng hết lần này tới lần khác có một người không cho rằng như vậy người này vừa vặn là phá quân chiến tôn thích cư phong thích cư phong hít một hơi thật sâu hắn có thể tại sở hàn trên thân cảm giác được một cỗ khí tức phiêu giật cùng như có như không mãnh liệt chiến ý loại cảm giác này là bực nào quen thuộc đơn giản cùng ngày đó tình cảnh giống nhau như đúc trong bất chi bất giác thích cư phong cảm giác được một cỗ thâm trầm cảm giác c áp bách ngày xưa từng bức họa một lần nữa hiện hiện trong đầu cái kia cao ngạo thân ảnh dần dần cùng trước mặt thiếu niên chồng vào nhau Hô hô hô gió nhẹ thổi qua thanh vân phiêu động kia bị che đậy mặt trời rực rỡ tại thời khắc này hiện lộ ra chiếu rọi trên thế gian ngươi ngươi ngươi thích cư phong trừng to mắt thân thể hơi trao đảo một cái không khỏi lùi lại một bước hắn hai con ngươi tràn đầy vẻ kinh ngạc trước mặt sở hàn lương tựa thái dương khuôn mặt ở vào bóng ma bên trong trong nháy mắt cùng cảnh tượng ngày xưa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau lại không có cái gì không hài hòa cảm giác t r ư ơ n g chín trăm thích cư phong ám ảnh trong lòng hả thích cư phong thất thố nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người mỗi người đều không hiểu nhìn chằm chằm thích cư phong trong lòng suy nghĩ ngàn vạn hẳn là hai người bọn họ thật nhận biết ý nghĩ thế này đông nhiên tại lòng của mọi người bên trong dâng lên mặc dù bọn hắn đều cảm thấy không thực tế nhưng là trước mắt giải thích hợp lý nhất thế nhưng là liền xem như trước đây quen biết kia cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ bao quát vũ văn hảo ở bên trong đám người hoàn toàn không nghĩ ra thích cư phong thế nhưng là đường đường tôn giả ngạc nhiên như vậy làm mất thân phận đi h u ố hồ trước hai vị trí đầu người trong lúc nói chuyện với nhau bọn hắn bắt được nhất cái không biết thật giả tin tức sở hàn bị phỏng qua thích cư phong cái mông tin tức như vậy ngay trước mặt mọi người đại đình quảng chúng nói ra thực sự để cho người ta khó hiểu nếu là giả đó chính là làm nhục thích cư phong mặt mũi tất nhiên sẽ đụng phải lôi đình đà kích nhưng nếu là thật kia càng là thù mới thêm hận cũ cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt tại sao có thể có hiện tại phản ứng như vậy đâu ra tay đi nhưng mà vừa lúc này sở hàn lần nữa ngoắc ngón tay trên mặt biểu lộ thần thái tựa như đang chỉ điểm nhất cái vừa mới tu luyện không lâu hài tử mà không phải một vị thành danh tốt giả chờ chờ một chút thích cư phong dùng sức lắc đầu từng ngụm từng ngụm hơi thở không ai có thể trải nghiệm hắn hiện tại cảm giác thật sự là thật là đáng sợ tại hắn bảy tuổi năm đó thích ra thảm tao diệt môn đi ném vô lộ thời khắc bị nhất vị lao giả cứu ngay lúc đó thích cư phong mặc dù chỉ là cái bảy tuổi hải tử nhưng lại đã thể hiện ra kinh người võ đạo thiên phú tu vi võ đạo đạt đến hóa khí cảnh một đường cơ hồ thông suốt hướng về linh động cảnh tiến lên thẳng đến lao giả đem thích cư phong đưa đến trung vực kinh lôi cát thích cư phong mới biết được lao giả này tên là diệp hà là kinh lôi các các chủ nghĩ tới đây thích cư phong hít một hơi thật sâu nhìn về phía sở hàn trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiên rẻ năm đó hắn một lòng bái sư diệp hà muốn trở thành kinh lôi các các chủ truyền nhân học tập cao giai công pháp thành làm một đời cường giả từ đó vì thích ra báo thủ chỉ là đáng tiếc kinh lôi các đời đời đơn truyền diệp hà đã thu đồ không thể lại thu hắn làm sư nhưng là diệp hà trong lòng ái tài liền đem hắn đ ể cử cho đấu chiến các các chủ trở thành đấu chiến các các chủ đệ tử đối với diệp hà thích cư phong trong lòng tràn ngập cảm kích kia là hắn cả đời ân nhân cứu mạng cùng quý nhân đến chết không thể báo đáp bất quá tại hắn tiến về đấu chiến các trước đó những năm tháng ấy lại cho hắn t r ô n xuống lớn nhất đám ảnh trong lòng khi đó diệp hà đem hắn giao cho một người để người kia chỉ điểm hắn tu luyện người kia chính là diệp hà đệ tử kinh lôi các thiếu các chủ ngay lúc đó kinh lôi các thiếu chủ tu vi võ đạo đã bước vào thần huyền cảnh liệt kê thực lực mạnh mẽ hoàn toàn là thích cư phong không dám tưởng tượng thích cư phong vĩnh viễn không thể quên được kia đoạn ma quỷ tu luyện ban đầu thời gian cái kia thân có phiêu giật khí tức thiếu các chủ tay trái dựa vào phía sau hữu thủ nhẹ câu n ó tay mở miệm chính là một câu ra tay đi dù cho hiện tại thích cư phong đã trở thành tôn giả đứng ở thần vũ đại lục mạnh nhất trên đỉnh núi cao vẫn như cũ đối năm đó bóng ma khó mà quên thích cư phong trong lòng rất rõ ràng nếu như không có kia đoạn ma quỷ tuế nguyệt liền không có kiên nhẫn mình tại hắn đi qua nhân sinh trên đường vô luận gặp được khó khăn gì hắn đều có thể kiên trì lại khổ lại mệt mỏi đều so những năm tháng ấy vui tươi hơn ngươi ngươi xác định ngươi xác định là ngươi thích cư phong thanh â m trở nên có chút run rẩy loại này sâu trong linh hồn e ngại cũng không phải là thực lực của hắn đạt tới bao lớn liền có thể tiêu trừ chỉ muốn hắn nhìn thấy người này hắn liền t ừ ở sâu trong nội tâm cảm giác bỡ ngỡ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực lượng loại cảm giác này để thích cư phong cảm giác đến giống như nhìn thấy mình nghiêm khắc phụ thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tính tình ra tay đi thích cư phong sở hàn không có trả lời thích cư phong mà là lần nữa ngoắc n g ó tay mỉm cười nhàn nhạt mở miệng từ biệt nhiều năm năm đó tiểu thí hải đều trưởng thành là tuân giả làm ta nhìn thấy đấu chiến c ấ p cao tầng danh sách thời điểm quả thực kinh ngạc một hồi liền để ta thử một chút thực lực của ngươi nhìn xem có hay không cô phụ khổ tâm của ta xì xì thử s ở hàn lúc nói chuyện câu ra tay chỉ bỗng nhiên luồn lên một đạo lôi viêm điện quang xoay tròn hình thành một đoá sán l ạ n điện hoa cánh hoa xích hồng hiện ra cực nóng nhiệt độ đoá này điện hoa không có quá mạnh năng lượng ba động lại làm cho thích cư phong bản năng thân thể run lên Lao đại, thật là ngươi thích cư phong nhìn thấy điện hoa trong lòng cuối cùng một tia phòng tuyến đều bị đánh xuyên ẩm thích cư phong hai đầu gối mềm l ũ n trực tiếp quỳ gối sở hàn trước người mặc dù đoá này điện hoa cùng hắn trong trí nhớ hơi có khác biệt trong trí nhớ là làm tử s á t đoá này là hỏa hống s á t bất quá cảm giác này là giống nhau như l ú c dạng này điện hoa chỉ có kinh lôi các lịch đại các chủ có thể phóng xuất ra đây là tốt nhất chứng cứ căn bản không cần chiến đấu đương nhiên Thích cư phong trong tuyệt phong chiến cư cự lòng là đột ấ cấp u dù dù là là là này, hắn chỉ đến tôn giả cấp bậc, dù là người đạt trước mặt giả bậc, m thiếu nhiên i ê n n ư n hắn hoàn toàn không có dũng g là khí h có c ế n n đấu. Rắc. Đột Rắc! h i xuất hiện một màn để toàn trường tĩnh mịch tiên tĩnh mỗi người đều trận mắt hốt mộm nỗi lòng hỗn loạn thật lâu không thể lắng lại lão đại đây đều cái gì cùng cái gì hả sở hàn là tôn giả lão đại trong lòng mỗi người đều cảm thấy một trận buồn cười nhưng lại ai cũng cười không nổi hết thảy đều là quỷ dị như vậy kỳ quái như vậy để mỗi người đều không hiểu ra sao các loại nghi v ẫ n buồn bực ở trong lòng kìm nén đến khó chịu ẩm lại là một đạo tiếng vang chỉ gặp vũ văn gia chủ vũ văn hảo hai chân mềm lún ngồi sập xuống đất sắc mặt như cho t à n trắng bệnh vô cùng ánh mắt trống giống vô thần tâm tính hoàn toàn sợ thiên lý xa xôi chạy đến trung vực đấu chiến các mời tới giúp đỡ lại là sở hàn tiểu đệ đây sở hàn đến cùng là thân phận gì hả ai ngươi bây giờ đều là tôn giả làm sao còn như thế không có tiền đồ ngươi ta một trận chiến ta chưa h ẳ n thắng sở hàn nhàn nhạt thở dài thu hồi nhô ra hữu thủ cả người thân ảnh l ư ớ t ngang một lần nữa ngồi sẽ tới trên ghế ngồi n ế t lên chân bắt chéo lão đại ngươi thế nhưng là lão đại ta sao có thể đánh với ngươi ai thích cư phong nết miệng cười một tiếng chỉ là hắn tựa hồ thật lâu không cười bắp thịt trên mặt rất cương cười rất lạnh đừng kéo những cái kia không có ích lợi gì ta sự tình chờ có rảnh rỗi ta chậm rãi nói cho ngươi ta ngược lại thật ra không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi bất quá dạng này cũng tốt không phải chờ ta đi trung n ự c ta vẫn là phải tìm ngươi sở hàn bàn tay khe kéo nhất cổ phái nhiên không gian chi lực cầm vang mà xuất trực tiếp kéo tại thích cư phong trên đầu gối đem nó kéo lên tuyệt đối không sai thích cư phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại hắn cũng không biết bị như thế kéo qua bao nhiêu lần ký ức chỗ sâu cái loại cảm giác này hoàn toàn tại thời khắc này bị tỉnh lại lão đầu từ sự tình ngươi đều nghe nói à chờ ta đi trung vực thời điểm ta phải thật tốt thanh tính một chút sở hàn nặng nề mở miệng trên thân bỗng nhiên nổi lên một cỗ túc sát chi khí cỗ này sắc ý so di vãng đều muốn giữ g i ả n thích cư phong ngươi như nguyện n g giúp ta chương chín trăm linh một cái này tôn giả không quá lãnh phát sách đăng nhiều kỳ một năm t r ọ n cảm tạ các độc giả ủng hộ sở hàn lời này vừa nói ra đám người cùng nhau kinh ngạc đều là không hiểu ra sao không biết bọn hắn nói là cái gì song hoàn toàn sùi lơ trên mặt đất vũ văn hảo tâm như cho tàn thích cư phong không chỉ có cùng sở hàn nhận biết hơn nữa còn lấy sở hàn vi tôn lần này vũ văn thế giới triệt để không có trông cậy vào vũ văn hảo không còn dám đem hy vọng ký thắc vào thích cư phong trên thân thế nhưng là không có thích cư phong chờ đợi hắn chỉ có tuyệt vọng sở hàn hết chỗ chê quá rõ ràng nhưng là thích cư phong rất rõ ràng là có ý gì nghĩ đến diệp hà cái chết thích cư phong hốc mắt đ ố n g nhiên đỏ lên lão đại lao các chủ cứu tính mạng của ta đối ta ân trọng như sơn cấp lao các chủ chuyện báo thù ta thích cư phong núi đao hỏa hải muôn lần chết không chối tử thích cư phong sắc mặt nghiêm túc â m vang hữu lực nói thanh âm bên trong lộ ra một c ố không thể nghi ngờ kiên quyết bất kỳ người nào đều có thể nghe ra quyết tâm của h ắ n lao đầu tử quả nhiên không nhìn lầm ngươi sở hàn nhàn nhạt gật đầu trong lòng một trận vui mừng thích cư phong bây giờ trở thành phá quân chiến tôn thân cư đấu chiến các hộ pháp có thể nói cùng kinh lôi các đã chết l a o các chủ không có, có quan hệ gì hoàn toàn có thể đem mình hái ra ngoài huống chi lấy thích cư phong bây giờ thân phận dò thăm là ai hại lao đầu tử cũng không khó tự nhiên biết trong đó hung hiểm hắn có thể hoàn toàn không do dự đáp ứng để sở hàn hay là rất cảm động lão đại ngươi câu nói này ngược lại là xem thường ta nếu như không phải lao các chủ ta sợ là không biết đầu thai thành cái gì ta thích cư phong có cựu báo cựu có ân báo ân vì lao các chủ ta chính là bồi lên đây thân tính mệnh đều sẽ không nói ra nữa chứ không thích cư phong trịch địa h ư u thanh nói hắn lạnh lùng sắc mặt để cho người ta nhìn lộ ra không lạnh lùng như vậy để đám người một trận giật mình nguyên lai hắn cũng là có máu có thịt người cái này tôn giả không quá lãnh cách đó không xa t h ẩ m băng nhi chừng to mắt nhìn lấy phát sinh trước mắt hết thảy thân thể của nàng vẫn còn sở hàn thiên địa tù lung bên trong không cách nào tùy ý động đậy nhưng lại có thể nghe đến động tĩnh bên ngoài từ thích cư phong nói ra láo các chủ b à chữ thời điểm nàng liền nghĩ đến sở hàn cùng lời nàng nói hắn là kinh lôi các các chủ như vậy bọn hắn muốn báo thù lao các chủ hẳn là sở hàn sư tôn nghĩ đến cái tầng quan hệ này thầm băng nhi không khỏi vì sở hàn khẩn trương lên sư ân không thể quên nàng biết không có bất kỳ cái gì lời oán giận ủng hộ sở hàn nhưng là nàng nhưng lại không thể không khẩn trương có thể giết chết lao các chủ người đến tột cùng biết là kinh khủng bực nào tồn tại ai thầm băng nhi nhịn không được thở dài nàng bây giờ chỉ có thể thay sở hàn lo lắng căn bản không có năng lực thay sở hàn phân yêu nghĩ tới đây lập tức cảm thấy mình rất vô dụng cùng sở hàn niên kỷ tương tự thực lực lại ngày đêm khác biệt không chỉ có thẩm băng nhi suy nghĩ ngàn vạn tại nàng bên cạnh hàn quân trần c à n g là kinh điệu cái cảm trung vực đấu chiến các hộ pháp phá quân chiến tôn thích cư phong thân phận như vậy thực lực so tuyết lĩnh hàn gia gia chủ còn muốn tôn quý t i ự u ngay cả phụ thân của hắn nhìn thấy thích cư phong sợ là đều muốn ấm r ộ n g thì thầm cười làm lành loại t ô n tại này vậy mà ở một chút quỷ trên mặt đất hô sở hàn lao đại chán hàn quân trần nghĩ đến sở hàn dùng thân phận của hắn đồng dạng hô một tiếng lao đại hắn cùng phá quân chiến tôn cùng một cái lao đại tựa hồ đã kiếm được hàn quân trần tựu ngay cả mình đều không rõ ràng vì sao lại toát ra ý nghĩ như vậy bất quá hắn hiện tại cảm thấy nhận sở hàn làm lao đại cũng không phải là nhất cái quá xấu lựa chọn trong lúc nhất thời lòng của mỗi người nghĩ không giống nhau nhưng lại đều đang kinh ngạc sở hàn cùng thích cư phong quan hệ nghi hoặc sở hàn bối cảnh bọn hắn từ sở hàn nói gần nói xa cảm giác nhạy cảm đến sở hàn tựa hồ cùng trung vực có cái gì liên hệ nhất là một câu kia l a o các chủ càng làm cho nhân trái tim x i ế t chặt lớn như vậy trung vực bên trong có thể được xưng là l a o các chủ còn thật không có mấy người đấu chiến các các chủ đám người dẫn đầu nghĩ tới chính là đấu chiến các dù sao t hộ í chính c cư chiến các h phong h là đấu pháp bọn hắn có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái thích cư phong lao đầu t ử sự tình nói xong nên nói nói trước mắt chuyện vũ văn gia chủ tìm ngươi qua đây ngươi tự nhiên hẳn là rõ ràng tình huống bên này đi sở hàn căn bản không để ý tới đám người là nghĩ như thế nào thực lực của hắn bây giờ còn kém một chút không đủ để hoàn toàn bảo hộ an toàn của hắn đợi cho thần huyền cảnh về sau hắn liền sẽ không còn có bất kỳ lo lắng có thể quang minh chính đại nói ra kinh lôi các các chủ thân phận lão đại thích cư phong trên mặt lộ ra vẻ làng khó hắn là vũ văn thế gia gia chủ mời đi theo nếu là trái lại đối vũ văn thế gia xuất thủ đây tính là gì sự tình a nó ngó ngươi kia dáng vẻ đắn đo ta lại không ép buộc ngươi làm chuyện gì ngươi bây giờ đã là tôn giả làm sao còn cùng tiểu hài tử giống như s ở hàn thở dài nói hắn để đám người cười khổ không thôi tôn giả tiểu hài tử dạng này hai lần từ ngữ làm sao đều không nên đặt chung một chỗ mà lại trang diện cực kỳ không hài hòa coi như thích cư phong bởi vì tu vi võ đạo nguyên nhân nhìn vẫn chỉ là thanh niên bộ dáng nhưng dù sao qua tuổi ba mươi làm sao đều không giống như là đứa bé nhưng mà sở hàn lại là niên kỷ không đủ hai mươi tuổi thiếu niên chúng người vô pháp đem loại k i n láo thành giọng điệu cùng sở hàn liên hệ với nhau hai người này quan hệ làm phản a đám người thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đường đường phá quân chiến tôn thích cư p h ò n g muốn nhận sở hàn như thế người thiếu niên làm lao đại lão đại vũ văn thế gia đã chết lao gia chủ đã từng là đấu chiến các thành viên lần này vũ văn hảo đến đấu chiến các cầu tình chính là vận dụng cái tầng quan hệ này sư tôn mới khiến cho ta đến đây ngươi nhìn trong này thích cư phong muốn nói lại thôi nói hắn trước đem đây kiện đầu đuôi sự tình nói rõ ràng về phần cụ thể làm thế nào cũng không phải là hắn có thể quản đã có đấu chiến các cái tầng quan hệ này tại vũ văn thế g i a sự tình ngươi t i ể u đường xuất thủ ta tổng không đến mức nhường ngươi cái này hộ pháp khó làm sở hàn âm thầm g ậ t đầu khó trách vũ văn thế g i a có thể mời được đấu chiến các hộ pháp trong thời gian này không có điểm quan hệ thật đúng là niệm vỡ mồm đều không tốt dùng sở hàn lời này vừa nói ra vũ văn hảo con mắt đ ỗ n g dưng sáng lên hắn ngửi được một vòng hy vọng sinh tồn hiện trường ánh mắt của mọi người hội tụ tại sở hàn trên thân trong lòng đều có ý nghĩ của mình đều là cảm thấy sở hàn ý tứ là muốn thả qua vũ văn thế ra chuyện này hay là ta tự mình tới làm đi thương thúc bên kia ta đến b ằ n g giao nhưng mà sở hàn câu nói này vừa ra nhất thời làm vũ văn hảo trong lòng như rơi vào hầm băng thương thúc vũ văn hào ngay cả kinh ngạc khí lực cũng không có hắn cùng trung vực đấu chiến các quan hệ rất sâu tự nhiên rõ ràng đấu chiến các các chủ tên là k i n h thương phóng nhãn toàn bộ thần vũ đại lục có thể xưng hô đấu chiến các các chủ vì thương thúc người chỉ sợ một cái tay đều có thể đếm ra thích cư phong nghe được xưng hô thế này nhịn không được dùng mình một cái bản năng nhớ tới k i a đoạn mở tối tuế y nguyệt hắn tại đấu chiến các hơn hai mươi năm bái sư đấu chiến các các chủ k i n h thương lại chưa từng nghe qua cái thứ hai dám gọi hắn sư tôn thương thúc người một cái xưng hô thật giả lập hiện sở hàn trong lúc lơ đáng thấu lộ ra ngoài đủ loại chi tiết để thích cư phong hoàn toàn không sinh ra nửa điểm hoài nghi suy nghĩ sở hàn t ự là lúc trước thiếu các chủ cho hắn cả đời đều khó mà quên được ma quỷ huấn luyện lao đại cùng mọi người nói cái sự tình trong bất chi bất giác lôi liệt thương không một tuổi năm 2017 n g à y 21 t h á n g 8 tại cờ, cờ đọc thượng c h u y ề n phát sách đến bây giờ năm 2018 n g à y 21 t h á n g 8, dòng d ã 36 năm ngày ba mươi sáu năm ngày bên trong vô luận gian nan vất vả mưa tuyết mỗi thiên đô có đổi mới khó khăn đi nữa thời gian đều không có quỵt canh qua điểm này tiểu phong cho mình điểm c á i tán rất vinh hạnh lôi liệt thương k h ô n g có thể làm bạn độc giả các bằng h ư u đi qua cái thứ nhất xuân hạ thu đông đây cùng nhau đi tới rất không dễ dàng tiểu phong trong sinh hoạt cũng kinh lịch rất nhiều chuyện đặc biệt cảm tạ một mực ủng hộ độc giả các bằng h ư u cảm tạ mỗi một cái đặt mua chính bản độc giả cảm tạ mỗi một cái khen thưởng lễ vật bằng h ư u cảm tạ mỗi một cái ném kim phiếu phiếu để cử thư hiếu cảm tạ các ngươi chính là bởi vì ủng hộ của các ngươi tiểu phong mới có thể thông qua gõ chữ viết cố sự kiếm được tiền một phần ít ỏi tiền thù lao tạ ơn túi đầu hy vọng sang năm lúc này các ngươi đều còn tại hy vọng tại một năm mới bên trong lôi liệt thương khung vẫn như cũ có thể cho mọi người mang đến khoái hoạt lôi liệt thương khung sinh nhật vui vẻ chương chín trăm linh hai vũ văn thế g i a hủy diệt hô thích cư phong nhẹ thở nhẹ một cái lao đại đem nói đều nói đến mức này hắn tự nhiên không tiện đ h ú n g tay càng quan trọng hơn là tại lao đại cùng vũ văn thế g i a bên trong nhất lựa chọn đó căn bản không cần đến suy nghĩ vũ văn thế g i a trước đại gia chủ tại đấu chiến các cũng bất quá là nhất trong đó tầng chết lên thành viên các chủ kình thường xem ở ngày xưa tình cảm bên trên phái thích cư phong giúp đỡ một khi đây nếu như đối thủ là đã từng kinh lôi các thiếu các chủ vũ văn thế g i a phân lượng t i ể u lộ ra không có ý nghĩa xem ra chúng ta vũ văn thế gia trung quy khó thoát một kiếp a vũ văn hảo cường chống đỡ đứng người lên sắc mặt biến đến vô cùng khó coi không còn ngày xưa hăng hái nơi nào còn có đường đường vũ văn thế gia già chủ dáng vẻ lúc này vũ văn hảo giật mình nhớ tới con của hắn vũ văn minh không nên t r e o chọc sở hàn vũ văn hảo trong lòng một trận ảo não sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế a sở hàn ta có thể đem vũ văn thế gia gia sản toàn bộ cho ngươi chỉ cầu ngươi thả qua con của thả qua ngươi ta vũ văn m i n hảo Vũ Văn h nói ra câu nói này về sau tựa như khí lực toàn thân đều dùng hết tại thích cư phong ngược lại xưng hô sở h ẳ n vì lao đại thời điểm là hắn biết vũ văn thế gia đã ngội hắn hiện tại chỉ muốn bảo trụ vũ văn minh con của hắn hắn hy vọng vũ văn thế gia hy vọng vũ văn gia chủ ngươi lời nói này có chút ngây thơ đi vũ văn thế gia diệt gia sản của các ngươi tự nhiên đều là của ta không cần ngươi cho ta sở hàn cười lạnh một tiếng lúc này dùng những này cái gọi là gia sản đến điều kiện đây là lừa mình dối người hay là khi hắn sở hàn là kẻ ngu à. sở hàn ngươi muốn làm cái gì đều được ta chỉ cầu ngươi thả qua vũ văn minh vũ văn h ả o thật sâu thở dài sở hàn kiểu nói này hắn phát phát hiện mình không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc vũ văn thế ra nhất cái đều chạy không được ai cũng đừng muốn tiếp tục sống sở hàn lắc đầu trực tiếp cự tuyệt căn bản không có nửa điểm do dự trong ngôn ngữ toát ra băng lanh ý sát phạt làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run sở hàn ngươi thật là ác độc độc ca ngay cả một đứa bé đều không buông tha sao ngươi t i ể u nhất định muốn đối với chúng ta vũ văn thế ra đuổi tận giết tuyệt vũ văn hảo thân thể hơi trao đảo một cái dưới chân mềm n ũ n lui về phía sau một bước hắn nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong một trận đoán đ ầ u nhưng không có bất kỳ biện pháp thích cư phong phản chiến để hắn đã mất đi tất cả thẻ đánh bạc vũ văn hảo không có cam lòng nhưng hắn lại rất rõ ràng hắn thua thua rất triệt đề thua không cách nào xoay người vũ văn gia chủ ngươi sợ không phải là đang nói cười đi nếu như thế cục bây giờ đảo ngược ngươi t i ể u không ngoan độc sao ngươi t i ể u sẽ bỏ qua ta sao nói thế nào đều là đại gia tộc gia chủ nói ra làm sao lại ngây thơ như vậy sở hàn khinh thường cười cười chật trong mắt lánh mang trở hiện về phần ngươi nói đuổi tận giết tuyệt ha ha ha ha sở hàn ngửa đầu cùng tiếu trong tiếng cười chậm rãi đều là xem thường cùng kinh miệt h ắ n dùng ngón tay chỉ cái đầu vũ văn gia chủ làm phiền ngươi động não giết người muốn diệt tâm nhổ cọ phải nhổ t ậ n gốc nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình ngươi để cho ta b u ô n g tha các ngươi vũ văn thế ra hy vọng giữ lại về sau trưởng thành tìm ta báo thù sao ngươi thấy ta giống đồ đần sao sở hàn k h o e miệng nết lên một vòng nghĩa mai độ cong trên mặt vẻ ngoan lệ để vây quắn mỗi người đều trong lòng phát lệnh âm thầm thể nhất định không thể chọc tới cái này ma quỷ sở hàn thực lực của ngươi mạnh như vậy đến mai sẽ không uy hiếp đến ngươi ta cũng không có n g h ĩ qua để đến mai báo thủ ta chỉ muốn cho chúng ta vũ văn thế gia tồn tại một tia huyết mạch không đến mức chặt đứt hư ơ n g hỏa vũ văn h ả o vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định khẩn cầu đạo hắn hiện tại ruột đều nhanh hối hận thanh lúc trước thật hẳn là nghe lời của minh nhi căn bản không nên để vũ văn phóng đi kịp thời bước ra dừng bước hiện tại có lẽ bọn hắn chính là người quan sát một trong lần này tốt thành sở hàn lập uy công cụ vũ văn hào biết t r u n g quanh có không ít thiên nam thành các người của đại gia tộc bọn hắn tại cho rằng làm gương bọn hắn ở trong tối từ thổn thức bọn hắn không muốn d ẫ m vào vũ văn thế g i a vết xe đổ chính là muốn tiêu diệt các người vũ văn thế gia môn còn cùng ta nói cái gì huyết mạch vũ văn minh hiện tại không phải là đối thủ của ta ai biết về sau bộ dáng gì trông thấy bên cạnh ta đây phá quân chiến tôn không hắn chính là nhất ví dụ rõ ràng không cấp địch nhân lưu bất kỳ cơ hội thở dốc nếu không đêm dài lắm ngộng cái gì đều có thể phát sinh sở hàn trong hai con người bắn ra hờ hững lanh quang tiếng nói của hắn vừa dứt thân ảnh liền lấp lóe m à x u ấ t trong nháy mắt đi vào vũ văn hào trước người từ trên xuống dưới bắt lấy vũ văn hào đầu thủ trưởng ấn tại vũ văn hào trên đỉnh đầu vũ văn hào tâm thái đã s ớ m sập căn bản không có bất luận cái gì phản kháng khí lực hắn cũng không muốn phản kháng ai ngờ sở hàn có thể hay không động lòng chắc ẩn phát phát từ bi thả đi vũ văn minh hắn nếu là lại dãy rủa một phen khả năng tựu i thật cấp vũ văn thế ra dày vò hết rồi từ đây thế gian lại không có vũ văn thế gia sở hàn l ệ n h lùng nói chợ ở giữa bông nhiên phát lực nam cái có thể so với thần khí ngón tay kình lực bắn ra trực tiếp bóp nát vũ văn h ả o đầu bà ảnh giống như dưa hấu bạo liệt huyết dịch hòa với hóc huy sái đầy đất kích thích mỗi cái thần kinh người vũ văn thế gia gia chủ vũ văn hảo vẫn lạc t đám người đều là hít sâu một hơi tất cả đều hờ hững càng có một ít tâm lý năng lực chịu đựng yếu kém trực tiếp kẽ quỵ dưới đất đầu trống không cái gì suy nghĩ cũng không có vũ văn thế gia thật sắc bị diệt muốn rồi vây quan trong mọi người các người của đại gia tộc trong lòng một trận bi thương trong mắt bọn họ vũ văn thế gia là quái vật khổng lồ sừng xương thiên nam thành bá chủ hiện tại cứ như vậy bị một thiếu niên như vậy dễ như t r ở bàn tay cấp bưng không thể t r e o vào không thể gây tuyệt đối không thể gây trở về nhất định muốn khuyên bảo người trong gia tộc ai cũng không nên t r e o trọc sở hàn nhưng chớ đem gia tộc mình cấp góp đi vào sở hàn thu về bàn tay giọt giọt máu tơi ư thuận đầu ngón tay nhỏ rơi trên mặt đất ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh vây người xem người ánh mắt rảo qua chỗ đám người nhao nhao cúi đầu ai cũng không dám cùng sở hàn đối mặt bọn hắn toàn đều không dám ở nơi này thời điểm xúc động sở hàn uy nghiêm h ư u h ư u ngay lúc này hai đạo lưu quang hiện lên chính là thẩm băng nhi cùng hàn quân trần hai người bọn họ tại sở hàn thiên địa tù lung k h ô n g chế phía dưới bị động xuất hiện xuất tại sở hàn bên người. Đoạn này t h Thế、Gia、chính là chúng ờ i gian, Gia ta Văn Vũ là đ i ể m d ừ n g chân, đ ợ i ta đem Vũ v ă n Thế g i tiêu diệt ngươi gian a thu thập một sạch sẽ, cấp các cố gắng thu thập một gian phong gắng bàn giao đạo hắn nói chuyện thời điểm giải khai trên thân hai người thiên địa tù lung bàng bạc không gian chi lực hóa thành nhất đạo không gian bích trướng giống như giường phân biệt đem hai người tiếp nhận loại này không gian chi lực biến hóa thích cư phong con ngươi hung hăng co rụt lại tuổi nhỏ thời điểm hắn đã cảm thấy thiếu các chủ chiêu này rất lợi hại bất quá lúc kia hắn lấy vì tôn giả đều có thể làm đến thẳng đến hắn trở thành tôn giả về sau mới biết được nguyên lai chiêu này thật không phải ai đều có thể sẽ ta giới thiệu cho các ngươi một chút đằng sau trong đoạn thời gian hành trình mọi người muốn cùng đi sở hàn ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua thẩm băng nhi trợ ánh mắt đảo qua hàn quân trần cùng thích cư phong hắn gọi thích cư phong đấu chiến các người coi như là ta nửa cái đồ đệ bất quá không có gì danh phận khi đó ta thanh xuân tuổi trẻ không ít cha tuần hán cùng ta huấn luyện lúc chịu không ít khổ làm người bên ngoài lãnh nội nhân không là người xấu sở hàn giới thiệu thích cư phong thời điểm thích cư phong mặt đen lại làm sao hết chuyện để nói chuyên chọn đau lòng địa phương nói à nhất là cuối cùng câu kia không là người xấu càng làm cho thích cư phong mặt m ũ i tràn đầy cười khổ cái gì gọi là không là người xấu liền không thể nói ta là người tốt sao thích cư phong một trận bất đắc dĩ cũng không dám p h ả n nàn hắn đối sở hàn bỡ ngỡ để không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng hắn gọi hàn quân trần tuyết lĩnh hàn ra thiếu chủ thiên phú không sai đồng dạng cứ gọi ta một tiếng lão đại bất quá ta ngược lại là không có cho hắn ma quỷ huấn luyện ừ m cái kia quân trần a ngươi nếu là nghị huấn luyện một chút ta cũng có thể thành và ngươi t sở hàn nói lên ma quỷ lúc huấn luyện thích cư phong cùng hàn quân trần cùng một chỗ dùng mình một cái mặc dù hàn quân trần không biết kia cái gọi là ma quỷ huấn luyện là dặng gì thế nàng h ư n g l h thích h ì n n xem cư p o kia khiếp không không cái giả đối phải cái gì đơn giản Ngay ma hắn thử. nhất huấn đảm đều đây đơn cả dám tâm dáng cũng tôn bóng luyện. Nàng! gì vẻ, có tuyệt lý, sở hàn giới thiệu đến thẩm băng nhi thời điểm hoàn toàn không có vừa rồi đối mặt hai vị nam nhân cứng nhắc trên mặt đường còn trở nên nhu hòa rất nhiều nàng gọi thẩm băng nhi là ta đơn truyền đệ tử t r ư ơ n g chín trăm linh ba ta gọi sở hàn sở hàn lời này vừa nói ra hàn quân trần ngược lại là không có cảm thấy cái gì việc này hắn đã sớm biết phản quán thích cư phong đột nhiên nhất cái lảo đảo thân thể đ ố n g nhiên lắc lư một cái ánh mắt một lần nữa rơi vào thẩm băng nhi trên thân ánh mắt phức tạp biến rồi lại biến lão đại đệ tử của ngươi thích cư phong hung hăng nuốt ngụm nước bọn đ ố n g nhiên hít sâu một hơi toàn trường khả năng chỉ có hắn thật biết điều này có ý vị gì đơn truyền nhất là sở hàn mạnh như vậy điều qua về sau càng làm cho thích cư phong tin tưởng không nghi ngờ hắn lão đại là ai a kinh lôi các thiếu các chủ a lao các chủ sau khi n g a xuống lao đại chính là đương đại các chủ lao đại đệ tử đó chính là kinh lôi các thiếu các chủ tương lai kinh lôi các các chủ có thể học tập kia bá đạo vô cùng thái cổ kinh lôi quyết tồn tại a hô hô thích cư phong hít một hơi thật sâu trên mặt bịt kín vẻ mặt ngưng trọng hắn thẳng tắp thân thể cất bước đi đến thẩm băng nhi trước người cách đó không xa thật sâu túi lầu bái thích cư phong gặp qua băng nhi tiểu thư thích cư phong cử động làm cho tất cả mọi người trận mắt hốc mồm trong lòng hô to điên lên rồi tất cả đều điên lên rồi đường đường tôn giả nhận sở hàn làm lão đại coi như xong còn đối thẩm băng nhi dạng này cung kính túi đầu đây quá khoa trương đi gặp qua phá quân chiến tôn thẩm băng nhi phản ứng rất nhanh đối thích cư phong nhoẻn miệng cười phối hợp nàng k i ể u diễm dung nhan trong nháy mắt giống như t r ă m hoa đua nở kinh diễm vô cùng băng nhi tiểu thư k h á c h khí thích cư phong phi thường có lễ phép gật đầu đối lái thẩm băng nhi thái độ cực kỳ cung kính k i ê m tốn ngự khí tư thế cơ hồ tựa như đối mặt sở hàn đồng dạng bao quát hàn quân trần ở bên trong đám người đều cảm thấy đây hơi cường điệu quá thế nhưng là thích cư phong lại một điểm không có cảm thấy như vậy khoa trương sao hoàn toàn không khoa trương thích cư phong phi thường thanh sở lão đại đơn truyền đệ tử là thân phận gì đây chính là tương lai kinh lôi các các chủ trung vực kinh lôi các huyền băng các phần viêm các đấu chiến các tịnh xương bốn các là trung vực cấp cao nhất thế lực bốn trong các chỉ có kinh lôi các các chủ chi vị đời đời đơn truyền mỗi vị các chủ chỉ lấy nhất đồ còn lại tam các thiếu các chủ chi vị tất cả đều cần phải đi tranh đi đoạt đi tại sư huynh đệ ở giữa liều xuất một con đường máu thích cư phong hiện tại chính là như vậy tình cảnh hắn là đấu chiến các các chủ kình thương cái thư năm đồ đệ kình thương hết thể thu tám cái đồ đệ đấu chiến các thiếu các chủ không chỉ có muốn từ tám người này bên trong tranh đấu mà xuất còn phải thêm bên trên đấu chiến các cái khác biểu hiện ư u dị người trong đó phó các chủ quân ngạo thiên còn có lục cái đồ đệ có thể hào nói không khoa trương làm đấu chiến các lựa chọn sử dụng thiếu các chủ thời điểm đem tại trung vực n h ấ t lên một trận cuồng phong mưa rào ai cũng không dám cam đoan mình là thiếu các chủ ai cũng không dám cam đoan tại thiếu các chủ sinh sinh chi về sau mình còn có thể có dạng gì địa vị trong này biến số quá lớn thích cư phong hiểu rất rõ trước mắt trung vực bốn các tình thế ngoại trừ huyền băng các thiếu các chủ đã định còn lại tam cát tất cả đều tồn tại biến số phần viêm các thế hệ trẻ tuổi nhân tài đông đúc các chủ chính vào đ ỉ n h phong ngắn thời gian bên trong sẽ không cân nhắc thiếu các chủ sự tình điều này cũng làm cho phần viêm các thế hệ trẻ tuổi lẫn nhau tranh chấp phân hóa thế lực kinh lôi các lao các chủ cùng thiếu các chủ hết thể bỏ mình các chủ từ lao đầu tử nhi tử diệp cô thành đảm nhiệm thiếu các chủ sự tỉnh càng là ngay cả cái bên cạnh đều không có về phần đấu chiến c á c thích cư phong đau cả đầu từ khi kinh lôi các các chủ diệp hà sau khi nga xuống đấu chiến các nội bộ phân chia hai phái một phái lấy kỉnh thương cầm đầu đồng đều cùng kinh lôi các lão các chủ diệp hà là bạn cũ một phái khác lấy quân ngạo thiên cầm đầu bọn hắn đã từng cùng diệp hà không hợp hiện tại ủng hộ mới các chủ diệp cô thành thực lực đội hình đồng dạng cương đại thích cư phong có thể đối xử như thế thẩm băng nhi xác thực một điểm không khoa trương hắn bản là thuộc về kỉnh thương một phái hiện tại lão đại tái hiện nhân thế tất nhiên sẽ đề cử lão đại trở thành kinh lôi các các chủ như vậy thẩm băng nhi chính là việc nhân đức không nhường ai thiếu các chủ đây là chuyện ván đã đóng thuyền tương lai kinh lôi các các chủ hiện tại làm sao cung kính đều không quá phận đúng rồi tự giới thiệu mình một chút ta gọi sở hàn đều đừng hô sai sở hàn mở miệng lần nữa nói một câu cuối cùng ý vị thâm trường nói chuyện thời điểm ánh mắt phân biệt nhìn về phía hàn quân trần cùng thích cư phong đừng hô sai vâng lão đại hai người rất an ý trong miệng một lời hồi đáp trong lòng lại là có riêng phần mình khác biệt lý giải hàn quân trần cho rằng sở hàn có ý tứ là không bại lộ hàn phong thân phận thích cư phong thì là hiệu thành không bại lộ kinh lôi các thiếu các chủ thân phận hai người tâm tư dị biệt bất quá hiệu quả lại là giống nhau toàn đều hiểu cái gì nên nói cái gì không nên nói hiện tại ta muốn đi xử lý vũ văn thế gia hậu sự từ khi ta đặt chân thiên nam thành đến nay vũ văn thế gia hai lần ba phen ra tay với ta như thế hành vi đã xúc động ta danh giới cuối cùng sở hàn tiếng gầm cuộn cuộn rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người khiến mọi người tại đây cười khổ không thôi. Sự đến trình độ đều đấm đạo định, nhân này, nguyên nhân gì, đều không trọng yếu, đấm lớn chính là đạo lý quyết cười chính người thôi. tin khổ không không trình thắng trọng nằm lớn gì, Sự là làm lý vô u thua a kẻ Tại làm giặc. v số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới sở hàn hai chân chậm rãi rời đi mặt đất cả người đằng không mà lên sở hàn lên không một khoảng cách về sau dừng lại lên cao tình thế túi đầu quan sát toàn bộ vũ văn thế g i a sắc mặt hờ hững giống như thiên thần sở hàn cẩn thận xác định vũ văn thế ra vị trí về sau hơi n h u ế t khỏe môi lên lên một vòng tà mị độ cong cái này khiến mỗi người đều cảm giác được một cỗ cảm giác đáng sợ như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra lên sở hàn hai tay mở ra giống như ôm ấp hư không chợt hai con ngươi đóng chặt lại từng đợt cường phong hướng bên cạnh hắn quét sạch mà lên đây là thích cư phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa hàn côn trần phát hiện cái sau có đồng dạng biểu lộ tu luyện thích cư phong mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái hắn cái này lão đại xưa nay không theo lẽ thường ra bài hiện tại sở lão đại muốn làm gì hắn hoàn toàn không nghĩ ra hô hô hô hô linh khí chung quanh hình thành luồng khí xoáy hướng về sở hàn quét sạch mà qua lấy sở hàn làm trung tâm hình thành từng đạo toàn phong dạng n à y một màn không khỏi thấy choáng vây người xem người ai cũng không biết sở hàn muốn làm cho gì cựu ngay cả vũ văn thế ra trong hậu viện các thành viên cũng đều là hoàn toàn không hiểu bọn họ cũng đều biết tình cảnh của mình lại không có bất kỳ cái gì biện pháp hiện tại bọn hắn là mặc người chém giết cựu non hết thể đều chỉ là vấn đề thời gian trong không khí linh khí thuận sở hàn quanh thân lôi chân lông tiến vào thân thể dọc theo thái cổ kinh lôi quyết kinh mạch lưu động hình thành đạo đạo lôi viêm c h i lực lốp buốt theo lôi viêm c h i lực hình thành sở hàn trên thân nổi lên đạo đạo điện hoa một cỗ khí thế kinh khủng u y áp từ trong cơ thể của hắn phát ra tỏ khắp chỉnh khu vực cũng không lâu lắm sở hàn kinh mạch xung doanh linh lực Bàng bạc uy áp đạt tới nhất cái đỉnh phong. đạt cái uy áp Phá. tới sở hàn mở thể r trong n n mắt, mắt t i mang mà bùng lên suất, t h nội phát ra một ớt ra đạo yêu i ế n giống tạch tạch, hùng hậu l n h lực g i như vỡ đê giang hải tuân trào kinh h Chương ô n ngừng. n g nội giống như kinh lôi nổ vang phát đạo đạo tiếng gầm rú âm thanh c ù n g bạo lôi viêm thiểm điện hướng về chung quanh lấp lóe bạo ngược khiến không khí chung quanh đều trở nên nóng rực lên thiên huyền cảnh cựu trọng sở hàn con ngươi màu vàng sậm bên trong tinh mang bùng lên khi thế bảng bạc bay thẳng thiên huyền cảnh đ ỉ n h phong tại vũ văn cầu tập kích vạn hào khách sạn thời điểm sở hàn đang nóng nảy bên trong liền khiêu động đột phá bích trướng tùy thời có thể lấy bước vào thiên huyền cảnh cựu trọng hô hô hô một tháng o thời gian thiên nam thành bầu trời cuồng phong đại làm ô vân tràn ngập từng đoàn từng đoàn nặng nề g h đám mây che khuất bầu trời áp bách m à tới đen nhánh ô vân tại vô số người trong rung động ngưng tụ hình thành che khuất bầu trời bàng bạc thanh thế áp thiên địa bầu trời ảm đạm giống như hát dạng theo ô vân càng thêm nồng hậu dày đặc toàn bộ thiên nam thành một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón khiến mọi người trong lòng nhiều một vòng khó tả khủng hoảng x i x i thử trong lúc nhất thời ô vân bên trong điện xà phun trào kinh khủng hồ quang lộ ra hủy diệt thanh thế chống văng khi tức á p bách lấy lòng của mỗi người dây cùng để trong lòng mọi người hậm hực không thôi đột phá s ở hàn lại vào lúc này đột phá lôi kiếp muốn tới sở hàn làm sao tại thiên nam thành bên trong dẫn động lôi kiếp cái này cỡ nào ít người gặp nạn a tư liệu bộ này nhìn lại tựa hồ là muốn đối chuẩn vũ văn thế gia thế nhưng là đây bảng bạc thiên lôi chi lực như thế nào nhân lực có khả năng chống lại trong đám người vang lên từng đạo thở dài thanh âm mỗi người sắc mặt đều rất ngưng trọng bất quá lại không ai chạy trốn bọn hắn đều rất rõ ràng hiện tại đứng tại vị trí này hết thệ đều là phó thác cho trời ai có thể bảo qua lôi điện ai có thể tại ngắn thời gian bên trong đi ra lôi vân bao trùn khu vực ha ha thích cư phong cười lạnh một tiếng đám người tiếng nghị luận rõ ràng truyền vào trong thai của hắn để trong lòng của hắn cực kỳ khinh thường vô trí a thiên lôi đối với bất luận cái gì vũ giả tới nói đều là cực đoan kinh khủng tồn tại mỗi cái vũ giả đột phá trên đường đều gặp được kinh khủng lôi điện thiên kiếp nhưng kinh lôi các lịch đại các chủ là một ngoại lệ điểm này người khác có lẽ không rõ lắm h ắ n thích cư phong nhưng là phi thường rõ ràng thái cổ kinh lôi quyết thích cư phong chỉ nếu là n g ấ m lại đã cảm thấy tê cả ra đầu loại này từ kinh lôi các thành lập mới bắt đầu tịu i lưu truyền xuống công pháp để người nhìn mà phát khiếp lòng còn sợ hãi ầm ầm nhất đạo sấm sét nổ vang lôi điện tiềm rượu chân trời đem thiên nam thành hoàn toàn chiếu sáng trong nháy mắt quan g mang so thái dương còn trói mắt hơn nhất thời làm đám người cảm giác một trận khó chịu áp lực kinh khủng để bọn hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn rất nhiều đây lôi vân cho người áp bách thật mạnh a đây quả thật là thiên huyền cảnh cựu trọng lôi kiếp sao thế nào thấy so thần huyền cảnh cường giả lôi kiếp còn muốn thanh thế to lớn nguyên lai sở hàn thật còn chưa tới thần huyền cảnh thật là đáng sợ đi thiên huyền cảnh lôi kiếp cứ như vậy nếu là sở hàn về sau đạt tới thần huyền cảnh kia lôi kiếp còn không phải là tận thế à? không thể gây tuyệt đối không thể gây ai dám gây à? sở hàn đột phá lúc sinh ra lôi kiếp cũng đủ để hủy diệt thiên nam thành nếu là ngay cả dạng này lôi k i ế p đều không phải là sở hàn đối thủ ai là thật đúng là đạo lý này trong lòng mọi người thổn thức rung động đến tột đỉnh trình độ nếu là ngay cả bực này lôi k i ế p đều không thể hủy diệt sở hàn kia sở hàn nhưng thật không phải là ai cũng có thể đối phó ầm ầm nhưng mà vừa lúc này trong lôi vân hù dọa một đạo nổ vang một thoáng thời gian điện xà lưu truyền mạng thiên địa quang thanh thế hãi nhiên thỉnh thoảng vang lên rung động thiên địa kinh lôi vang vọng uy thế kinh khủng tựa như tận thế giáng lâm đây quả thật là lôi kiếp sao đám người mỹ mắt cùng loạn mỗi người đều không cách nào k h ô n g chế nét mặt của mình bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này lôi kiếp d ầ m d ầ m d ầ m tỏ khắp ở trên bầu trời uy thế hội tụ đến nhất cái đỉnh điểm lôi kiếp uy áp trực tiếp nhảy lên tới làm cho người hít thở không thông trình độ vô số đạo sáng chói hồ quang điện tại lôi vân chính giữa un g tùn g ư n g tụ một đạo rộng hơn mười mấy thước kinh khủng thiểm điện ẩm vang hình thành ta đi chơi ạ đây là muốn mạng sao đây lôi kiếp thật sự có người có thể vượt qua sao nói đùa sao từng đạo kinh hãi âm thanh âm vang lên mỗi cái nhìn lên bầu trời người đều cực kỳ thở dài kinh ngạc không được đây đạo lôi điện t i ể u đưa cho vũ văn thế ra đi nhưng mà vừa lúc này sở hàn thanh âm đ ạ m mạc vang lên từ trong giọng nói của hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì đối với lôi kiếp lo lắng hoàn toàn một bộ hời hợt tư thế quá mức siêu nhiên khiến người ta cảm thấy không phải rất hiện thực đem lôi điện đưa cho Vũ Văn thế ra. Trong lòng mỗi một lôi lòng lần lộ người kinh nghi, một lần hoài nghi lộ thai giả? Văn Trong ra. của cho Thế Vũ xì xì thử giữa không trung lôi điện ngưng tụ đến thời khắc cuối cùng kinh khủng lôi điện vận sức chờ phát động trong nháy mắt an bình để trái tim tất cả mọi người dây cung đều chăm chú kéo căng lên mỗi người đều ta n ằ m đấm này lòng bàn tay toát ra mồ hôi mịt ngừng thở chờ đợi lôi kiếp trên trời rơi xuống Giang giác. trong sau lát, Chăm chú h một k ông khí áp bách áp đạt tới ngay h trình h ấ t cái n độ k ủ bố, sáng điện trói lôi cột n xuống, thẳng đến sở hàn, kinh khủng đến cực điểm. Nối liền trời đất điện xé rách không, trực tiếp bổ vào sở hàn trên thân. Ông. n g g mà điểm. tiểm vào xé trời đất trực tiếp rách hư sở sở cực bổ a tại lôi điện b ổ vào sở hàn trên người thời điểm sở hàn thân thể run lên bần bật một cỗ đồng dạng cường hoành lôi điện ẩm vang mà lên trong nháy mắt khiến lôi điện im bặt mà d ừ n g phảng phất sở hàn vị trí chính là lôi điện điểm cuối cùng xì、si、xì、si、thử vẹn vẹn trong một c h ư ớ c mắt sở hàn nhất chỉ bắn ra trong nháy mắt nhất đạo lôi điện quang mang bắn ra mà xuất thẳng đến vũ văn thế g i a hậu viện hiu sở hàn trong tay t h i ề m điện qua trong dây lát liền bắn ra đến vũ văn thế g i a trong hậu viện ầm ầm bầu trời lôi kiếp phảng phất nhận lấy đây một đạo t h i ề m điện dẫn dắt thanh thế thật lớn lôi điện vậy mà tại sở hàn vị trí hình thành nhất cái điểm cong chật gãy một chỗ ngặt đánh phía vũ văn thế g i a hậu viện hết thảy hết thảy đều tại điện quang thạch hỏa trong nháy mắt Đám người vừa mới kịp phản ứng, lôi điện đã ẩm vang rơi.、Ấm、ẩm kinh lôi nổ vang đại đ ị a rung động vũ văn thế ra bị lôi điện đánh trúng chỗ bụi bặm bay lên g i ấ y lên hừng hực liệt hỏa mạnh mẽ thanh thế để cho người ta hãi nhiên vô cùng vạn phần hoảng sợ đây chính là đem lôi kiếp đưa cho vũ văn thế ra sao trên mặt mỗi người c h ấ n kinh chi sắc lộ rõ trên mặt dạng này cơ hồ thần tích cảnh tượng hoàn toàn vượt ra khỏi bọn h ắ n nhận biết phá vỡ trong lòng bọn họ thưởng thức hô hô hô Cùng phong phía dưới, đuôi bằm t r ra hậu viện, lộ ra trúc, o to, hoa n nháy văn viện, nhất nguyên bản phồn hoa kiến g thổi thế hậu thâm thúy hô cái mắt tất lạc, lộ cả vũ đám ề u hóa thành T. bụi bằm. đ người hít sâu một hơi đạo này lôi k i ế p chi lực vậy mà kinh khủng như vậy ẩm ẩm nhưng mà vừa lúc này bên trên bầu trời lôi vân xoay tròn kinh khủng điện quang nhảy vọt tại tầng mây ở giữa lại một đạo thiểm điện xúc thế mà phát chương chín trăm linh năm lại tới đám người hít một hơi thật sâu lôi kép lôi điện thường thường đều là uy lực tăng lên đây thứ nhất đạo lôi điện chính là yếu nhất nhất đạo lôi điện thứ nhất đạo lôi điện liền đem vũ văn thế gia phá hủy vượt qua bốn p h ầ năm n chỉ để lại nho nhỏ tiền đường đứng lặng tại hố sâu bên ngoài đừng nói vũ văn thế g i a người t i ể u vũ văn thế g i a những cái kia t à i phú toàn đều đi theo lôi kiếp cùng một chỗ hóa thành bột m ị n một màn này để đám người trấn kinh văn phần trong lòng của bọn hắn đều nhận định nếu là sở hàn thật có thể diệt đi vũ văn thế gia tất nhiên sẽ cướp đoạt vũ văn thế gia tài nguyên cùng t à i phú dù sao vũ văn thế gia là bắc vực đại gia tộc gia tộc kinh lịch mấy đời người tích lũy nội t ì n h cực kỳ thâm hậu thế nhưng là những n à y nội t ì n h nói hủy tự hủy làm cho đau lòng người a sở hàn sắc mặt lạnh nhạt lang không hư độ hắn cũng không biết ý nghĩ của mọi người nếu là biết nhất định sẽ khinh thường cười một tiếng vũ văn thế g i a những cái kia tích lũy hủy cũng sẽ phá hủy của hắn tầm mắt đã sớm không còn nơi này lần này đột phá đạt tới thiên huyền cảnh cựu trọng khoảng cách thần huyền cảnh vẹn vẹn cách xa một bước thực lực mạnh mẽ tăng lên để sở hàn có thể không sợ thần vũ đại lục bên trên đại bộ phận tuân giả tiến hóa về sau thái cổ kinh lôi quyết lại thêm đạt được cơ duyên để sở hàn trong lòng dâng lên một cỗ cường đại tự tin chỉ cần đi vào thần huyền cảnh hắn có thể tại thần huyền cảnh bên trong vô địch ầm ầm đông nhiên ở giữa bầu trời rung động nồng đậm lôi vân lan l ộ t vô số đạo sáng trói điện xà lưu chuyển qua trong dây lát liền hội tụ thành làm một đạo càng thêm bàng bạc lôi điện hướng về sở hàn h á n h kích mà tới dẫn lôi nhập thể sở hàn sắc mặt lạnh nhạt chậm rãi mở ra hai tay giống như ôm ấp bầu trời mặc cho kinh khủng lôi điện bủ ở trên người h á n xì xì thử từng đầu màu bạc điện x ạ t tại sở hàn mặt ngoài thân thể toán loạn không ngừng xuyên thấu qua quanh thân lỗ chân lông tiến vào thân thể của hắn bị sở hàn thu nạp vào nhập thể nội đây là thái cổ lôi thể phương pháp tu luyện bất quá sở hàn muốn tu luyện lại không phải thái cổ lôi t h ể sở hàn tu vi v õ đạo đạt đến thiên huyền cảnh cựu trọng tu vi v õ đạo tăng lên để thân thể tố chất của hắn được tăng lên không gian hắn cố ý mượn dùng bảng bạc thiên lôi chi lực rèn luyện thân thể của mình lốt b ú t kinh khủng lôi điện quanh quẩn tại sở hàn chung quanh thân thể đem trong thân thể của hắn nhỏ xíu tạp chất toàn bộ loại bỏ ra đi để sở hàn nguyên bản t i ể u cực kỳ cường hành tố chất thân thể đạt được trình độ nhất định tăng lên sở hàn đem thái cổ kinh lôi quyết sửa chữa về sau thân thể của hắn hoàn toàn có thể sử dụng tự thân lôi viêm chi lực đi rèn luyện đã không cần muốn thiên lôi thế nhưng là đây đạo thiên lôi đã tới sở hàn làm sao có thể tùy tiện lãng phí hay tốt hiện tại ngươi đã không có giá trị sở hàn thân thể rèn luyện sau khi hoàn thành hữu thủ lập tức trước người lòng bàn tay như có ma lực kỳ dị đem mạng thiên lôi điện tất cả đều hấp thụ đến lòng bàn tay sáng trói lôi điện hình thành nhất cái kinh khủng vòng sáng tản ra làm cho người hít thở không thông lực lượng ccc、si si si si、thử ồn ào tiếng sấm vang vọng đất trời bàng bạc kinh khủng lôi điện cứ như vậy tại mọi người nhìn chăm chú hoàn toàn hội tụ tại sở hàn lòng bàn tay tựa như trở thành sở hàn thân thể một bộ phận cái này đây là lôi thân sao đám người nhịn không được hít sâu một hơi bọn hắn chưa hề chưa từng nhìn thấy loại này thần tích cảnh tượng trong lòng mỗi người rung động đều đạt đến tột đỉnh trình độ lôi điện chính là thiên địa thần phạt chi lực tịnh hóa thế gian hết thệ tạ ác đây có lực lượng là thượng thiên mới có thể có lực lượng phàm nhân có thể nào chạm đến thế nhưng là hiện tại phá vỡ đám người nhận biết hình tượng t i ể u dương hiện ở trước mặt bọn họ áo trắng p h i ê n thiếu niên một tay chấp lôi đ ỉ n h giờ này khắc này mọi người mới chân chính ý thức được sở hàn đến tột cùng nắm giữ cỡ nào kinh khủng lực lượng vũ văn thế ra tiền viện thích cư phong thân thể kích động run r ẩ y hắn hai con ngươi ướt át nhìn lên bầu trời ánh mắt lấp l ó e không ngừng trở về rốt cục về đến rồi thích cư phong quá lâu không nhìn thấy loại này chấp trưởng thiên lôi trang diện từ khi kinh lôi các lão các chủ cùng thiếu các chủ sau khi ngã xuống cho dù là tân nhiệm các chủ diệp cô thành đều không có dạng này siêu thần bản sự thầm băng nhi nằm ngửa tầm mắt của nàng vừa dễ dàng nhìn thấy sở hàn tất cả động tác trong lòng không khỏi mê mẩn là cái này thái cổ kinh lôi q u y ế t sao thầm băng nhi trong lòng nổi lên khó mà ước chế chờ mong nàng cho tới bây giờ mới khắc sâu ý thức được nàng đem muốn học tập là dạng gì công pháp đơn giản đoạt thiên địa tạo hóa trong ba người chấn động nhất không ai qua được hàn quân trần hàn quân trần đồng dạng nằm n g ự a trái tim của hắn đều nhanh muốn phun ra đây thật là cùng thế hệ sao đây thật là nhân loại sao hàn quân trần tại nhận biết hàn phong thời điểm nhìn thấy đến nghịch thiên bạo tạc thân thể lực lượng hắn vốn cho rằng vậy liền phi thường không tầm thường hiện tại xem ra tiểu vu gặp đại vu thiên lôi c h i lực thần phạt c h i lực đơn giản vô địch ta nên kết thúc ngay tại lúc mỗi người đều kinh hãi không thôi thời điểm sở hàn l ệ n h nhạt thanh âm nhẹ nhàng vang lên thanh âm của hắn không lớn lại tại đây ồn ào trong sấm sét c h u y ể n khắp giữa thiên địa mỗi một góc ông sở hàn lòng bàn tay phải đ ỗ n g nhiên nắm tay lập tức từng đạo cường hoành rung động ẩm vang mà lên trong n g á y mắt này phảng phất cả mảnh trời không đều lắc bắt đầu chuyển động hoa lạp lạp lạp á sở hàn hưu thủ xẹt qua một đạo quy tích những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt tràn ngập tĩnh mịch khí tức tịch diệt sát khí mánh liệt mã má xuất nương theo lấy cực nóng lôi viêm điện quang hội tụ tại sở hàn trên nắm tay trong nháy mắt cấp tất cả mọi người một loại tận thế hàng l â m cảm giác hô hô hô trong chốc lát sở hàn nắm đấm tựa như hình thành vòng xoáy tràn trê lực hấp dẫn du nhiên hình thành tỏ khắp kinh khủng năng lượng rất co co vào quanh quẩn tại n ắ m đấm chung quanh giống như nhất cái thâm thúy quần sáo tt tê. sở hàn nắm đấm phát ra chói hai tiếng sấm kinh khủng thanh thế hội tụ đến một điểm n ư ơ n g tụ đến cực hạn lực lượng để trái tim của mỗi người đều phát run lôi liệt thương khung sở hàn môi mỏng nhẹ nâng nhàn nhạt mở miệng một chiêu này là hắn căn cứ kinh khủng lôi kiếp tự sáng tạo chiêu thức tới một mức độ nào đó một chiêu này uy lực đã áp đảo cựu tiêu lôi đỉnh quyền phía trên tại sở hàn có võ kỹ bên trong gần với thiên tung nhất kiếm đương nhiên một chiêu này vẫn chưa hoàn thiện sở hàn thật sâu tin tưởng theo thực lực của hắn tăng lên một chiêu này uy lực không ngừng mạnh lên cuối cùng tất nhiên sẽ siêu việt thiên tung nhất kiếm Giang giác. một đạo nghịch thiên mà lên thẳng n g ú t trời bàng bạc lôi viêm sáng sủa mã xuất h ủ y thiên diệt địa lôi viêm đánh tan m ạ n thiên lôi vân chợt xé rách thương khung vê a n g vê a n g vê a n g bầu trời nổ tung vang vọng không ngừng ô vân tán đi qua đi xanh lam bầu trời giống như bị đạp nát m ặ t kính xuất hiện đạo đạo dữ tợn khe hở càng ngày càng sâu càng ngày càng mật cơ hồ là một nháy mắt xanh lam nhập tẩy bầu trời hóa thành thâm thúy tự sắc vô tận kinh khủng tịch diệt sát khí tỏ khắp thương h u n g toàn bộ thương khung tại một quyền này chi p h dưới triệt để sụp đổ vỡ vụn như thế dọa người thanh thế làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nói không ra lời hoảng sợ tâm nóng nảy loạn vô cùng thật lâu không thể lắng lại chương chín trăm lẻ sáu hắc long vương thi thể không có trên trời cao r ă n g khắp nơi lấy kinh khủng vết nước không gian dọa người thanh thế để cho người ta không dám nhìn thẳng bầu trời loại này trước nay chưa từng có trang cảnh để bọn hắn không biết phải hình dung như thế nào Hô hô hô trên bầu trời dày đặc khe hở chỗ nổi lên mạnh hít mạnh lực giống như từng đạo không thể gặp ngọn nguồn thâm n g uyên thôn vệ lấy trên bầu trời vỡ thành từng khối âm vân hô hô hô nương theo lấy cường đại lực hấp dẫn lôi vân cơ hồ trong nháy mắt tựu i tan thành mây khói vàng bạc hấp dẫn khí lãng tỏ khắp tại đại địa bên trên để mỗi người cũng có thể cảm giác được loại này kinh khủng một chút thực lực hơi thấp vũ giả thậm chí hai chân bị hút rời đất mặt t dạng n à y một màn kinh khủng để trái tim của mỗi người đều treo lên đều là hít sâu một hơi khống chế linh lực chìm xuống duy trì thân thể của mình nếu là bị đầy kinh khủng vết nước không gian n u ố t vào đó chính là có bao nhiêu mệnh đều không sống nổi ông ông ông dạng này bàng bạc lực hấp dẫn trọn vẹn kéo dài nửa canh giờ mới chậm rãi biến mất trên bầu trời x ó t xếp không gian mạnh vỡ từng chút từng chút khôi phục hai chân an ổn an tâm sau khi rơi xuống đất đám người mới thở p h à o một cái chợt phát hiện tay chân mình lạnh bướt toàn thân lông tơ đứng đấy toàn thân đắm chìm trong sự sợ hãi thật là đáng sợ mỗi người đều lòng còn sợ hãi bị bao phủ tại kia cố lực hấp dẫn bên trong ai đều không biết mình phiêu diêu sinh mệnh có thể hay không tại một giây sau bị kết thúc tuyệt đối không thể t r e o trọc sợ hàn ý nghĩ như vậy trong lòng bọn họ lặp lại h à o nhiều lần nhưng là lần này so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều mãnh liệt vô cùng mãnh liệt theo thời gian rời đổi bầu trời lần nữa khôi phục xanh lam chi sắc vạn d ă m không ngây cực kỳ thấu triệt ấm áp nắng gắt chiếu d ọ i trên mặt đất phơi mỗi cá nhân trên người ấm áp trong lòng nhưng như cũ lạnh đáng sợ một thoáng thời gian vô số đạo ánh mắt tụ vào trên không t r ú n g trên người thiếu niên mỗi người ánh mắt bên trong đều hiện ra hoảng sợ sở hàn đứng nạo nghễ hư không quan sát thiên nam thành ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người tại đây mỗi cái bị hắn nhìn thấy người đều giống như giống như bị chạm điện toàn thân nổi lên trận trận tê dại cảm giác sớm tại vạn hào khách sạn thời điểm ta tựu đã cảnh cáo các ngươi đ ừ n g tới phía ta sở hàn thanh âm uy nghiêm vang lên lập tức để mỗi người đều nghĩ tới ngày đó sở hàn nhất cử đánh chết cựu vị thần huyền cảnh cường giả c h ẳ n g diện hiện tại xem ra sở hàn xác thực có tư cách nói nói như vậy vũ văn thế gia hai lần ba phen ra tay với ta có thể có hôm nay kết quả quả thật gieo gió gật bão sở hàn mở miệng lần nữa hiện trường trong lòng mọi người xếp chặt không ai dám ở thời điểm này chất vấn sở hàn cái gì thế giới này chính là cường giả vi tôn nắm tay người nào lớn người đó là lao đại Ta một lập tức sở hàn hóa thành nhất đạo lưu quang rơi vào đến vũ văn thế gia tiền viện bên trong nơi này đằng sau chính là hố sâu vẹn vẹn vũ văn thế gia lưu lại một bộ phận mấy ngày gần đây nhất chúng ta liền ở lại đây để băng nhi cùng hàn quân trần nghỉ ngơi lấy lại sức sở hàn ánh mắt chiếu tới chỗ còn có mấy gian tráng lệ lầu cát đây đều là vũ văn thế gia t h ầ m băng nhi thương thế trên người muốn so hàn quân trần trọng một chút dù sao cũng là kinh mạch thương thế khôi phục còn cần muốn trong đoạn thời gian lúc đầu sở hàn còn m u ố n đoạn này thời gian muốn canh giữ ở bên cạnh hai người bọn họ hiện tại có thích cư phong hắn vẫn như cũ có thể làm một ít chuyện thích cư phong hai người bọn họ an nguy t i ể u giao cho ngươi sở hàn không chút khách khí bàn giao nói lão đại người c ứ yên tâm đi nếu là tại trung vực ta còn không dám đánh cược nhưng là tại thiên nam thành không ai có thể động băng nhi tiểu thư cùng quân trần huynh đệ thích cư phong trọng trọng gật đầu h ắ n dù sao cũng là tôn giả tu vi tại thiên nam thành gần như vô địch tồn tại sở hàn lại bàn giao một ít chuyện đem vũ văn thế ra lầu các thu thập một phen t i ể u an bài ba người bọn họ ở đi vào trải qua sự tình vừa rồi về sau đám người một trận hậm cực biết không có gì có thể nhìn tin tức lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa tựu n h a u n h a u tán đi bất quá một thì chấn động thiên nam thành thậm chí bắc v ư ợ tin t tức cứ như vậy chuyển ra ngoài sở hàn danh tự chính thức tiến vào bắc vực các đại gia tộc gia chủ trong tầm mắt thiên nam thành bên ngoài sở hàn thân ảnh phá toái hư không hắn đối thích cư phong cực kỳ yên tâm có thể nói tựu ngay cả hắn hiện tại đều chưa hẳn có thể tùy tiện chiến thắng thích cư phong có thích cư phong tại hắn có thể tiết kiệm s u ấ t rất nhiều thời gian đi làm một chút việc hắn muốn làm sở hàn một đường hướng bắc hàn quân trần thụ thương luyện ký sư công hội bên kia tạm thời không thể đi nếu không liền đem muốn bại lộ như vậy chỉ có chuyện kia để sở hàn quan tâm hắc long vương thi thể sở hàn đôi mắt đ ố n g nhiên sáng lên từ khi hắn tại liệp long trầm ra gặp qua hắc long vương thi thể về sau tự nghĩ về nhớ ở trong lòng phải biết hắc long vương thế nhưng là thất giai đ ỉ n h phong hắc long toàn thân cao thấp đều là bà bối lúc ấy thẩm tinh lam tựu ở bên người sở hàn tuyệt đúng không có thể bại lộ mình có được long tộc huyết mạch chuyện như vậy liền không có lập tức động thủ chuẩn bị tìm kiếm thời cơ lại vào trầm ra hắc long vương thi thể đã tại trong động quật tồn tại mấy thập niên muốn đi mấy ngày cũng sẽ không chạy sửu sửu sửu sở hàn lăng không cùng phi thẳng đến liệp long trầm ra mà đi tốc độ của hắn cực nhanh để đoạn này khoảng cách chỗ hao phí thời gian không ngừng giảm bớt hưu không biết qua bao lâu sở hàn thân hình dừng lại nhất tòa sơn mạch xuất hiện trong tầm mắt Chính lòng là liệp làm vào chầm ra làm dựa sở n cũng tồn phóng lòng vương sân Lần này mạch, mạch. hắc long vương thi thể là t r lại hàn m ra, tránh khó khỏi không thấy, trông người dung sẽ bị hay mạo l cải i b ế m ộ trên chút hàn tương tốt. tâm tư t kín đối đáo, Sở ộ một m làm lấy lòng là nhất chuyện hắc thi thể không phải là một chuyện nhỏ, hắn nhất định phải phải làm cho tốt chuẩn hàn cũng vương vạn toàn tốt t bị. Tạch, tạch, tạch. Sở r mặt cơ bắp cốt cách phát ra đạo đạo tiếng vang dung mạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa cuối cùng biến thành lòng phá thiên bộ dáng sở hàn càng nghĩ hay là sử dụng có sẵn thân phận tương đối tốt nếu là lại làm ra nhất cái xa lạ mặt khó tránh khỏi biết người đi điều tra không có thiên y vô phùng sự tình chỉ phải có tân nhân đi điều tra nói không chừng liền sẽ tra được trên người hắn mà lại long phá thiên thân phận nghĩ muốn để bàn long sơn mạch người hoàn toàn tin phục xác thực còn cần nếu lại nhiều một ít công tích sở hàn biến hóa về sau hướng về sơn mạch cực tốc rơi xuống a sở hàn k h ẽ nhữ mày lần này liệp long c h ầ m ra cũng không có bố trí kết giới đây tại trong dự liệu của hắn c h ấ m ra không có bất muốn một mực như thế tiêu hao thế nhưng là cái sơn động kia sở hàn chính là chạy cất giữ hắc long vương thi thể sơn động đi làm sao cửa hang mở ra không có chút nào che chắn một điểm kết giới bình t h ư ớ n g đều không có thiết chí chuyện gì xảy ra sở hàn mang theo dấu chấm hỏi đi vào sơn động một màn kế tiếp lại làm cho hắn sắc mặt nghiêm túc hắc long vương thi thể không có t r ư ơ n g chín trăm linh bảy trở lại b à n long sơn mạch sở hàn hoàn toàn ngây ngẩn cả người nếu là thẩm tinh lam nhìn thấy sở hàn biểu lộ nhất định sẽ tâm cười một tiếng đây cùng hắn lúc trước biểu lộ giống nhau như l ú c làm sao lại không có đâu sở hàn c h o mày hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất không có bất kỳ cái gì xê dịch vết tích hắc long vương thi thể ở chỗ này không biết mấy thập niên chưa từng có di động qua nếu là có người di động hắc long vương thi thể như vậy tất nhiên sẽ lưu lại vết tích tựa như sở hàn nói đến đây thanh âm đ ỗ n g nhiên im bặt mà dừng con n g ư ờ i hung hăng co rụt lại cả người đều khẩn trương lên tựa như hắc long vương thi thể mình đi ra sở hàn nói xong câu đó thời điểm toàn thân tóc gáy đều dựng lên sự tình s u ấ t khác thường tất có yêu đây cũng không phải sở hàn tin tưởng cái gì sự kiện linh dị chỉ là hắn nghĩ tới một loại khả năng nhất giải thích phương thức hắc long vương sống lại ta phá hủy hai quyển hồn dẫn thiên thư nhưng lại không biết hắc long vương có bao nhiêu bản hồn dẫn thiên thư hiện tại hắc long vương thi thể không thấy lớn nhất khả năng chính là bị đoạt xá trọng sinh hắc long vương lấy đi sở hàn trong lòng một trận tiếp hận nếu là hôm đó hắn liều lĩnh đem hắc long vương thi thể lấy đi có lẽ hết thể đều tới kịp phòng ngựa nhưng là bây giờ cái gì đã trễ rồi hắc long vương có thể đoạt lại thân thể của mình như vậy nói rõ bản thân hắn có rất mạnh thực lực ta cũng không biết hắc long vương cái này chuyển sinh bí thuật có thể có cái gì dạng hiệu quả là linh hồn một lần nữa ấy nhảy vọt trở lại hắc long vương bản thể bên trong hay là đem chuyển thế sau thân thể cùng hắc long vương thi thể dung hợp lại cùng nhau bất quá vô luận nói như thế nào chuyện này nhất định phải coi trọng sở hàn hít một hơi thật sâu hắc long vương chuyển thế trùng sinh cũng không phải là việc nhỏ đây chính là thất giai đ ỉ n h phong long tộc cứng giả tương đương với nhân loại vũ giả tạo hóa cảnh cứng giả tại thần vũ đại lục bên trong có thể nói là quét ngang vô địch tồn tại không biết liệp long thẩm ra thế nào sở hàn muốn đến hỏi hỏi một chút nhưng lại không có thân phận thích hợp Hàn phong thân phận không quá phù hợp, quá sở hàn thân thiên thân phận. Là long tộc một thẩm thuần tùy chút, tới trong giật phận không phần phá phận, hắc hệ. Chờ hàn nghĩ mình, hắc hắc đây, liên quan, long long long vương, cùng long quan lòng lần nữa giật mình. Mới long vương, cũ long vương, liệp lập lại là là cái kia đời mới đối mới gì có cũ ra về sở b à n l o n g s ơ nhiên m ạ c Sở hàn h đống n ý thức được cái vấn đề chỗ hắn lấy long phá thiên thân phận trở thành một đời mới hắc long vương chuyện như vậy tại b à n l o n g sơn mạch đến mức liệp long thẩm gia khẳng định có nghe thấy hắc long vương có thể thuận lợi cầm tới thân thể hẳn là đoạt xá liệp long thẩm ra người có lẽ sớm tại mấy năm trước đó hắn liền đã thành công sở hàn trầm tĩnh phân tích hắn đầu góc dần dần trở nên bình tĩnh mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng đã đoạt xá liệp long người của thẩm ra đó chính là yếu tại thẩm ra nội bộ trả thù thẩm ra thậm chí yếu phá đổ thẩm ra như vậy tại thẩm ra lâu như vậy đều không có lấy đi thi thể vì cái gì này lại thì lấy đi đây sở hàn sau khi nói xong cười khổ gật gật đầu trong lòng đã có đáp án thẩm ra cùng liệt ra thông gia bị phá hủy đây thế tất là phát động chuyện này dây dẫn nổ nghĩ không ra lại còn là cùng ta có quan hệ mà lại còn có một chuyện ta lấy long phá thiên thân phận kế nhiệm hắc long vương danh xưng đạt được hắc long vương truyền thừa chân thật như vậy hắc long vương tất nhiên tất cả đều minh bạch sở hàn lập tức đã nghĩ thông suốt sự tình đại khái chính là cái này bộ dáng bởi vì hắn xuất hiện gia tốc hắc long vương kế hoạch để hắc long vương trước thời gian cầm lại thuộc về hắn thân thể như vậy đã hắc long vương cầm lại thân thể bước kế tiếp chính là cái gì đâu sở hàn có chút hít mắt hắn đổi vị suy nghĩ nghĩ đến nếu như mình là hắc long vương hắn muốn làm gì tìm thẩm g i a báo thù không đúng sở hàn lắc đầu nếu như là tìm thẩm g i a báo thù thẩm g i a hiện tại khả năng chính là một mảnh núi thây biển máu hắc long vương đoạt xá về sau lưu tại thẩm g i a đồng thời lấy liệt ra thông g i a phương thức chiếm đoạt thẩm g i a nói rõ hắn đối thẩm g i a hận cũng không có loại kia không chết không thôi mánh liệt ám hắc ma long khải sở hàn đ ố n g nhiên kinh hô một tiếng hắn k e m chút đem cái này long thần khí đem quên đi cầm tới thân thể về sau tất nhiên muốn đi cầm tới xứng đôi long thần khí b à n long sơn mạch nguy hiểm sở hàn trong đầu xẹt qua long san san bộ dáng cả người bay ra sơn đ ậ u trong nháy mắt đẳng không mà lên hướng về bàn long sơn mạch phương hướng phi sông mà đi ta làm sao đần như vậy a sở hàn vô vô đầu của mình những chuyện này đã sớm nên nghĩ tới hắc long vương khôi phục về sau khẳng định phải bàn Long đi sở ơ Vương Vương n quản hắn bàn Long Thiên Long truyền như Long liền trên người Long Thiên, Mạch Mà đem mục lại, đạt thuộc được hắc hắc chặt Phá thừa, khóa Phá tiếp tiêu về vậy địa A. b sẽ i vì ám hàn ắ c cả cả chỉ ma manh Long Long trên người Thiên. ngối, hướng Khải, thì Phá Tất tất đều b bay lượn thời điểm bắp thịt trên mặt cốt cách lần nữa phát sinh biến hóa lần nữa khôi phục thành sở hàn dung mạo long phá thiên thân phận không thích hợp tùy tiện trở lại bàn long sơn mạch hiện tại hắc long vương thực lực không rõ mà lại nhiều từ một nơi bí mật gần đó loại cục diện này đối long phá thiên thân phận quá bất lợi về phần sở hàn thân phận thì trở nên tiết kiệm nhiều việc sở hàn xuất hiện qua bản lòng s ơ n mạch đây là rất nhiều long tộc cường giả đều biết mà lại sở hàn cùng long phá thiên từng có sinh tử chi đấu đây ngược lại sẽ để hắc long vương phớt lờ ai sở hàn nhịn không được thở dài hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn trong lúc vô tình làm ra mấy cái thân phận hiện tại ngược lại thành trọng yếu che giấu sở i siêu siêu. siêu. Nương theo lấy thời gian trôi u qua, cảnh sát chung quanh lâu sát sơn s Nương cảnh nhanh chóng cực nhanh, cũng không vân lượn bàn lòng sơn mạch, lần nữa ánh theo mạch, vào lấy lắm, lờ cực vụ hàn tầm mắt. Hiêu. h Sở à nhanh n chóng rơi ở trên mặt đất hắn nhớ rõ long san san đã nói với hắn bàn lòng sơn mạch trên không là khu vực cấm bay hắn hiện tại không thể phá hư quý củ bại lộ thân phận nghĩ không ra vậy mà lấy phương thức như vậy trở về sở hàn nhìn qua sương mù vờn quanh mênh mông dây núi tia dư giả linh khí nồng nặc để trong này giống như là nhân gian t i ê n cảnh ngày đó san san bộ pháp sở hàn thật sâu đề khẩu khí trong đầu hồi tưởng đến một màn lại một màn chậm chậm rãi nhắm mắt lại Bệnh. sở hàn nhẹ nhàng bước ra một bước cùng trong trí nhớ long san san thân hình hợp hai là một、Bệnh. sở hàn lại là một bước phóng ra xâm nhập đến x ư ơ n g mù vờn quanh khu vực bên trong Bệnh. Bệnh. Bệnh. sở hàn càng chạy càng nhanh dần dần tìm được quy luật so lần đầu tiên tới thời điểm nhanh gần gấp đôi tốc độ không sai biệt lắm thập phút về sau ông sở hàn thân thể bỗng nhiên đụng chạm lấy một đạo kỳ dị vòng sáng cả người cũng hơi chấn động một cái loại cảm giác này không phải loại kia đụng vào vách tường cảm giác giống như là giống như xuyên qua b ọ t khí loại hình gì đó một thoáng thời gian sở hàn mở t r o á n g mắt màu xanh biếc giạt rào sơn mạch thình lình xuất hiện ở trước mắt bốn tòa lòng sơn phân biệt đứng lặng tại bốn phương tám hướng một bộ bao la hùng vĩ bức tranh ngay tại sở hàn trước mắt c h ậ m c h ậ m triển khai bàn long s ơ n mạch ta lại tới t r ư ơ n g chín trăm linh tám oanh s á t long ninh sở hàn khỏe miệng nhết lên một vòng tà mị tiểu dung hắn nhìn trước mắt cảnh tượng trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kế hoạch đối mặt bụng dạ cực sâu hắc long vương thì ngay cả sở hàn trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác vô lực xích huyết h ỏ a long tộc tại tây sơn sở hàn ánh mắt hướng về tây sơn nhìn lại hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian xác nhận lòng san san an toàn toàn bộ bàn lòng sân mạch hắn chỉ để ý long san san còn lại long tộc cương giả sống hay chết không có quan hệ gì với hắn sở hàn mở rộng bước chân hướng về tây sơn đi đến nơi này không cho phép phi hành mặc dù hắn không có gì kiếm kỵ nhưng là hắn cũng không muốn đem mục tiêu của mình mở rộng hết t h ả điệu thấp làm việc sở hàn vừa mới đi đến tây sơn dưới chân đột nhiên n ư ớ n m ẩ y nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc thân ảnh này hiển nhiên cũng chú ý tới sở hàn long ninh sở hàn ánh mắt cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo long ninh bị hắn giam lại hai mươi năm làm sao nhanh như vậy lại chạy ra ngoài có thể đem long ninh phóng xuất có lẽ thật nói rõ một sự kiện hắc long vương trở về sở hàn long ninh ánh mắt so sở hàn còn lạnh hơn hắn có thể có hôm nay tình cảnh toàn bái sở hàn ban tạo ngươi lại còn tại bàn long sơn mạch long ninh khỏe miệng d ơ lên một vòng nụ cười tàn nhẫn hắn biết sở hàn là một rất lợi hại long tộc luyện đan sư nhưng là đây đều không trọng yếu trọng yếu là đây là đối thủ của hắn long ninh tính tình rất thẳng trong mắt hắn đối thủ không có khả năng hợp tác tính như vậy mạnh hơn long tộc luyện đan sư đều không có bất kỳ cái gì tác dụng ta phiền chán n g ư ờ i gương mặt này sở hàn nhàn nhạt lắc đầu hắn không nghĩ tới long ninh lại bị p h o n g xuất đơn giản chính là âm hồn bất tàn a một lần lại một lần xuất hiện tại trước mắt của hắn phiền đều phiền chết ha ha ha ta có thể cấm túc tất cả đều là bởi vì ngươi bất quá cũng may ta khí vận tương đối tốt vẫn là để ta đưa ra lại để cho ta vừa vặn gặp ngươi hiện tại ta liền muốn nhường ngươi trả giá đắt long ninh trong lúc nói chuyện trên thân nổi lên một trận kim loại va chạm thanh âm sắc bén long lân đắp lên trên người trong nháy mắt tiến vào long nhân hình thái cường hoành đến bạo tạc tố chất thân thể tản ra mãnh liệt giáp bách cảm giác á c như, như của trước sắc cùng trực h hai hàn ngang người, tới người, lợi tiếp bén vọt vô trào quét sở mà、xuất. hiu hiu hiu một chảo quét ra tiếng xe gió đ ỗ n g nhiên nổ vàng kinh khủng bá đạo lực lượng khiến không gian nổi lên đạo đạo tinh mịn vết rách đã ngươi chịu chết vậy ta liền thành toàn ngươi sở hàn g trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ hắn trong nháy mắt n ô ra tay trái chụp vào long ninh kinh khủng long chảo tay phải biến trưởng thành quyền hung hăng trọng kích mà s u ấ t muốn chết long ninh cười lạnh một tiếng hắn long chảo đến cỡ nào mạnh lực lượng hắn lại biết rõ rành rành coi như sở hàn đã từng cùng long phá thiên từng có một trận chiến nhưng là tại bực này khoảng cách phía dưới sở hàn lại là trực tiếp dùng thân thể lực lượng tới đón hắn có nắm chắc trực tiếp đem sở hàn xé nát ẩm một đạo mạnh mẽ và chạm thanh â m vang lên sở hàn tay trái trực tiếp bóp lấy long ninh cổ tay khiến long ninh bàng bạc lòng chảo lơ lửng ở giữa không trung khoảng cách sở hàn gương mặt chỉ có nhỏ xíu một khoảng cách làm sao có thể long ninh sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi hắn chỉ cảm thấy cổ tay của mình bị bóp nát kinh khủng lực lượng xuyên thấu qua long lân trực tiếp rót vào đến xương cốt bên trên sở hàn lực lượng làm sao lại mạnh như vậy long ninh trước khi xuất thủ nghĩ tới sở hàn sẽ rất mạnh giết chết sở hàn cần một chút khó khăn nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy khó đơn giản chính là xa không thể chạm b ạ n h ngay tại lúc long ninh kinh ngạc thời điểm sở hàn nắm đấm ẩm vang m à tới kinh khủng nắm đấm giống như trọng truy hiện ra ưu ám chi s á c đập ẩm ẩm tại long ninh ngực giang giác thanh âm thanh t h ú vang lên long ninh cả người hướng về sau bay ngược ngược bị đánh trúng vị trí ba khối long lân đều phân thoái thân thể có chút hướng vào phía trong lõm long ninh vừa mới bay r ứ t ra ngoài liền cảm giác được trên cánh tay một cỗ khó mà kháng cự tràn trề cự lực đông nhiên đem hắn kéo trở về cỗ này lực lượng nơi phát ra chính là sở hàn bóp lấy long ninh cổ tay tay trái giáp băng tại mạnh mẽ lực lượng lôi kéo phía dưới long ninh bả vai vang lên thanh âm thanh thúy toàn bộ cánh tay phải chật khớp mà xuống nếu không phải thân thể của hắn cơ bắp quá mức kiên nhẫn sợ là muốn bị lần này đem cánh tay giật xuống tới đau đau đau đau đau long ninh toàn thân đều đắm chìm trong trong đau đớn trên thân truyền đến đau dữ dội đau nhức bay thẳng đại não hắn đã lớn như vậy cho tới bây giờ không có nhận qua thương nặng như vậy cho tới bây giờ không có như thế đau qua hiu ngay tại lúc long ninh thân thể bị kéo về thời điểm một đạo lưu quan g càn quét m à xuất chính là sở hàn l a n g lệ phi cước b à n h giống như dưa hấu bạo tạc tiếng vang long ninh đầu tại sở hàn kinh khủng một c ư ớ c phía dưới nổ thành huyết vụ đầy trời cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất chết đến mức không thể chết thêm chậm trễ ta thời gian sở hàn lạnh lùng vứt xuống một câu chợ đầu ngón tay điểm nhẹ m à xuất một đoá sáng trói lôi viêm điện hoa lấp l ó é m à xuất rơi vào long ninh trên thân thể lập tức hù dọa cực nóng năng lượng cơ hồ là một nháy mắt liền đem long ninh thi thể bị bỏng phân thiêu hóa thành hư vô đặt tới thiên huyền cảnh c ử u trọng về sau lôi viêm uy lực lần nữa tăng lên không biết đạt tới thần huyền cảnh sẽ là bộ dáng gì sở hàn trong lòng cảm thán một câu sắc mặt ngược lại trở nên ngưng trọng lên nhất định phải mau chóng tiến vào thần huyền cảnh muốn đối phó hắc long vương không có thần huyền cảnh thực lực tuyệt đối chính là chịu chết hắc long vương phục sinh hình thành một cỗ vô hình áp lực thật lớn đ è ép tại sở hàn linh hồn phía trên sở hàn không tiếp tục để ý long ninh sự t ì n h hắn thậm chí không hỏi long ninh vì sao lại được thả ra bất quá những chuyện này đều tại mặt bên nói rõ một sự kiện Ban Long sở ơ n biến thiên. mạch s hàn dọc theo tây sơn thông đạo nhanh chóng leo núi rất nhanh liền tới đến tây sơn đ ỉ n h phong xích huyết hỏa long tộc long quật trước đó siêu ngay tại sở hàn leo lên đ ỉ n h phong thời điểm một cái thân mặc áo đen nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện hắn mặt lạnh lấy nhìn thoáng qua sở hàn t r ợ t s á c mặt bắt đầu phát sinh biến hóa sở hàn nam tử trung niên đ ố n g nhiên kinh hô một tiếng người này chính là phụ trách thủ hộ xích huyết hỏa long tộc thủ hộ giả long hạo hắn tại sở hàn rời đi xích huyết hỏa lòng tộc l o n g vực về sau thì không còn gặp qua sở hàn nói cho cùng lúc trước hay là hắn đem sở hàn bước đi sở hàn ngươi trở về làm gì long hạo sắc mặt trở nên ngưng trọng lên hắn hoàn toàn hiểu rõ sở hàn kiếm phá hư thiên kinh diễm biểu hiện hiện tại lúc này nhìn thấy sở hàn trong lòng không khỏi có chút lo lắng long hạo ngươi chớ khẩn trương ta không có ác ý ta cùng l o n g san san là bạn tốt điểm này ngươi cũng biết sở hàn khẽ thở dài một cái hắn biết long hạo đối xích huyết hỏa long tộc trung tâm bởi vì không muốn cưỡng ép ra tay với long hạo sở hàn ngươi tại cái này thời gian điểm ra hiện còn nói đối xích huyết hỏa long tộc không có ác ý long hạo khỏe miệng n ế t lên một vòng khinh thường độ cong ánh mắt bên trong hoàn toàn đều là không tin sắc thái bàn long sơn mạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sở hàn trầm giọng hỏi hắn ẩn ẩn cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không đơn giản chương chín trăm linh chín h long vương về đến rồi ngươi không biết chuyện gì xảy ra long hạo hầu nghi nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn đoạn này thời gian bản long sơn mạch cơ hồ thiên băng địa liệt lại có người không biết xảy ra chuyện gì ta thật không biết sở hàn gật gật đầu ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m long hạo chờ đợi lấy long hạo trả lời long hạo đón sở hàn ánh mắt cùng sở hàn nhìn nhau một hồi nghĩ đến sở hàn lần kia rời đi về sau liền không có bất kỳ tin tức chắc hẳn có thể là rời đi bản long sơn mạch sở hàn là long san san hảo bằng hữu lần trước tại dưới tình huống như vậy đều không có đôi xích huyết hỏa long tộc dưới nặng tay cũng không về phần ở thời điểm này đến tìm phiền thoái ai nghĩ tới đây long hạo thật sâu thở dài ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp môi rung rung một hồi giống như là hao hết toàn bộ tâm lực đều khó mà nói ra miệng hắc long vương về đến rồi long hạo trầm giọng nói ngữ khí của hắn kiềm chế vô cùng nói lên hắc long vương ba chữ hắn cũng có thể cảm giác được một đoàn vùng đi không được mây đen quả nhiên sở hàn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại hát long vương thật x u ố n g lại san san không có sao chứ sở hàn hít một hơi thật sâu hỏi chuyện này tới quá đột nhiên để hắn có chút trở tay không kịp không có việc gì ngoại trừ thái sơ tử long tộc toàn đều vô sự long hạo đầu tiên là xác định lắc đầu cấp sở hàn ăn một viên thuốc c ă n thần để hắn nỗi lòng lo lắng để xuống sở hàn nơi này không phải chỗ nói chuyện ngươi nếu muốn biết đoạn này thời gian đến cùng xảy ra chuyện gì tiên cùng ta tiến long được đi long hạo ở thời điểm này Cũng cùng không muốn cùng sở hàn đ ị cùng h chuyện, chung hắn đúng, đi để lưng Long vực kết giới, cất bước đi vào, tại Long、vực、bên ngoài nói chuyện, chung quy để trong lòng của hắn lo lắng. Ừ. Sở hàn giới, mở Sở ra sau của quy lo bước vào, Vực Vực cất kết tại Ừm. đi theo tiến xích huyết hỏa long tộc long vực hắn lần này tới bản l o n g s ơ n mạch chính là tìm đến long san san coi như không có long hạo hắn cũng muốn đi vào xích huyết hỏa long tộc long vực long hạo cùng sở hàn một trước một sau thông qua long quật thông đạo tiến vào xích huyết hỏa long tộc long vực bên trong cảnh sát chung quanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa bày biện ra tới cảm giác tất cả đều đã khác biệt tiến vào mặt khác thuận theo thiên điện một tòa cô phong đứng nạo g nghễ tại long ngược chính giữa cô phong tri đ ỉ n h chính là long vương điện long hạo ngươi mới vừa nói hắc long vương trở về là chân chính hắc long vương sao sở hàn nhất hữu tâm tình thưởng thức cảnh sắc trước mắt hắn sát mặt nghiêm túc trầm giọng hỏi không sai tựu là chân chính hắc long vương không phải cái kia long phá thiên long hạo nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra hắc long vương trở về về sau Thẳng đến thái đến sợ ơ vương sơn sơ tử long tộc tìm một thiên. thiên tại thái tử tộc, tuyên bố cường thế trở về. Sợ là động toàn bộ bản long long long long long liền long vận không bàn hắn cường hắc mạch, chiếm cư kiếm mới đời phá phá Vừa về. bố s hàn cười khổ một tiếng hắn lấy long phá thiên thân phận trở thành một đời mới hắc long vương thời điểm liền cảm thấy bản long sơn mạch từng cái long tộc e ngại rất nhiều long tộc cứng giả đều sống ở hắc long vương vẻ lo lắng phía dưới hiện tại hắc long vương phục sinh bọn hắn làm sao lại không sợ sở hàn thậm chí đều có thể tưởng tượng đến những cái kia long tộc cường giả trên mặt đặc sắc biểu lộ đúng vậy a toàn bộ bàn long sơn mạch đều khôi phục được đã từng bộ dáng hắc long vương trở về về sau tuyên cáo đại xá thiên hạ bàn long sơn mạch giam lại long tộc tất cả đều phóng xuất cũng không có đôi bất luận cái gì nhất tộc xuất thủ cái này khiến các tộc đều thoáng an tâm rất nhiều chỉ bất quá mặc dù hắc long vương không có giận lây sang xích huyết hỏa long tộc nhưng là xích huyết hỏa long tộc tình cảnh hiện tại không thật là tốt long hạo cảm thán nói hắc long vương đối thái sơ tử long tộc ấn tượng thái độ cũng không tốt long san san đã từng minh xác biểu thị ủng hộ long phá thiên cái này khiến xích huyết hỏa long tộc lập trường có chút hỏng bét đứng sai đội long hạo yên lặng thở dài lại không có bất kỳ cái gì biện pháp lúc trước xích huyết hỏa long tộc nội bộ đều cho rằng long san san cược đúng rồi mang ta đi nhìn xem san san đi sở hàn trầm giọng nói căn bản không cần long hạo nhiều lời hắn hữu minh bạch long san san tình cảnh không thật là tốt tốt ta long hạo nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một chút vẫn g ậ t đầu mặc dù hắn không biết sở hàn mục đích nhưng đối sở hàn cùng l o n g san san quan hệ hay là rất t i ê n tâm dứt lời long hạo dẫn đường hướng về long vương điện phi hành mà đi cũng không lâu lắm liền đi tới long vương cửa đại điện ta đi thông báo một chút đứng tại long vương đ i ệ n cổng long hạo nhẹ nói đồng thời cảnh cáo nhìn sở hàn một chút biểu đạt ý tứ rất rõ ràng không nên ở chỗ này hành động thiếu suy nghĩ sở hàn cũng không có để ý long hả ạ uy hiếp hiện tại hắc long vương trở về hắn xác định hắc long vương thực lực không muốn tùy tiện bại lộ chính mình công chúa điện hạ long hạo đi vào long vương điện về sau đối cao trên điện long san san túi người c h à o thật sâu c h ậ t đi thẳng bên trên đại điện tại long san san bên thai nhẹ nhàng nói ra sở hàn tới ở đâu long san san trên mặt đ ỗ n g nhiên vui mừng chăm chú nhìn long hạo phản ứng như vậy để long hạo có chút kinh hãi thầm n g h ĩ công chúa điện hạ cùng sở hàn quan hệ quả nhiên không tầm thường hắn ở ngoài điện chờ long hạo nhẹ giọng hồi đáp s i ê u long san san trực tiếp lách mình m à x u ấ t lấy một loại tốc độ cực nhanh rời đi long vương điện cơ hồ là một nháy mắt tựu i xuất hiện tại long vương đ i ệ n cổng thấy được chờ ở ngoài cửa thân ảnh sở hàn long san san giống như như yến về tổ bay nào đến sở hàn trong ngực nước mắt không ức chế được chảy ra tới không sao hết thẻ đều vô sự sở hàn vỗ nhẹ nhẹ lấy long san san bả vai an ủi long san san tâm tình sở hàn ngươi không biết làm hắc long vương trở về thời điểm ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi lòng san san không cầm được nước n ở nàng đi theo sở hàn bên người kia trong đoạn thời gian có thể nói là nàng sinh mệnh vui sướng nhất thời gian đồng thời để nàng khắc sâu hơn ý thức được hắc long vương chô đáng sợ ta mang ngươi rời đi bàn long sơn mạch đi sở hàn hít một hơi thật sâu chậm rãi mở miệng nói ra bàn lòng sơn mạch bên trong hắn duy nhất quan tâm chính là lòng san san không được ta tạm thời còn không thể rời đi mặc dù hắc long vương tại long phá thiên sự tình bên trên không nói gì thêm nhưng là hắn khống chế thái sơ tử long tộc đồng thời hạ mệnh lệnh tìm kiếm long phá thiên ta liền biết chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy ta lúc đầu công nhiên ủng hộ qua long phá thiên ta như đột nhiên rời đi xích huyết hỏa long tộc sợ là phải bị hỏa s á t hơn long san san cùng sở hàn lúc nói chuyện hoàn toàn đem long phá thiên nói thành một người khác nàng tự nhiên biết long phá thiên chính là sở hàn nhưng là nàng không thể nói như vậy nàng không rõ ràng hắc long vương lớn bao nhiêu bản sự có thể hay không nghe được nàng nói chuyện nội dung nàng có thể cảm giác được hắc long vương nhìn ánh mắt của nàng hơi có chút khác biệt ta còn đánh giá thấp hắc long vương vẫn là để hắn trọng sinh đi qua hắc long vương sự tình như là không thể giải quyết từ đầu đến cuối tướng lệnh ta như nghẹn ở cổ họng rất không thoải mái sở hàn trong mày nghĩ đến đối phó hắc long vương biện pháp long san san không thể rời đi như vậy lưu tại nơi này tiếp tục lưu lại bản lòng s ơ n mạch hết thể đều thái bị động chương chín trăm m ư ơ i hắc long hiện ta cũng không nghĩ tới hắc long vương cứ như vậy về đến rồi long san san lòng vẫn còn sợ hay nói nàng còn tại b à n long sơn mạch chủ trì đại cục chờ đợi sở hàn vai trò long phá thiên trở về đó ai biết hôm đó phong vân đột biến hắc long hàng thế trấn áp toàn bộ b à n long sơn mạch hắc long vương trở về thời điểm là nhân loại hình thái hay là hắc long hình thái sở hàn ngưng lông mày do hỏi hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến liệp long thẩm ra biến mất hắc long vương thi thể nghĩ muốn đối phó hắc long vương nhất định phải đem vấn đề sắp xếp như ý hắc long hình thái từ đầu đến cuối đều là hắc long hình thái không có tan thành hơn người hình cũng không có s ẹ t qua long hình dạng người hiện tại hẳn là đều vẫn là hắc long hình thái lòng san san không chút do dự nói nàng tận mắt thấy kêu bá đạo vô cùng long thân tái hiện bản lòng sân mạch vẹn vẹn huyết nhục bên trên uy áp liền để long tộc các cường giả cảm giác được khó mà chống đỡ hắc long hình thái sở hàn hơi híp mắt lại xa vào đến trong suy tư đây hắc long hình thái thế tất là thu hồi hắc long vương thi thể có thể so với tạo hóa cảnh cường giả thất giai đ ỉ n h phong thân thể thân thể này đã yên lặng mấy chục năm cố nhiên thực lực mạnh mẽ huyết nhục kinh lạc sợ là không có dễ dàng như vậy linh hoạt tới v â n v â nghĩ tới đây sở hàn con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại hắc long vương phục sinh về sau một mực không có thu hồi thân thể của mình khẳng định là có nguyên nhân nguyên nhân kia là cái gì có phải hay không lấy về thân thể về sau chỉ có thể sử dụng hắc long hình thái không cách nào làm dùng nhân loại hình thái cùng long hình dạng người s ở hàn trong lòng suy đoán mặc dù không có gì căn cứ nhưng lại cảm thấy có nhiều khả năng hoặc là nói hắc long vương tạm thời không có cách nào tại hắc long hình thái d ư ớ i chuyển hóa làm nhân loại hình thái dù sao đây thân thể của nhân loại không phải hắn nguyên bản thân thể chưa linh hoạt hắc long thân thể không thể chuyển biến nhân loại hình thái s ở ánh mắt lạnh lùng chán phóng nhiếp nhân tâm phách hàn mang t i ể u liên trước người l o n g san san đều cảm giác được một cỗ khó tả nguy hiểm cảm giác san san ta muốn đi gặp một lần hắc long vương sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng tà mị độ cong hắn đem tất cả đã biết điều kiện kết hợp với nhau đạt được một cái kết luận lúc này hắc long vương có lẽ là hắn thời khắc yếu đ ố i nhất nếu như chờ đến hắc long vương hoàn toàn thích đứng kia thất giai đỉnh phong long thân sợ là toàn bộ thần vũ đại lục đều không có người nào là đối thủ của hắn cái gì long san san trái tim bỗng nhiên co lại nàng không thể tin vào thai của mình trong đầu hồi tưởng lại lần đầu nhìn thấy sở hàn t r a n g diện lúc kia sở hàn kém chút bị địa huyền cảnh nhân loại vũ giả giết chết thế nhưng là hiện tại vừa mới qua đi bao lâu à t i ể u dám đôi cứng trọng sinh trở về hắc long vương đây trưởng thành tốc độ giản làm cho người ta dùng mình san san hiện tại hắc long vương có thể là yếu nhất hắc long vương ta nhất định phải thử một chút hắc long vương thực lực nếu là có thể ta muốn đem hắc long vương ách giết từ trong trứng nước không phải cho hắn thời gian trưởng thành hết thệ đều đem hình thành kết cục đã định lúc kia t i ể u toàn đã c h ế rồi sở hàn lý giải long san san lo lắng cựu liên chính hắn đều cảm thấy hắn rất điên cuồng căn cứ hắn hiện tại thiên huyền cảnh cựu trọng tu vi võ đạo chuyển đổi thành long tộc bất quá là ngũ g a i long tộc mà thôi ngũ g a i long tộc đối kháng thất g a i long tộc ở trong đó t r ê n lệch đã khó mà dùng hồng câu để hình dung sở hàn ngươi có chắc chắn hay không sao long san san sắc mặt nghiêm túc mà hỏi nàng có thể nói là nhìn xem sở hàn từng bước một cuộc khởi hiện tại trực tiếp đối mặt cường hoành hắc long vương để nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi k hắc ô n năm g có Sở hàn khổ cười long ắ hắn c chính xác chiến c đầu, đều định tiểu một trận chiến này sẽ phát triển thành liên không này dáng gì. dám bộ sẽ i h hắn ư được n có l o thần huyết mạnh, có được vương ạ đạo cùng tịch diệt đạo n cùng truyền cùng hóa tịch thừa, c diệt ờ người thường. n hoành đến cực điểm thân、thể. những này để hắn nhưng để bù đắp một chút cảnh giới bên trên không nhưng chẳng bình Long g giới thể, chút châm Hác là điểm để để đắp đủ, đây đối cực với một ư bù qua v cũng không phổ thông hắc long vương nguyên bản liền đến từ huyền thiên giới liên trọng sinh bí thuật như vậy đều có thể dùng ra sở hàn thật không biết hắc long vương đến tột u cùng đều cũng có thiếu bản sự sở hàn nếu như ngươi không có nắm chắc vậy ngươi hay là không nên đi hắc long vương thực lực quá mạnh đây quá nguy hiểm l o n g san san cực kỳ lo lắng nói nàng tận mắt chứng kiến qua hắc long vương thực lực khủng bố tự hỏi hoàn toàn không phải là đối thủ ta nhất định phải đi thử một lần san san ngươi yên tâm đi ta biết hắc long vương mục tiêu là cái gì ta không có nguy hiểm sở hàn kiên định nói hiện ở thời điểm này là đặc biệt khó khăn kỳ ngộ hắc long vương đã phục sinh đây là hắc long vương suy yếu nhất trong đoạn thời gian nếu là hiện tại không nắm lấy cơ hội tại trong những ngày kế tiếp hắc long vương sẽ chỉ càng ngày càng mạnh thẳng đến khôi phục đỉnh phong thực lực đến lúc kia phóng nhãn toàn bộ thần vũ đại lục đem lại không có người là hắc long vương đối thủ sở hàn long san san liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn nàng hiểu rất rõ sở hàn tính cách biết sở hàn đã quyết định hiện tại nói cái gì đều vô dụng san san n g ư ờ i đem xích huyết hỏa long tộc tộc nhân tất cả đều gọi về đến l o n g vực bên trong ai đều không muốn đi ra ngươi cũng giống vậy mặc kệ bên ngoài phát ra dạng gì động tĩnh ngươi đều không nên xuất hiện sở hàn trầm giọng bàn giao đạo hắn phải dùng l o n g phá thiên thân phận quyết chiến hắc long vương kết quả gì cũng có thể phát sinh lúc này xích huyết hỏa long tộc nhất định phải bo bo giữ mình tuyệt đối không thể đứng ra sở hàn sau khi nói xong quay người hướng về xích huyết hỏa long tộc l o n g vực bên ngoài bay đi sở hàn ngay lúc này l o n g san san hô to một tiếng trong mắt lộ ra lo lắng nhưng nàng lại không thể rút bất luận cái gì bận bịu t r ợ n đắng c h á t cười một tiếng gấp tiếp theo nói một câu nhất định phải sống trở về sở hàn không có trả lời l o n g san san lúc này nói nhiều tất nói hớ hắn rất nhanh liền bay qua kết giới lại xuất hiện tại bản lòng sơn mạch bên trong sở hàn cẩn thận thu liễm khí thức phòng ngừa lộ ra manh mối gì một lần nữa về tới bản lòng sơn mạch lối vào đi ra kết giới Tạch tạch tạch. sở hàn trên mặt cốt cách dung mạo phát sinh cải biến lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên yêu mị cuối cùng biến thành lòng phá thiên bộ dáng ông sở hàn trên thân khí thế chấn động xuyên qua bản lòng sơn mạch kết giới bước vào đến bản lòng sơn mạch bên trong ha ha ha ha ha! ta hắc long vương long phá thiên về đến rồi sở hàn buông thả cười lớn một tiếng tiếng gầm quần quận vang vọng bản lòng sơn mạch hắn mục đích rất rõ ràng chính là dẫn xuất chân chính hắc long vương thái sơ tử long tộc long vương điện một đầu nguy nga bao la hùng vĩ hắc long chiếm cứ tại trong đại điện đột nhiên mở tròn mắt mặc màu đen mắt rồng bên trong nổi lên kinh khủng hàn quang người rốt cục về đến rồi hắc long vương phát ra một đạo to rõ long ngầm trong nháy mắt xuyên phá thái sơ tử long tộc long vương điện trực tiếp đằng không mà lên xuyên phá kết giới hiện thân tại bản long sơn mạch trên bầu trời trong lúc nhất thời vô số đạo ánh mắt tụ và ở trên bầu trời hắt trên thân rồng ánh mắt bên trong tràn đầy đều là k i ê n kỵ mỗi cái long tộc cương giả đều biết đầu này hắc long kinh khủng thân phận hắc long vương chương 911, n g ư ơ i không phải bàn long sơn mạch hư không bên trên một đầu xoay quanh cực đại long thân đứng lơ lửng trên không đen như mực sắc bén long lân hiện lộ rõ ràng thân phận của hắn hắc long vương chỉ có hắc long vương mới dám áp đảo bàn long sơn mạch trên bầu trời đánh vỡ bàn long sơn mạch thành lập mới bắt đầu liền quyết định quy củ long p h á thiên n g ư ơ i rốt cuộc đã đến nặng nghề thanh nhâm ầm vang mà lên chấn động đến bản long sơn mạch bốn sơn rung động hắc long vương trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế uy áp vẹn vẹn nương tựa theo kinh khủng đến bạo tạc nhục thân liền để bàn l o n g sơn mạch long tộc cường giả không rét mà run hắc long vương ngươi trung quy vẫn là về đến rồi sở hàn lấy long phá thiên tiếng nói chậm rãi nói hắn cùng hắc long vương vừa v ậ n tương phản hắn duy trì nhân loại hình thái đồng dạng không có tán phát ra cái gì khí thế uy áp hai chân chậm rãi đẳng không mà lên cùng hắc long vương ở vào tài nghệ tương đương tuyến bên trên hai thân ảnh một người một rồng lăng không hư lập cho dù ai cũng có thể cảm giác được giữa hai người vô hình khí áp làm cho người ngạt thở s i ê u s i ê u s i ê u tương đạo long tộc cường giả thân ảnh từ riêng phần mình t r ù n g tộc long quật bên trong vọt bắn ra đứng tại bốn sơn phía trên ngóng nhìn trên bầu trời hai thân ảnh t long tộc các cường giả nhịn không được hít sâu một hơi trong lòng có của bọn họ một loại khó mà hình dung cảm giác chỉ cảm thấy đây bình tĩnh phía sau là một mảnh kinh đào hải lãng thái sơ tử long vương cơ hồ là nhóm đầu tiên ra long tộc cương giả hắn liếc mắt liền thấy được cùng hắc long vương rằng c o sở hàn chuyện gì xảy ra hả đây là có chuyện gì hả đều là người một nhà a thái sơ tử long vương hoàn toàn một bộ mộng bức tư thế long phá thiên làm sao cùng hắc long vương đối mặt long phá thiên không phải đạt được hắc long vương truyền thừa coi như là hắc long vương đ ổ đệ sao đây không phải người một nhà sao thái sơ tử long vương hoàn toàn không nghĩ ra đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả đoạn này thời gian hắc long vương một mực đợi tại thái sơ tử long tộc cái này khiến thái sơ tử long vương trong lòng sinh ra một loại vui sướng cảm giác thái sơ tử long tộc phát đạt thế nhưng là hiện tại làm sao hết t h ể cũng thay đổi đâu long p h á thiên cái đó tại trên tay ngươi đúng không hắc long vương cũng không có lập tức động thủ mà làm ở miệng hỏi thăm sở hàn ngựa khí của hắn rất bình tĩnh bình tĩnh để mỗi cái long tộc cường giả đều tê cả ra đầu không sai sở hàn gật gật đầu chuyện cho tới bây giờ ngay trước hắc long vương trước mặt hắn không cần thiết dầu diếm coi như dầu diếm cũng không gạt được đi còn không bằng thoải mái thừa nhận trả lại cho ta ta tha cho ngươi một mạng hắc long vương bình tĩnh ngữ khí giống như là trực tiếp ban bố mệnh lệnh cho mỗi cái long tộc cường giảm một loại t h ở không nổi n ạ t t h ở cảm giác tuân mệnh hoặc là chết hắc long vương ý tứ biểu đạt cực kỳ minh xác ta không muốn chết sở hàn khỏe miệng nết lên một vòng tà mị độ cong phối hợp thêm long phá thiên yêu dị gương mặt phản mà có một phen đặc biệt mị lực bất quá ta cũng không muốn cho ngươi sở hàn g tiếp xuống bổ sung câu nói này lại là để ở đây long tộc c á c cường giả hít sâu một hơi long phá thiên chuyện gì xảy ra hả làm sao liên hắc long vương mệnh lệnh cũng dám cự tuyệt hả không đúng long phá thiên không phải hắc long vương đệ tử sao bọn hắn làm sao còn đấu nhau đây vẫn chưa rõ sao long phá thiên căn bản không phải hắc long vương đệ tử chẳng qua là chính hắn khoác lắc thôi ta cảm thấy cũng thế long phá thiên khả năng không nghĩ tới chân chính hắc long vương sẽ trở về đi không biết hắc long vương cùng long phá thiên yếu là vật gì bất quá đây kiếm bạt n ộ i trương bầu không khí giống như phải có chuyện lớn sắp xảy ra bốn sơn phía trên xem náo nhiệt long tộc các cường giả nhao nhao nghị luận lên bọn hắn ai cũng không hy vọng hắc long vương trở về nhưng là thật gặp phải hắc long vương trở về lại lại không dám phản kháng đành phải nhẫn nhục chịu đựng đứng tại hắc long vương bên này đương nhiên hư giữa không trung hắc long vương lại là hoàn toàn không thèm để ý phía dưới những này l o n g tộc cường giả là nghĩ như thế nào long p h á thiên ngươi không sợ ta giết ngươi sao hắc long vương tha có thâm ý nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn mặc trong mắt màu đen bên trong lộ ra đạo đạo dị dạng ánh sáng nu hòa đương nhiên sợ bất quá ta biết ngươi giết không được ta sở hàn đứng ở trên bầu trời đôi mắt bên trong lóe ra ánh sáng tự tin hắn nhìn thấy hắc long vương lấy long thân gặp người trong lòng càng thêm kiên định mình phỏng đoán hắc long vương bởi vì đoạt lại long thân vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục không cách nào chuyển biến nhân loại hình thái cùng long hình dạng người ha ha vậy liền thử một chút xem sao hắc long vương cười lạnh một tiếng chật một cái thần long bãi vị hướng về sở hàn vị trí càn quét m à x u ấ t vê anh một thoáng thời gian cả phiến hư không giống như mặt kính bạo tạc vỡ vụ ra hắc long vương tùy ý bày động một cái cái đôi vậy mà trực tiếp đem không gian làm vỡ nát liên đối lấy chung quanh không gian đều đi theo rung động toàn bộ hư không lôi ra một đạo mấy vạn mét dài mênh mông vết rách kinh khủng tịch diệt sát khí giống như thủy triều mánh liệt m à x u ấ t cùng hắc long vương cái đuôi tiếp xúc với nhau phát ra xì xì tiếng vang nhưng không có phá vỡ hắc long vương lòng lần phòng ngự thử một chút t i ự u thử một chút sở h à n trong mắt tinh mang loại lên hắc long vương không có sử dụng long lực hắn đồng dạng không có sử dụng hai tay mở ra đẩy ngang m à x u ấ t trực tiếp nên tiếp hắc long vương kinh khủng thân thể thất giai long tộc thân thể mạnh mẽ cỡ nào hắn cũng không biết cũng rất tò mò sở hàn đột phá đến thiên huyền cảnh cựu trọng về sau không nói đến tu vi võ đạo vẹn vẹn thân thể mà nói tuyệt đối không kém gì bất kỳ lục giai long tộc ừng hắc long vương to lớn mặc hát sắc mắt rồng đ ố n g nhiên co r ụ t lại hắn ngược lại là không nghĩ tới vị này danh sưng một đời mới hắc long vương long phá thiên vậy mà cùng hắn liều mạng thân thể không chỉ có là liều mạng thân thể hay là lấy nhân loại hình thái đối bính hắn thần long hình thái mà lại cũng không có sử dụng ám hắc ma long khải muốn chết hắc long vương sắc mặt lạnh lẽo hành động như vậy không khác là đối hắn một loại nhục nhã hắc long vương đuôi rồng đột nhiên tăng thêm một khi lực lượng hoành không vạch một cái ẩm vang mà tới vê anh tại vô số long tộc cường giả nhìn chăm chú phía dưới sở hàn song trưởng đập vào hắc long vương sắc bén long lân phía trên bàng bạc lực t r ù n g kích khiến cả phiến hư không ẩm vang sụp đổ một cô mắt trần có thể thấy gợn sóng khuyết tán ra đến làm cả bàn long sơn mạch vì đó rung động hô hô hô kinh khủng cường phong quét sạch tàn sát b ử a bãi lấy bản lòng sơn mạch bốn toàn núi cao trong đó vây xem long tộc cường giả có không ít bị chấn ngã trên mặt đất thật mạnh liên dư ba đều mạnh như vậy trong lúc nhất thời vô số long tộc cường giả ánh mắt tụ vào tại va và chạm chỗ t r ậ t trong mắt lóe ra thật sâu hãi nhiên long phá thiên hai tay vững vàng kéo lại hắc long vương đôi rồng hình tượng cứ như vậy dừng lại tại thời khắc này hắc long vương mặc màu đen lánh mâu chăm chú nhìn sở hàn sở hàn híp mắt nhìn chằm chằm hắc long vương hai vị long tộc vương giả cứ như vậy đối mắt nhìn nhau ai cũng không hề động mặc cho thời gian từng phút từng giây chạy qua sau một lát hai người đồng thời mở miệng thanh âm vang vọng bản l o n g sơn mạch n g ư ờ i không phải long phá thiên n g ư ờ i không phải hắc long vương chương chín trăm mười hai đều là giả soạn bàn long sơn mạch lập tức rối loạn tương mừng có ý tứ gì trên mặt của mỗi người đều viết một cái to lớn dấu chấm hỏi long phá thiên không phải long phá thiên hắc long vương không phải hắc long vương kia bọn họ là ai các vị long tộc cường giả nghi ngờ nhìn lên bầu trời nhìn xem vẫn như cũ duy trì tư thế hai vị long tộc vương giả đây không phải liền là long phá thiên sao đây không phải liền là hắc long vương sao bọn hắn đến cùng đang nói cái gì hả trong lúc nhất thời mỗi người đều nghi hoặc không thôi hoàn toàn không hiểu rõ đây ý tứ trong đó hư giữa không trung hai người đồng thời mở miệng về sau đồng đều là mỉm cười bầu không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ vi diệu ngươi thế nào biết ta không phải long p h á thiên sở hàn tha có thâm ý nhìn chằm chằm hắc long vương ụng không là hắc long vương thân thể hắn đột nhiên cảm thấy sự tình so trong tưởng tượng phải có thú nhiều mà lại trong nháy mắt này hắn không lo lắng ngươi làm sao biết ta không phải hắc long vương hắc long vương dùng đồng dạng ngữ khí hỏi mặc màu đen lánh mâu bên trong hiện ra làm cho người vẻ kiên rẻ ha ha ha đã ngươi không nói vậy ta nhưng trước tiên là nói về sở hàn căn bản không cùng trước mặt cái này không biết là ai ra hỏa nói nhảm tay phải hắn hoa quyền nhẹ nhàng tại hắc long vương đôi rồng trên vảy rồng đánh hai lần đang đang thanh âm rất thanh thúy giống như kim loại va chạm cái này khiến các vị long tộc trong lòng nghĩ hoặc cũng không có nghe được có ý tứ gì tới thanh âm này thế nào làm sao lại không phải hắc long vương rồi không nhìn ra nơi nào có vấn đề a cựu liên hắc long vương đều kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn không biết sơ hở xuất ở nơi nào vấn đề ở chỗ nào ta đã từng bị hắc long vương đoạt xá qua hai lần mặc dù hắc long vương đều không thành công nhưng là khí tức của hắn ta rất rõ sở hàn lời này vừa nói ra các vị long tộc cường giả hít sâu một hơi đoạt xá hai lần đây đến lúc nào rồi phát sinh sự tình làm sao chưa nghe nói q u a hả v â n v â nếu như người này không phải long phá thiên chưa nghe nói qua ngược lại cũng bình thường nhưng hắn không phải long phá thiên là ai hả cơ hồ tất cả long tộc cường giả tất cả đều mậu bức bọn hắn bị hai vị này c u ố n rơi vào trong sương mù ngươi bị đoạt xá qua hai lần hắc long vương to lớn long trong mắt hiện lên một vòng thật sâu kinh ngạc đây là thật kinh ngạc đoạt xá hai lần còn không thành công một thoáng thời gian hắc long vương có chút khống chế không nổi mình khoe miệng d ư ơ n g lên tựa như là muốn cười mặc dù vẹn vẹn một lần d o xét giao thủ nhưng là ta có thể khẳng định ngươi không phải là không muốn dùng long lực mà là căn bản sẽ không sử dụng long lực tại a không không phương pháp gì không chế hắc thân thể, nhưng là, có thể động dụng chỉ hắc thân thể lực lượng đi. Sở hàn thời ngươi dùng long vương ngươi động dụng, long vương lượng nói câu nói này thời điểm, trong lòng cũng gì biết đi. điểm, t có lực câu là, là Sở cảm căn phải khái, nếu như không phải gặp hắn, nếu có có gặp bàn ả n không người nhìn chuyện n sẽ thể có có mặc y Tại b à long sơn mạch bên trong ai dám chất vấn hắc long vương căn bản không cần ra tay căn bản không cần sợ lộ tẩy tại cái này địa bàn bên trên hắc long nhất xuất vạn long thần phục không có bất kỳ cái gì một vị long tộc cương giả Dám đôi Hắc Long Vương x u ấ trong thủ.、Nếu、như không phải sở hàn đối Hắc long vương, linh hồn Nếu Long Vương giác cảm đôi sở ấ dấu t mật thân thể thực sâu, sẽ sở cửu Nếu quá dạng này vĩnh lặn như không hàn cường hành, bí mức phải h lực c đi. dù có ư ờ i x e m thấu, cũng bù không được Hắc cũng được Long Vương t h u ầ n trước y thân thể t Bệnh. lượng. lực o n g m mắt hắc long vương thu khởi thân thể xoay quanh ở trên bầu trời ha ha ha ha ha ngươi sức quan sát rất nhạy cảm đây phân tích nha coi như đúng không bất quá rất nhiều chuyện cũng không phải là ngươi hiểu rõ bộ dáng mà là ta muốn cho ngươi hiểu rõ bộ dáng hắc long vương long đầu bên trên đường cong trở nên phong phú một đôi ư u ám mắt rồng chăm chú nhìn sở hàn nói ra ý vị thâm trường lời nói giống như là đang cố lộng huyền hư hiện tại ta càng ngày càng h i ể u kỳ ngươi là ai hắc long vương trực tiếp công chúng vị long tộc cường giả lực chú ý tất cả đều rời đến sở hàn trên thân tựu liên thái sơ tử long vương đều là không hiểu ra sao đúng a hắn là ai hả chẳng lẽ hắn không phải l o n g phá thiên sao trong này chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình hả thái sơ tử long vương cảm giác bó tay toàn tập sự tình phát triển tất cả đều loạn ta điều tra qua liên quan tới l o n g phá thiên sự tình l o n g phá thiên đã chết chết làm sao có thể phục sinh ai nói đến đây hắc long vương c ư ờ i khẩy ta thật sự là không nghĩ tới một câu đạt được hắc long vương truyền thừa t i ể u hù dọa bản lòng sơn mạch những n à y ngốc l o n g hắc long vương nếu có thể phục sinh đã sớm một lần nữa hiện thế còn về phần truyền thừa cấp đồ đệ hắc long vương một phen ngược lại để tất cả long tộc cường giả đều c h ì m y ê n t ĩ n h trở lại mỗi người đều nghiêm túc tự hỏi vấn đề này nhất là thái sơ tử long vương lúc trước long phá thiên sát thực chết nhưng lại từ trên mộ địa đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ xuất hiện người kia không phải long phá thiên mà là những người khác giả mạo long phá thiên thân phận nghĩ tới đây thái sơ tử long vương trên đầu toát ra từng tia từng sợi s ư ơ n g trắng kém chút không có tức ngất đi cách làm này quá thiếu đạo đức đi trong lúc nhất thời vô số đạo ánh mắt tụ vào tại long phá thiên trên thân những n à y long tộc cường giả tâm tình rất phức tạp hóa ra hai cái này đem bọn hắn chơi đùa không được cái gọi là vương giả tất cả đều là giả đây cũng quá hố đi thật là một điểm làm long d a n h r ơ i cuối cùng cũng không có ta xác thực không phải long phá thiên việc đã đến nước này sở hàn dứt khoát thừa nhận bất quá hắn vẫn như cũ đỉnh lấy long phá thiên mặt ta thừa nhận ta không phải long phá thiên nhưng ta cũng không thể nói cho ngươi ta là ai a kỳ thật đối diện vị này không giống hay là đỉnh lấy hắc long vương thi thể thế này cũng vậy ha ha ha ha ha ngươi ngược lại là sảng khoái cứ việc sự tình vẫn còn có rất nhiều điểm đáng ngờ nhưng ta hiện tại không tốt như vậy kỳ dạng này rất tốt chiến đấu không cần ngụy trang ngược lại sẽ không bó tay bó chân hắc long vương không có trực tiếp thừa nhận bất quá những ngày long tộc cường giả đều nghe được hắn nói bóng gió giả đây hai đều là giả quá phận đem chúng ta bàn long sơn mạch xem như địa phương nào chỉ là những lời này bọn hắn chỉ dám ở trong lòng mắng một mắng cũng không dám ngay trước hai vị mặt nói ra liền xem như giả dù sao thực lực bày ở kia thật đáng buồn a tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong yếu chính là một loại tội a giao ra ám hắc ma long khải ta thả ngươi một con đường sống hắc long vương lạnh lùng nói h ắ n từ long phá thiên sự tích bên trong đoán được người này nhất định mở ra hắc long vương long quật đặt được ám h á c ma long khải hả sở hàn sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi trong lòng toát ra một cỗ dự cảm bất tường ngươi không phải h á c long vương như thế nào lại biết ám h á c ma long khải ngươi đến cùng là ai sở hàn trong lòng thật sâu nghi hoặc trước mặt đây phục sinh h á c long vương trên thi thể đồng dạng để hắn cảm thấy điểm đáng ngờ trùng điệp rất nhiều chuyện giải thích không thông lưu lại h á c long vương thi thể ta cũng thả ngươi một con đường sống sở hàn không có trực tiếp trả lời h á c long vương ngược lại ném câu tiếp theo lời giống vậy trong đó khiêu chiến ý vị mười phần đây là chính ngươi muốn chọn từ lộ đừng tưởng rằng ngươi có ám hát ma long khải ta t i ể u không làm gì được ngươi hát long vương lạnh như băng nói tiếng nói của hắn vừa rơi xuống toàn thân nổi lên thâm thúy ưu ám c h i sắc kinh khủng long lực liên tục tăng lên cuối cùng sông phá lục giai giam cầm dừng lại tại bảy trên bờ vê anh giờ khác này toàn bộ bàn long sơn mạch đều nổ không phải nói giả sao tiểu liên sở hàn đều choáng cỗ này linh hồn cảm giác rất âm u Tuyệt trên thi thể một Huyết bất một tích đều qua dấu hiệu. Chuyện gì xảy đối điểm điểm được phải lại kinh cái không khí không không không kỳ hắc hắc hơn Chẳng lẽ phân long vương, long vương long nục năm long gì gì bá lực có. có lạc, có có lực lẽ mà mở ra? sở a i rồi? s hàn cảm nhận được trước người giống như thượng cổ thần thú bàng b bà ạ q u y áp toàn thân cao thấp tràn ngập nguy cơ tử vong cảm giác chuyện này rốt cuộc là như thế nào sở hàn trong lòng gào thét hắn có thể trăm phần trăm xác định đối phương không phải hắc long vương thế nhưng là thực lực này cũng quá nghịch thiên đi chương 913, dòng máu màu đen ông ông ông toàn bộ bàn long sơn mạch đều ở vào chấn động bên trong hắc long vương khí thế mạnh mẽ bao phủ toàn bộ bàn l o n g sơn mạch để mỗi cái long tộc cường giả đều đắm chìm trong đây bàng bạc uy áp bên trong vô số long tộc cường giả ánh mắt nhìn chăm chú ở hư không hắc long phía trên đáy mắt chỗ sâu đều là không che giấu được tính sợ cùng sợ hãi ẩm ẩm ẩm đầu gối va chạm mặt đất thanh âm tiếp liền vang lên bốn sơn phía trên long tộc các cường giả bị đây b ả n g bạc l o n g tộc uy áp ép tới quy xuống rung động trong lòng vô cùng không phải nói hắn không phải hắc long vương sao đây khi thế b ả n g bạc không phải hắc long vương là ai toàn bộ thần vũ đại lục còn có thể tìm tới cái thứ hai sao trong lúc nhất thời long tộc các cường giả hít một hơi thật sâu hầu nghi nhìn chằm chằm sở hàn trong lòng hoài nghi sở hàn nói chuyện chân thực tính đây không phải liền là hắc long vương sao làm sao có thể có lỗi thật mạnh sở hàn sắc mặt trong nháy mắt âm châm xuống ánh mắt ngưng trọng vô cùng dạng này biến cố đột nhiên xuất hiện hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn mới đầu hắn ôm đối mặt hắc long vương tâm thái biết được không phải hắc long vương về sau hung hăng nhẹ nhàng thở ra nhưng là bây giờ đây là có chuyện gì sở hàn cảm giác tâm tình của mình giống xe cắp treo thay đổi rất nhanh từ khi chuyển thế trọng sinh chi về sau liền không có như thế thấp thỏm qua tạch, tạch tạch can kết vẹn vẹn một lát kinh ngạc sở hàn toàn thân vang lên kim loại va chạm thanh âm từng mảnh từng mảnh đen nhánh long lân phù trên người bây giờ trên vảy dòng mặt bao trùm lấy ám hắc ma long khải trực tiếp tiến vào long hình dạng người không tiến không được a sở hàn hiện tại toàn thân là trên dưới cũng chỉ có ám hắc ma long khải như vậy một kiện thần khí không tiến vào long hình dạng người căn bản là không có cách sử dụng đối mặt thất giai long tộc nếu là không sử dụng thần khí kia thật là không có chút nào sức chống cự a thất giai long tộc cương giả tương đương với nhân loại tạo hóa cảnh vũ giả nếu là không tính đỗ hân mộng một lần kia cái này đem là sở hàn cuộc đời gặp người mạnh nhất sở hàn nhìn chằm chằm hắc long vương khí thế bàng bạc thân thể ưu ám long lực tỏ khắp ở trên thân mình đ o á n sai hắn sẽ sử dụng long lực sở hàn sắc mặt rất khó nhìn hắn có được long tộc huyết mạch rất thanh sở long tộc chiến đấu tính chất có thể sử dụng long lực c ũ n g không thể sử dụng long lực thực lực ngày đêm khác biệt hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ bên trên ta đã nói rồi ám h á c ma long khải cũng không giữ được ngươi h á c long vương băng lạnh âm thanh âm vang lên chật kinh khủng long c h ả o đột nhiên n ổ ra trong nháy mắt xé toang trước mặt không gian ầm ầm h á c long vương to lớn long thân một loại cực kỳ biến thái tốc độ vọt bắn ma xuất giống như vô hình mũi tên nhọn nổ bắn ra đi trong nháy mắt xuyên phá vỡ vụn không gian trực tiếp xuất hiện tại sở hàn trước người nhấc lên mênh mông không gian gọn sóng Xoặt. hát long vương long c h ả o càn quét m à tới bàng bạc lực lượng đem những nơi đi qua hết thảy đều bắt thành phấn vụn n h ư được. thiểm điện xẹt qua một đạo quy tích, đè ép tại sở hàn trên thân. Không được. Sở hàn trong hàn Không hàn điện đạo đè qua quy ép sở Sở long ò n mình, hán g giật mắt sát hắc sát l vương xuyên qua vỡ vụn không gian, vỡ thân r ự c tiếp i ệ n t h ở thể r o n n g đó tốc độ tốc cực a n muôn nẽ tránh không còn kịp rồi. Hắc long vương thân h Hắc h t rồi. đã là kịp lực lượng đạt đến thất giai tiếp xúc ngắn ngủi tịch diệt sát khí cũng sẽ không có vấn đề gì kia lóe ra ưu ám quang trạch long lân cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác sở hàn đối h ắ c long vương cường độ thân thể không có bất kỳ hoài nghi gì cho dù chết mấy thập niên y nguyên liên thần khí đều không phá nổi đây long lân p h o n g ngự vẹn vẹn c ố thân thể này thì tương đương với một kiện cường hoành thần khí thiên long thần quyền sở hàn ánh mắt run lên vội vàng ở giữa một đôi long c h ả o nắm thành quả đấm mạnh mẽ long lực tại thể nội xuyên qua suốt từng đầu kinh lạc thông lộ trong nháy mắt long c h ả o trên nắm tay bách mạch quán thông cường hoành long lực nhanh chóng ngưng tụ tại trên nắm tay chống cự lại hắc long vương long c h ả o một chiêu này q u y ề n pháp là long thần truyền thừa trong trí nhớ quyến pháp đối mặt ma t h ú cấp bảy công kích sở hàn không dám khinh thường dùng thân thể trực tiếp ngạch kháng sở hàn oanh ra long lực về sau vẫn như cũ không dám có bất kỳ thư giãn toàn thân lôi viêm chi lực c h ả y xiết mà lên trong nháy mắt dọc theo quanh thân kinh mạch hội tụ tại trên nắm tay trong nháy mắt lôi điện giao minh khí ngút trời xì xì thử bàng bạc lôi viêm điện quang từ sở hàn trên nắm tay bừng lên kinh khủng tiếng oanh minh tràn ngập hư không phảng phất toàn bộ không gian đều tại rung động để vô số long tộc cường giả không rét mà run đây là lôi điện sao động thanh â m một thoáng thời gian mê ngông h lôi đình băng đ ẳ n g tại sở hàn quanh thân hóa thành chín đầu lôi viêm thần l ò n g phảng phất có được vô cùng vô tận lôi điện chi lực hiện ra rung động thiên địa khí thế b u áp vê anh sở hàn nắm đấm cùng hắc long vương long c h ả o đụng vào nhau trong nháy mắt hù dọa tiếng vang kịch liệt vẹn vẹn một lát thời gian sở hàn thân ảnh liền ngã phi mà xuất liên tục bay ngược mấy cách xa trăm mét hô hô hô va chạm sinh ra kinh phong khiến vô số long tộc cường giả mới thôi sợ hãi côn g bạo không gian ba động huyện nhược hải s ó n g khuyết tán mà xuất làm cho cả bản long sơn mạch khoé động không thôi thật mạnh đây chính là hắc long vương lực lượng sao long phá thiên hoàn toàn không phải là đối thủ trong lúc nhất thời các vị long tộc cường giả đối hắc long vương càng thêm kính sợ bọn hắn cảm thấy long phá thiên đã rất mạnh không nghĩ tới tại hắc long vương trước mặt y nguyên như vậy không chịu nổi một kích Giang giác Giang giác Giang giác sở hàn thân thể những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt ngạnh sinh sinh bị hắn phá vỡ một đầu không gian khe ránh ẩm sở hàn trực tiếp đâm vào một đạo không gian bích trướng phía trên mới dừng lại thân thể đây đạo không gian bích trướng là hắn tại trong lúc tình thế cấp bách sáng tạo ra thất giai long tộc vậy mà mạnh như vậy sở hàn đây v à chạm toàn thân đều cảm thấy đau bớt nhức đây là thật lâu đều chưa từng xuất hiện cảm giác cho tới nay thân thể của hắn mọi việc đều thuận lợi bây giờ lại cảm giác hắc long vương mỗi một khối long lân đều so t hắc â n thể h của n muốn ư ờ n hoành bá đạo. Phúc. Sở hàn ổn định thân thể về sau, chỉ cảm thấy thể nội một trận g Phúc! thể chỉ thấy bá bước đạo. cảm Sở sau, thể một về long ê n lộn sột, nhịn không được phun ra một ngụm ám kim sắc máu tươi, thể nội hàn thân khí kim huyết thể huyết mạch chi lực cấp tốc chữa sở hàn thân thân thể. Ha ha ha ha ha! Hác máu sột, một tươi, tốc trị lực l sắc được cấp ra ám sở vương nhìn chằm chằm sở hàn phun ra một ngụm ám kim sắc máu tươi vung thả tiếng cười vang vọng đất trời long c h ả o đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái sở hàn huyết dịch liền trôi nổi quá khứ hiện lên ở hắc long vương trước người ngươi quả nhiên có được hắc long vương huyết mạch hắc long vương thanh âm rất bình thản bình thản đến để cho người ta cảm thấy âm t r ầ m đáng sợ kể từ đó t i ể u dễ dàng hơn hắc long vương lời này vừa nói ra lập tức để sở hàn trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường tt ê ê hắc long vương đầu ngón tay lộ ra một cố long lực tụ hợp vào đến sở hàn máu tươi bên trong trực tiếp phân ra kia giọt giọt máu đen ám kim sắc máu tươi thoát ly hát sắc về sau trở nên tinh khiết sáng trói rất nhiều bất quá hắc long vương cũng không có chú ý cái này trực tiếp vứt bỏ trong hư không chỉ để lại những cái kia máu đen kỳ thật ta hẳn là cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi nói cho ta ngươi bị đoạt xá qua hai lần ta cũng sẽ không đoán được trong cơ thể ngươi có hắc long vương tinh huyết muốn đột phá ám hắc ma long khải giết chết ngươi rất khó hiện tại t i ể u không đồng dạng hắc long vương vừa mới nói xong đầu ngón tay bỗng nhiên một điểm kia máu đen dòng máu màu đen trong nháy m ắ t hóa thành một con lũ ám đại thủ hướng về sở hàn trấn áp tới chương 914, k h ô n g huyết u ám đại thủ từ trên trời giang xuống trực tiếp chụp tại sở hàn trên thân không được sở hàn trong lòng giật mình thế nhưng là hắn lại không cách nào khống chế thân thể của mình muốn thoát thân đã không thể bí thuật sở hàn trái tim hơi hồi hộp một chút loại bí thuật này tựu liên long hoàng chuyển thừa trong trí nhớ đều không có hoàn toàn không biết là hiệu quả gì bất quá hắn hiện tại có thể xác định chính là thân thể của hắn bị khống chế lại không có thể động loại này bị khống chế cảm giác cùng thiên địa tù lung còn không giống không phải ngoại giới lực lượng cưỡng ép khống chế mà là nguồn gốc từ tại huyết mạch phong ấn chi lực hắc long vương huyết dịch có vấn đề sở hàn đ ố n g nhiên con ngươi co r ụ t lại lập tức ý thức được vấn đề như vậy hồi tưởng lại hắc long vương quá khứ đủ loại không khỏi càng thêm vững tin hắc long vương bụng dạ cực sâu đặc biệt giảo hoạt n i ể u liên hồn dẫn thiên thư cũng không biết lưu lại nhiều ít bản trong đó còn có một cái màu đen huyết mạch linh trâu bên trong ẩn chứa hắc long vương tinh huyết sở hàn hấp thu hai giọt hắc long vương tinh huyết hiện tại đã sớm dung hợp tỏ khắp tại thân thể của hắn mỗi một giọt máu bên trong tựu liên chính hắn đều không thể tháo rời ra thế nhưng là đầu này giả hắc long vương có thể sở hàn tận mắt nhìn thấy cái này hắc long vương đem dòng máu màu đen từ hắn phun ra huyết dịch bên trong tách ra chiêu này tuyệt đối không đơn giản là nhằm vào hắc long vương tinh huyết tới hiện tại chỉ có một lời giải thích hắc long vương lường trước qua hồn dẫn thiên thư có thể sẽ bị phá hư lưu lại một chiêu chuẩn bị ở sau đối phó hấp thu hắn tinh huyết người thế nhưng là điểm đáng ngờ lại tới vị này rõ ràng không phải hắc long vương a tại sao lại dùng dạng này chiêu thức đó căn bản nói không t h ô n g a kỳ thật để sở hàn không nghĩ ra điểm đáng ngờ quá nhiều rồi cũng tỉ như cái này giả hắc long vương vì sao có thể thể hiện ra thất giai long tộc thực lực đây quả thực để sở hàn không thể tưởng tượng vê anh vê anh vê anh t ư ơ n g đạo chấn động chi tiếng vang lên sở hàn hoàn toàn bị đại thủ này chế trụ mặc cho hắn làm sao tránh thoát đều là hữu tâm vô lực cảm giác này giống như là bị người đánh thuốc tê rõ ràng còn có chi giác lại chỉ có thể chớ mắt nhìn ta nói qua ám hắc ma long khải không gánh nổi ngươi ngươi không tin bằng bạch bồi lên tính mệnh hắc long vương âm thanh n â m vang lên hắn long c h à o đột nhiên hướng lên nâng lên trong n g á y mắt một cổ phái nhiên lực lượng từ sở hàn trên thân mãnh liệt bốc lên tựa như toàn thân huyết mạch đều sôi trào lên sở hàn trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt toàn thân huyết dịch tại quanh thân trong mạch máu điên cuồng c h ả y xuôi phá h long vương đ ỗ n g nhiên phun ra một chữ trong nháy mắt xuất hiện toàn thân nổi lên đáng sợ lực lượng cả người bị động trên dưới chập trùng rung động kịch liệt không được sở hàn tâm thần kịch trấn hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình vậy mà lại bị khống chế gắt gao không có, có bất kỳ chống cự gì trí lực cứu cái kia kia thịt trên thớt chờ đợi thức ăn này đao rơi xuống loại này cảm giác vô lực để sở hàn cực kỳ khó chịu hắn đặc biệt không thích loại cảm giác này、Cảnh. nhưng mà vừa lúc này sở hàn trên người long lân đ ố n g nhiên vỡ ra đạo đạo khe hở Cảnh. Cảnh. một khối hai khối rất nhiều khối tạch tạch tạch c e n kết cơ hồ là một m h á y mắt sở hàn toàn thân long lân đều vỡ vụn ra đây là long lân vỡ vụn không phải ám hắc ma long khải vỡ vụn cỗ này phá hư sở hàn lực lượng đến từ sở hàn thể nội lên hắc long vương lần nữa phun ra một chữ chợt từng sợi hát sắc mảnh yên từ sở hàn trên thân xuất hiện phảng phất muốn rút đi sở hàn toàn thân lực lượng và a a a a sở hàn cắn chặt r ă n g trong lòng gào t h é t trên người hắn phảng phất có mấy vạn con con kiến tại căn xé đau nhức khó nhịn nhưng không có bất kỳ biện pháp không được không thể tiếp tục như vậy tiếp tục như vậy sẽ chết vận mệnh của ta yếu t ử chính ta chúa tể sở hàn trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết c h i sắc hắn tuyệt không nhận m ệ n h hắn nghịch thiên chuyển thế chúng sinh tuyệt đối không thể dạng này v ỡ lạc hắn không đồng ý hắn không cho phép ông sở hàn thân thể run lên bần bật hắn âm thầm dãy giụa hắn tại dùng ý chi tranh đoạt quyền khống chế thân thể hắn huyết mạch chi lực có thể khôi phục thân thể thương thế chỉ muốn đoạt lại quyền khống chế hết t h ả đều còn chưa kết thúc b à n long s ơ n mạch vô số long tộc cường giả kinh ngạc nhìn xem long phá thiên thảm trạng trong lòng thổn thức không thôi dù là cái này long phá thiên cũng là giả thế nhưng là thân phận có thể là giả thực lực cũng không thể là giả sao cùng dĩ vãng bất kỳ một cái nào người khiêu khích tại hắc long vương trước mặt lộ ra là yếu ớt như vậy như vậy không chịu nổi một kích trở về đi hắc long vương mở miệng lần nữa tiếng nói của hắn vừa rơi xuống sở hàn vỡ vụn trên vảy rồng toát ra thâm thủy ưu ám hắc khí đây từng sợi hắc khí tất cả đều là tại long lân bên trong xuất hiện theo hắc khí t r à n ra sở hàn trên thân đen như mực long lân dần dần biến thành ám kim sắc khôi phục thành nguyên bản bộ dáng Cái có này sao có thể? Sở trong h hàn ể Sở t lòng hét lớn một tiếng, hắn hét một chốc ó t ể thể rõ ràng cảm giác được, trên trước Trong mà người hắn lòng lượng, tại từng chút, từng chút biến、mất. Từng kêu, từng hắc khí đằng không mà lên, xoay quanh tại long vương thân thể cao lớn trước đó. Ông! giác cảm được, hắc lực chút chút hắc hắc cao khải ám ma mất. tại tiêu sợi đó. tại khí h xoay lát hắc khí điên cuồng hội tụ vào một chỗ biến thành một khối màu đen long lân người khác không biết khối này long lân là cái gì nhưng là sở hàn đặc biệt rõ ràng đây chính là lúc trước từ hắc long vương lòng quật bên trong thu hoạch đ ư a c cám hắc ma long khải á m h á c ma long khải cứ như vậy bị t ứ c đoạt rồi sở hàn trong lòng một trận khó có thể tin cuối cùng là dạng gì lực lượng có thể đem nhận chủ thần khí từ trên người chủ nhân cấp đi trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn đi nhưng mà vừa lúc này h á c long vương thanh âm tức thời vang lên tựa như đoán được sở hàn suy nghĩ trong lòng xem ở ngươi ngay tại chết phân thượng ta cho ngươi giải giải họp đi n h ờ n g ư ơ i chết được thanh một chút h á c long vương nói chuyện thời điểm màu đen long lân tung bay đến hắn long trào chỗ long trào nhẹ nhàng điểm một cái dòng máu màu vàng lóng liền nhỏ xuống máu màu mà u ố s t lưu lại máu sau tại đạo bên trong máu đen. Ào ào ào. Ngay đó, ánh mắt nhìn mắt Hào hào hào. đó, số vô các h chú, h ă m t nhập vào -long -vương trong thân thể. Trong ngáy mắt, -long -vương bàng bạc trên thân dòng long vị long tộc cường giả hít sâu một hơi bọn hắn đều đã nhìn ra đây ám hắc ma long khải là một kiện long thần khí hắc long vương thân thể đã cường h à n h đến ngụy tiên hiện tại lại có ám hắc ma long khải đây thật vô địch phóng nhãn toàn bộ thần vũ đ ạ i lục không ai có thể phá vỡ hắc long vương phòng ngự hắc long vương mỗi một giọt tinh huyết ta đều có thể tùy ý không chế vô luận ngươi là có hay không tránh thoát hắc long vương đoạt xá vô luận ngươi là có hay không nhận chủ ám hắc Ma long Khải, chỉ cần trong cơ thể của ngươi chạy Hắc ngươi xuôi cần cơ của trong Long vương huyết ta liền tùy thời có thể lấy giết chết ngươi hắc long vương lời này vừa nói ra lập tức gây nên sóng to gió lớn để mỗi cái long tộc cường giả hãi nhiên vô cùng có thể khống chế hắc long vương đây là dạng gì tồn tại a đây chẳng phải là nói hắn ngạnh thực lực ở xa hắc long vương phía trên thế giới này lại còn có khủng bố như vậy tồn tại ban long sơn mạch long tộc các cường g i ả tất cả đều điên lên rồi bọn hắn lập tức cảm thấy mình thái nhỏ bé tại khủng bố như vậy tồn tại trước mặt lộ ra là vô lực như vậy đối mặt đây không phải ai hắc long vương bọn hắn là một điểm tính tình cũng không có phản kháng bọn hắn còn muốn tiếp tục sống so hay toàn bộ bàn long sơn mạch tĩnh mịch tiên tĩnh mỗi cái long tộc cường giả đều nhìn chăm chú lên trong hư không hắc long vương trong lòng rung động khó mà diễn tả bằng ngôn từ long phá thiên hiện tại ngươi có thể đi chết nhưng mà vừa lúc này hắc long vương bỗng nhiên gác bàng bạc hát sắc long lực tỏ khắp tại sở hàn trên thân vê anh một tháng o thời gian sở hàn toàn thân toàn thân huyết dịch phi nước đại giống như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt hung hăng v à chạm mạch máu giống như là muốn chui ra thổ nhưỡng này mầm hạt giống lặp đi lặp lại v à chạm sở hàn thân thể t sở hàn miết miệng bị đau loại này thể nội nóng nảy loạn cảm giác chỉ có thể nói là ai trải nghiệm ai biết căn bản không có cách nào kể ra x o ắ t cũng không lâu lắm sở hàn ngực huyết nhục bị xé mở một đường vết rách vô số dòng máu màu đen dâng lên mà xuất tại thoát ly sở hàn thân thể về sau hóa thành từng đạo hát yên hướng lên bầu trời đằng không mà lên x o ắ t x o ắ t x o ắ t có mở đầu về sau hết thể đều trở nên nhanh chóng sở hàn thân thể bị dòng máu màu đen xé rách thành cái sảng cả người giống như là suối phun phun ra máu đen ở trong quá trình này sở hàn sinh cơ không ngừng hạ xuống ở đây long tộc cường giả đều biết làm sở hàn giọt cuối cùng máu đen chảy ra thời điểm chính là sở hàn vẫn là ngày trên thân không có bất kỳ cái gì có thể cứu mạng át chủ bài chẳng lẽ ta hôm nay phải bỏ mạng ở chỗ này sao sở hàn trong lòng không cam l ò n g trên người hắn máu tươi một giọt một giọt phun ra đi cảm giác bất lực dần dần xâm nhập đại não ta tuyệt đối không thể t u chết đi như thế sở hàn ra sức gào thét một tiếng trong nháy mắt thân thể hù dọa một đạo nổ vang toàn thân lôi điện tràn ngập giống như thiên lôi giáng lâm cả người lộ ra nhất cỗ kinh khủng khí tức c u ồ n bạo vô dụng hắc long vương lạnh nhạt lắc đầu hắn thấy sở hàn làm đều là vô vị dãy giụa hắn long chảo lần nữa bỗng nhiên đi lên vừa n h ấ t sở hàn trên thân hắc long huyết dịch dẫn dắt chi lực trở nên mạnh hơn ào ào ào vô số dòng máu màu vàng sậm đằng không mà lên nhuộm dần lấy vùng hư không này cấp bầu trời tăng thêm một vòng không giống s ắ t thái t các vị long tộc cường giả nhìn qua một màn này nhịn không được hít sâu một hơi trong lòng thổn thức không thôi đây cũng quá mạnh đi đưa tay ở giữa liền cấp long phá thiên lấy máu dựa theo cái này tư thế đến xem long phá thiên sợ là kiên trì không được bao lâu không sở hàn g đ ố n g nhiên gào thét một tiếng theo trên thân huyết dịch trôi qua huyết dịch đối lực khống chế của hắn dần dần hạ xuống hắn hiện tại đã có thể kịch liệt vùng đẫy coi như ngươi có thể khống chế hắc long vương huyết dịch ngươi không cách nào khống chế máu của ta sở hàn g trong mắt bắn ra sáng trói ám kim sắc lôi viêm toàn thân lôi viêm lấp lóe làm cả người nhiệt độ tiêu t h ă n g trên thân thương thế nghiêm trọng trực tiếp kích hoạt huyết mạch chi lực để mạn thiên máu tươi hướng về bay tới cái này các vị long tộc cường giả trong mắt lóe lên một vòng vẻ chấn động cơ hồ toàn thân máu tươi đều muốn bay ra ngoài lại còn có thể trở về hút đây long phá thiên đến cùng là dạng gì biến thai a hư hắc long vương lánh hư một tiếng ánh mắt của hắn cỡ nào độc ác một chút liền nhìn ra sở hàn huyết dịch bên trong có năng lượng đặc biệt cô năng lượng này là hắn không cách nào k h ô n g chế ông hắc long vương thân thể chấn động mạnh một cái to lớn trong đôi mắt lộ r a đáng sợ phong mang đầu rồng g i ữ tợn bên trên lộ r a âm chầm đáng sợ tiêu dung toàn thân long lân tại ánh nắng chiếu dọi hiện ra um tùm lanh quang lên h long vương không còn là động động ngón tay mà là cả con rồng thân bay l ư ợ n lên trong nháy mắt khống chế hát sắc long huyết hướng lên b ố c lên đối mặt tình cảnh này sở hàn sắc mặt ngược lại an tĩnh lại sở hàn trong lòng lặng yên suy nghĩ vạn hóa kim thân quyết nghĩ đến kia siêu cường chữa thương pháp môn toàn thân kim quang đại thịnh cực nóng lôi viêm thiêu đốt lên quanh thân huyết n h ụ đem trong hư không huyết dịch không ngừng kéo về phía sau kéo sở hàn không có, có kế hoạch gì hiện tại cũng căn bản nghĩ không ra kế hoạch hắn chỉ là biết máu của hắn nhất định phải muốn về đến trong cơ thể của hắn hắn không có thể chết ở chỗ này tuyệt đối không thể sở hàn sáng tròi ám đồng tử màu vàng bên trong tách ra kiên nhận vô cùng ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng b ư ớ c lên đi ra máu tươi sắc mặt vô cùng hàn lánh ông ngay lúc này sở hàn sâu trong linh hồn phát ra một đạo chấn động c ố này chấn động cực kỳ nhỏ tại khẩn trương như vậy bầu không khí bên trong t i ể u ngay cả sở hàn chính mình cũng không có phát giác được tt -t, t một đạo tia chớp màu bạc từ sở hàn mi tâm phun ra ngoài trực tiếp vùi đầu vào trôi nổi hư không máu tươi bên trong bên. vô số cường giả chỉ cảm thấy đầu chấn động mặt mũi tràn đầy kinh hãi không biết chuyện gì xảy ra ba ba bá để tất cả cường giả kinh ngạc một màn xuất hiện trong hư không ám kim sắc máu tươi vậy mà một phân thành hai hóa thành hai bộ phận máu tươi đen ngòm cùng kim sắc máu tươi Cả hắn a i tươi đen ngỏm đại khái kim tỷ chút lệ lệnh, có chênh chỉ có đen máu ngỏm s c máu một tươi p h ầ mới làm ớ n như vậy, nhưng lại thật sự tách ra. Cái gì? Long Vương kinh hô một tiếng, khó có thể tin nhìn thật tách Hắc hô khó thể chầm chầm h vậy, gì? lại Cái một sự sở có ra. như vậy chính là muốn đem sở hàn thể nội huyết dịch rút khô thế nhưng là hiện tại dòng máu màu đen vậy mà móc ra đây hoàn toàn vượt ra khỏi hắc long vương đ o n trước Dầm dầm. Mạng thiên kim sắt c máu ư ơ i i g ố na g như ư trời m xét qua hư không rơi về à hàn trên thân, tụ hợp vào đến sở hàn hàn màu mà này o trong. sở sở sở thân, hợp thụ thương huyết không những trên đến bên、trong. Cùng lúc đó, sở hàn trên người đen ngừng lên đen ngỏm, tụ tươi xuất, tươi tất đục đó, đ bước máu máu lúc cả u là thoát ly thoát sau ở hàn huyết dịch Hắc chi huyết. Bạch. Long Vương n Sát na về s a máu tươi đen ngòm tại hắc long vương trước người ngưng tụ thành to bằng năm đấm một đoàn đây đều là sở hàn thể nội ôn hắc long vương chi huyết tại sao có thể như vậy hắn vậy mà có thể đem hắc long vương huyết dịch phân hóa ra hắn đến cùng là ai trong hư không hắc long vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn một chiêu này vừa ra tay bất đoạt tính mệnh chưa hề chưa từng bị thua phàm là lẫn vào hắc long vương tinh huyết tồn tại tính mệnh tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn cái này long phá thiên lại có thể đem hắc long vương huyết dịch bài xích ra ngoài hắc long vương trước nhìn một chút trước người máu tươi màu đen lại nhìn về phía nằm dưới đất sở hàn mắt rồng bên trong nổi lên tha có thâm ý ánh mắt dù vậy hôm nay hay là muốn chết hắc long vương đối với mình lòng tin mười phần thân thể của hắn vốn là ở vào thất gia i trình độ kinh khủng bên trên lại thêm một lần nữa thu được cám hắc ma long khải đừng nói chỉ là nhất cái long phá thiên chính là mười cái long phá thiên một trăm cái long phá thiên hắn cũng hoàn toàn không sợ ông ông ông nhưng mà vừa lúc này sở hàn trên thân không ngừng rung động nổi lên đạo đạo đế vương khí thế kinh khủng uy áp cựu ngay cả hắc long vương tại đây b ả n g bạc uy áp trước mặt đều cảm giác được tim đập thình bàn long sơn mạch vô số long tộc cường giả ánh mắt tụ vào tại sở hàn trên thân ánh mắt run rẩy vạn phần hoảng sợ vê anh vê anh vê anh sở hàn quanh thân huyết nhục bị kim sắc máu tươi lấp đầy vênh lượn lờ trên thân thể lôi viêm vênh minh toàn thân giữ t ậ n kinh khủng vết thương ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại cái này bao quát hắc long vương ở bên trong mỗi cái long tộc cường giả đều rung động nhìn qua một màn này bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này dọa người tốc độ khôi phục đây quả thực là tái tạo lại toàn thân a tạch tạch tạch ken két theo sở hàn huyết thị t khôi phục vỡ vụ long lân từng chút từng chút phục hồi như cũ tại phục hồi như cũ quá trình bên trong trên vảy d n g nguyên bản ám kim sắc dần dần sáng lên rút đi màu đen nguyên tố trở nên kim quang sáng trói trói mắt trói lọi trong trước mắt sở hàn người khoác kim sắc long lân khí chất đại biến kim long các vị long tộc cường giả thấy cảnh này con người hung hăng co rụt lại thân là long tộc ai cũng biết kim sắc long huyết ý vị như thế nào sở hàn cũng không biết ngoại giới kinh ngạc hắn cũng không muốn để ý tới những người này rung động hắn hiện tại thoải mái đến cực điểm loại cảm giác này tựa như là vài ngày không có ngủ qua sau đó đột nhiên cho hắn một chương mềm giường loại cảm giác này cực kỳ mỹ diệu toàn thân tâm đều cực độ bung lỏng tiến vào nhất cái trạng thái huyền diệu bên trong bịch bịch bịch sở hàn trái tim mạnh hữu lực nhảy lên chương ù n g vừa rồi u y ế t dịch l u u c h y nhảy lên k chín biệt, trăm mười sáu thần huyền cảnh ầm ầm ngay lúc này sở hàn trên thân hù dọa một đạo nổ vàng cả người chậm rãi đẳng không mà lên hắn mắt vẫn nhắm như cũ lại cấp tất cả long tộc cường giả một loại n g h ĩ phải quỳ quỳ bái cảm giác loại cảm giác này là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tựa như thấy được long tộc đế hoàng hùng hậu khí tức bá đạo tỏ khắp toàn bộ bản lòng s ơ n mạch kim quang trói mắt long lần trói mắt mà diệu trong lúc nhất thời vạn long kinh hãi bàng bạc khí thế kinh khủng không ngừng từ sở hàn trên thân bay lên càng ngày càng mãnh liệt càng lúc càng cường hãn đây không có khả năng hắc long vương sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi hắn cách sở hàn gần nhất đối sở hắc à ràng này n trên thân cảm rõ ràng nhất.、Cố、khí khí thụ thế huy cho tức cảm Cố ác, rõ n một loại a cao o cao cảm giác, tại thượng đây long à là mà làm huyết mạch huy khó mà vượt qua chủng tộc đẳng cấp giới hạn. qua trên vượt tộc Thần、vũ、đại ác, cấp bên đẳng lục vũ a giới s lại ạ có d này Long huyết mạch? Hác、long、vương không dám tin vào hai mắt của mình ở cái thế giới này hắc long vương huyết mạch đủ để áp chế hết thảy làm sao hiện tại xem ra ngược lại thành l o n g phá thiên huyết mạch c ả tay nói thật dễ nghe điểm là gông cùm xiềng xích nói khó nghe chút chính là tạp chất không được không thể mặc kệ phát triển tiếp hắc long vương có thể nhìn ra long phá thiên đây là muốn đột phá mặc dù hắn đ ố i thực lực của mình có tự tin nhưng là loại này huyết mạch lực lượng biến số thật sự là quá lớn b ạ c hắc h long vương nhất trào đặc không trực tiếp quét ngang mà xuất bàng bạc long lực trực tiếp sẽ rách hư không t r ụ c về phía sở hàn ông sở hàn không nhúc nhích giống như là không thấy được hắc long vương công kích ngay tại hắc long vương móng vuốt đập tới trong nháy mắt sở hàn trên thân dâng lên quang mang vạn trượng sáng chói hoa lệ nhiếp nhân tâm phách giang giác. hát long vương móng nuốt v à chạm tại kim quang bên trên đ ỗ n g nhiên hướng về sau đẩy lui một khoảng cách trong mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng nặc t một màn này để đông đảo long tộc cường giả hít sâu một hơi bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu thế cục này sao lại thế này hát long vương cường hoành một chảo không chỉ có không có xé nát long phá thiên ngược lại bị long phá thiên đẩy lui sở hàn vốn không có để ý chuyện này giờ này khác này trong cơ thể hắn kim sắt huyết dịch quần quận chạy xuôi ôn nhuận hắn mỗi một tấc thân thể ông ông ông một cỗ lực lượng cảm giác bạo tạc mãnh liệt m à xuất loại cảm giác này thật tốt toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn hào đặc thù cảm giác sở hàn hít một hơi thật sâu tự ngay cả không khí đều trở nên mát mẻ từ khi hắn có được lòng tộc huyết mạch về sau hay là lần đầu có dạng này nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác bất quá nghĩ lại sở hàn từ khi có được long huyết bắt đầu liền một mực có được hắc long vương huyết mạch đây thất giai long tộc vương giả huyết mạch đến tột cùng là sở hàn trưởng thành trợ lực hay là thông hướng cường giả đường cẳng tay tự ngay cả sở hàn chính mình cũng nói không rõ ràng vô số đạo khí lưu màu vàng nóng từ quanh thân trong lỗ chân lông tắc dụng quanh quẩn tại x u n g quanh thân thể của hắn giống như thai ngén tại trong bụng mẹ năng lượng kỳ dị mang đến cho hắn hoàn toàn không giống cảm thụ dễ chịu trước nay chưa từng có dễ chịu đây mới là long hoàng huyết mạch khí lưu màu vàng lóng rót vào đến long lân bên trong để đã biến thành kim sắc long lân nhan sắc càng thêm thuần túy cái này giống như là tại tẩy tinh pha tủy t h khu trừ không xứng với sở hàn thân thể tạp chết một giọt một giọt chất lỏng màu đen từ sở hàn trên thân nhỏ xuống đây bị rất nhiều lòng tộc cường giả xem như chân bảo hắc long huyết mạch tại thời khắc này hoàn toàn bị sở hàn vứt sạch tạch tạch t ạ can h k kết kim loại va chạm âm thanh n â m vang lên sở hàn trên thân kim sắc long lân không có vào trong da biến mất không thấy gì nữa sở hàn một lần nữa về tới nhân loại hình thái khí lưu màu vàng nóng xuyên thấu qua làn d a hướng về sở hàn thể nội dũng mánh lao tới xuyên qua cơ bắp xuyên thấu qua kinh lạc xâm nhập xương cốt từ ngoài hướng vào trong bất kỳ cái gì một tấc đều không có buông tha cùng lúc đó liên tục không ngừng khí lưu màu vàng nóng từ thể nội nghĩ bên ngoài cơ thể manh liệt m à xuất giống sở hàn đột nhiên hé miệng phát ra một đạo tò rõ long âm một thoáng thời gian linh ba khuyết tán bao phủ bàn lòng sân mạch bao quát hắc long vương ở bên trong mỗi cái long tộc cường giả đều cảm giác được đầu góc trống rỗng trong nháy mắt xa vào đến đờ đẫn trạng thái p h ả n phất đã mất đi ý thức đây là một loại cực đặc thù trạng thái mỗi cái long tộc cường giả đều giống như chưa tỉnh giống như là thời gian đình chỉ ngắn ngủi thời gian về sau hắc long vương trước hết nhất khôi phục lại t r ậ t long tộc các cường giả từng cái khôi phục lại mỗi cái long tộc cường giả trên mặt đều có thật sâu kinh hãi bọn hắn hiện tại cũng minh bạch vừa rồi chỗ tại trạng thái gì Cái này. Đây là long ngâm sao? Các vị long tộc cường giả liền này. long ngâm long là Đây sao. vị hoàng cấp long tộc mỗi cái long tộc cường giả trong lòng đều toát ra như thế nhất cái từ có lẽ chỉ có trong truyền thuyết huyền thiên giới mới có hoàng cấp long tộc mới sẽ có được đáng sợ như vậy bản sự đi theo khí lưu màu vàng nóng vừa đi vừa về xuyên qua sở hàn hình dạng từng chút từng chút khôi phục bình thường tái hiện sở hàn dung nhan không không kia phá thiên dáng vẻ. Trời à, Hắn không phải cái kia giết chết long phá thiên còn lòng ráng lòng lòng luyện đàn giết cái tộc là Trời vẻ. ạ! sở ư sao? s hàn ta nhớ được hắn gọi sở hàn thế nào lại là hắn nguyên lai sở hàn lợi hại như vậy từng đạo kinh hô thanh nhâm từ long tộc cường giả ở giữa vang lên sở hàn gương mặt này cho bọn hắn mang tới rung động một điểm không thể so với kim sắc huyết mạch nhỏ hơn nguyên lai là ngươi hắc long vương sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng hắn nghe nói qua bản lòng sơn mạch đến cái long tộc luyện đan sư bản sự còn không nhỏ bất quá cũng không có quá mức chú ý hắn trọng tâm đều đặt ở hắc long vương trên thân ngay tại sở hàn dung mạo hoàn toàn khôi phục về sau khí lưu màu vàng óng đ ỗ n g nhiên thu nạp hết thể tiến vào sở hàn trái tim bên trong ông một thoáng thời gian long lực mãnh liệt lôi viêm bạo loạn sở hàn trên thân nổi lên kinh khủng linh lực ba đ ộ g i a n g g i á c sau một khắc sở hàn thể nội vang lên một đạo vỡ vụn thanh âm Toàn thân linh lực lao linh nhanh lưu chuyển, giống như giang hải lực lưu sở i sôi n không ngừng. Huyền sở mắt, cùng, thần huyền cảnh. h s hàn mở trong n mắt, hai c lòng một trận cuồng hỉ hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở loại này dưới tuyệt cảnh đột phá vào thần huyền cảnh khó mà hình dung lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân mặc dù chỉ là thần huyền cảnh nhất trọng nhưng là hoàn toàn không phải thiên huyền cảnh có thể so sánh được hô hô hô cồn phong nhắc lại mây đen áp thiên từng đoàn từng đoàn ẩn chứa kinh khủng điện quang lôi vân chậm dài đến dần dần hình thành lôi kiếp mỗi cái long tộc cường giả nhìn về phía sở hàn ánh mắt cũng thay đổi bọn hắn không biết sở hàn tại sao lại dẫn động lôi kiếp cũng không biết sở hàn đến cùng đạt đến cái gì cấp độ nơi này có quá nhiều chuyện giải thích không thông ngươi vậy mà đột phá h á c long vương sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng hiện tại hắn cùng sở hàn chi ở giữa trinh lệnh đã kinh biến đến mức không có như vậy xa vời sở hàn không để ý đến hắc long vương mà hơi hơi ngầm đầu nhìn lên bầu trời bên trong dần dần hình thành lôi vân ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa chờ ta lần sau đột phá thời điểm lại đến đi sở hàn thanh âm đạm mạc vang lên chợt tại vô số đạo ánh mắt kinh sợ phía dưới đằng không mà lên l a n g không phóng tới chưa hình thành lôi vân lấy tay nhất c h ả o ẩm vang mà xuất tạch tạch tạch sở hàn xuất c h ả o trong nháy mắt trên cánh tay kim quang t h i ể m rượu sáng chói kim sắc long lân bỗng nhiên hình thành toàn bộ cánh tay biến thành lòng c h ả o Soạn. sở hàn long chảo hời hợt quét ngang mà xuất kinh khủng lực lượng trực tiếp tê liệt thiên khống hình thành một đạo thâm thúy khe rãnh hô hô hô hô hô không gian vỡ vụn hình thành mạnh mẽ hấp dẫn tràn ngập bầu trời điên cuồng hấp thu chưa hình thành âm vân chỉ một lát sau liền đem âm vân đều hút thu vào cái này tất cả chú ý đến giờ phút này lòng tộc cường giả đều trận tròn mắt ai cũng chưa từng gặp qua bá đạo như vậy cảnh tượng lôi vân còn không có hình thành liền trực tiếp đập tan chương chín trăm mười bảy tìm tơ y ngươi tạch tạch tạch ken két sở hàn một chảo vung r a về sau kim sắc long lân trong nháy mắt biến mất bước vào thần huyền cảnh về sau hắn đối thân thể mỗi một hạt tế bào đều có thể tinh chuẩn khống chế không cần tiến vào long hình dạng người liền có thể tùy ý đem thân thể bất luận cái gì một t ứ c da thịt long lân hóa kia c h ó i mắt c h ó i mắt kim sắc long lân trình độ cứng cấp đã siêu việt thần khí nói một cách khác sở hàn trên thân long lân cường độ đã siêu việt ám hắc ma long khải hắn hoàn toàn không cần muốn ám hắc ma long khải hô hô hô trong vết nước không gian không ngừng lộ ra tối tăm m ở mị tịch d i ệ t sắc khí thổi tới sở hàn trên thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tựa như là phổ thông vi phong sở hàn h á t long vương thanh â m khàn dọa quát hắn không nghĩ tới việc này vậy mà biến khéo thành vụng để sở hàn tiến một bước đột phá hắn cùng sở hàn từng có ngắn ngủi giao thủ đối sở hàn thực lực có sự hiểu biết nhất định trước đó sở hàn vẹn vẹn thiên huyền cảnh cựu trọng tu vi hiện tại vượt giai đến thần huyền cảnh không biết sẽ có dạng gì tăng lên xuất ra một điểm chân thành đi thân phận của ta đã lộ ra tới nên đến thiên g ư ơ i sở hàn lạnh mặt nói hắn đối người này không có bất kỳ cái gì hảo cảm vừa rồi phát sinh đủ loại để hắn giống như tại quỷ môn quan lượn quanh một vòng nếu không phải thời khắc mấu chốt long hoàng huyết mạch cùng hắc long huyết mạch tách rời hắn sợ là đã huyết vầy trường không ngươi không có tư cách biết thân phận của ta hắc long vương lánh hừ một tiếng khổng lồ long thần xoay quanh mà lên trong nháy mắt hù dọa một c ỗ m ê n mông lực lượng t ỏ khắp trong hư không cuồng bạo long lực ngược lại thu nạp tiến nhập thể nội quanh thân trên vảy dòng bao phủ ám hắc ma long khải lóe ra nhiếp nhân tâm phách hàn mang t các vị long tộc cường giả nhịn không được hít sâu một hơi dù là sở hàn tiến vào thần huyền cảnh vẫn không có bất luận một vị nào xem trọng sở hàn thần huyền cảnh cường giả bọn hắn gặp nhiều hắc long vương chỉ có một cái b hắc h long vương c u ồ n g bá long c h ả o lần nữa oanh ra lần này vận dụng long lực sử dụng một loại cực kỳ cường thế long tộc chiến kỹ ưu ám cách mà long chảo cách không nổ bắn ra đối ế thế n mánh, như không gì không phá, sắc bén móng tay cùng ám ma long khải hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lué ra hàn quang khí khải phá hắc hợp thêm ha ha ha ha ha tựa tay trói bi lại ám ma mắt ra gì sắc sức lué đ mặt hắc long vương âm trầm kinh khủng long c h ả o sở hàn chẳng những không có bất kỳ khiếp đảm ngược lại ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười cuộn cuộn quét sạch bàn lòng sân mạch si si si si thử sở hàn vừa mới nói xong song quyền ẩ m vang d ơ lên trong nháy mắt lôi viêm bạo khởi Từng tiêu từng giống n sợi hai ư đầy t r rông cỗ lực lượng va chạm phía dưới kinh khủng kinh khí quyết tán mã suất quét sạch bàn lòng sân mạch nhất thời làm bản lòng sơn mạch chung quanh không gian nổi lên tinh mịn vết rách giang r á c giang r á c giang r á c từng đạo vỡ vụn thanh âm lần lượt vang lên bao phủ tại bản lòng sơn mạch chung quanh kết giới ẩm vang bạo liệt toàn bộ thế giới đều trở nên ánh nắng tươi sáng t ừ ngoại giới xem ra vỡn quanh tại bản lòng sơn mạch phía trên vân vụ chậm rãi tán đi che tại bản lòng sơn mạch phía trên sắc thái thần bí ẩm vang rút đi kết giới nát các vị long tộc cường giả đều là trong lòng giật mình đây là kinh khủng bực nào công ta dư ba vậy mà có thể trực tiếp hủy đi bản lòng sơn mạch kết giới chất hai đạo hư ảnh tách ra phân biệt chỗ vào hư không hai bên xa cố tướng nhìn hai cố khí thế địa vị ngang nhau t vô số long tộc cường giả hít sâu một hơi đáy mắt chỗ sâu đều là thật sâu h ã i nhiên lần này ánh mắt của mọi người tập trung vào sở hàn trên thân hán hán vậy mà có thể cùng hắc long vương bất phân thắng bại chuyện này rốt cuộc l à như thế nào hả t r ờ i ạ hắc long vương thế nhưng là thất giai long tộc a chẳng lẽ sở hàn đạt tới thất giai rồi không phải đâu chẳng lẽ vừa rồi sở hàn đột phá thất giai các vị long tộc cường giả nghị luận âm ý đến đằng sau thanh n â m đều run dậy theo t ự liên chính bọn hắn đều bị mình d o a sợ không thể a thần vũ đại lục thế nhưng là không ra được ma thú cấp bảy thế nhưng là k i a sáng trói kim quan g cùng đế vương uy nghiêm khiến cái này long tộc cường giả có chút đắn đo khó định nếu như không phải ma thú cấp bảy làm sao có thể cùng hắc long vương đứng thành một mảnh hạ hắc long vương chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng bằng vào cái này chết đi nhiều năm khôi lỗi tựa như muốn chiến thắng ta sao ngay tại lúc đám người kinh ngạc thời điểm sở hàn lãnh n ạ o thanh âm du nhiên vang lên thanh âm rõ ràng chuyển vào mỗi vị long tộc cường giả trong hai khôi lỗi khôi lỗi là có ý gì chẳng lẽ nói hắc long vương là khôi lỗi ở đây mỗi cái long tộc cường giả sắc mặt đều phát sinh biến hóa trận này phát sinh ở bản l o n g sơn mạch long tộc vương giả chi tranh bị mang theo hắc long vương danh nghĩa chiến đấu làm thế nào cảm giác giống như cùng hắc long vương cũng không có có quan hệ gì kém một chút t i ể u bị ngươi lừa gạt sở hàn khỏe miệng nết lên một vòng tiếu dung sắc mặt thong dong mà lạnh nhạt phảng phất đem hết t h ể đều khám phá ngươi cho rằng huyền thiên r ơ i phía dưới không có người biết long huyết khế ớt sao sở hàn lúc nói chuyện ngón tay có chút một túm một vòng sáng trói kim sắc long lực cầm vang hiện hiện ông mỗi một xóa long lực cũng không có, có gì đặc biệt lại làm cho ở đây mỗi cái long tộc cường giả cũng có t hắc ể hiểu cảm giác được gần chứa ước. tộc các cường ảo giả gần trong Long Những long linh đó đậu. huyền hồn này không bọn huyết khế h ba ra sao, n h chưa hề chưa nghe hoàn không ư a qua cái nói tên này,、hoàn、toàn không biết long à là cái gì. Người đến cùng Người ai? gì. đến l Hát long vương ú ám long trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh hãi nơi này phát sinh hết thể biến cố hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài vừa rồi một chiêu kia đôi bính hắn có thể rõ ràng cảm giác được sở hàn thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất không còn là vừa rồi tùy ý chấn áp thiếu niên câu nói này vừa vặn là ta muốn hỏi ngươi ngươi đến cùng là ai sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng tà mị độ cong ngừng nói tiếp tục nói kỳ thật coi như ngươi không nói ngươi là ai ta cũng có thể đem người tìm ra sở hàn vừa mới nói xong khí thế rộng rãi kim quang đ ố n g nhiên dâng lên trong nháy mắt đẻ ép tại hắc long vương chung quanh thân thể chiêu này dùng tất cả đều là long lực mà không phải linh lực ông kim quang t i ệ m diệu thiên địa rúng động long huyết khế ước khế ước chính là người sống Hác Long Vương đ sở hàn g ư ơ i h ánh mắt bén nhọn thuận đây một vòng ba động nhìn lại lập tức cùng một đôi thanh tịnh tinh khiết con ngươi đụng vào nhau hai đạo ánh mắt nhìn nhau không cần quá nhiều ngôn ngữ Hết thể h à một thoáng thời gian vô số đạo ánh mắt hướng về sở hàn nhìn chăm c h ú phương hướng nhìn lại mỗi vị long tộc cường giả đều nghe được sở hàn lời nói mới rồi tìm tới ngươi ý tứ của những lời này lại rõ ràng cực kỳ vị này chính là dùng long huyết khế ước khống chế hắc long vương tồn tại các vị long tộc cường giả bản năng hướng bên này nhìn qua làm tầm mắt của bọn hắn ngưng tụ về sau trong lòng mới bắt đầu hối hận có thể khống chế hắc long vương vị cường giả này chẳng phải là so hắc long vương còn muốn lợi hại hơn vô số đạo ánh mắt tụ vào tại một đạo h i ể u điệu thân ảnh phía trên lúc này các vị long tộc cường giả mới phát hiện đây là một thiếu nữ bọn hắn chưa thấy qua thiếu nữ thiếu nữ này lúc nào xuất hiện ai cũng không có chú ý tới thật giống như trống rông xuất hiện thiếu nữ thân ảnh h i ể u điệu dung mạo yêu mị khuynh quốc khuynh thành trên thân không có bất kỳ cái gì khí tước cứ như vậy thấp đến dấu ở tây sơn nơi chân núi nàng là long tộc cường giả bên trong một đạo hơi có vẻ thanh â m giả nua rung động rung động vang lên nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt vạn phần hoảng sợ long tinh nàng là long tinh k h á c một giọng giả nua vang lên giọng nói vô cùng độ hoảng sợ không sai nàng chính là long tinh ông trời ơi long tinh không phải chết sao chuyện này rốt cuộc lại như thế nào hả từng đạo thanh â m giả nua vang lên những n à y long tộc cường giả đều là các tộc bên trong tư lịch tương đối lão gặp qua quá nhiều chuyện long tinh một chút hóa hình muộn long tộc cường giả đối như thế danh tự rất lạ lẫm nguyên lai ngươi chính là long tinh sở hàn lạnh nhạt thanh em du nhiên vang lên công chúng vị long tộc cường giả lực chú ý kéo lại trong mắt càng thêm nghi ngờ chẳng lẽ sở hàn nhận biết thiếu nữ này muốn nói nhận biết sở hàn còn thật sự không biết bất quá sở hàn đối long tinh cái tên này có ấn tượng thật sâu hắn đi long tộc nơi trôn xương thời điểm liền thấy long tinh mộ bia trên đó viết hắc long long tinh tại đây về sau sở hàn lại tại hắc long vương long quật bên trong biết được một chút hắc long vương cùng long tinh ở giữa chuyện cũ cho nên khi mọi người đều kinh ngạc thiếu nữ này thân phận thời điểm sở hàn ngược lại là bình tĩnh nhất một cái kia nếu như nàng thật sự là long tinh như vậy hắn có thể biết tám hắc ma long khải biết liên quan tới hắc long vương sự tình những này đều có thể nói tới thông chỉ bất quá long huyết khế ước đây là có chuyện gì sở hàn trong lòng cẩn thận từ trước mắt bày ra sự tình đến xem long tinh tựa hồ không có hắc long vương nói tới đơn giản như vậy thậm chí hắc long vương nói tới chính là thật hay là giả đều còn chờ thương thảo không sai ta chính là long tinh long tinh cũng không ẩn giấu đi từng bước một phóng ra m à xuất xinh đẹp dáng người bỗng nhiên nhảy lên thật cao trực tiếp nhảy tới hắc long vương trên đầu chân đạp hắc long vương ở đây tất cả long tộc cường giả đều là con n g ư ờ i co rụt lại không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn sở long đầu ý vị như thế nào long tinh lại có thể đứng tại hắc long vương long đầu lên nếu như ta không có đ o á n sai ngươi hẳn không phải là hắc long vương thích người kia đi sở hàn cười nhạt một tiếng long tinh hiện thân về sau hắn ngược lại tâm tư đại định không biết địch nhân mới đáng sợ nhất ngươi đây ngược lại là nói sai hắc long vương xác thực thích ta bất quá hắn không có tư cách đi cùng với ta nói cho cùng bất quá là người hầu của ta thôi long tinh cười lạnh một tiếng cho dù ai cũng có thể cảm giác được kia xóa trong tươi cười khinh thường tựa như đường đường hắc long vương ở trước mặt nàng chẳng phải là cái gì cái này ở đây long tộc cường giả tất cả đều trợn tròn mắt mỗi người đều không thể tin vào thai của mình nơi này phát sinh từng kiện sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi bọn h ắ n nhận biết hắc long vương lại là long tinh người hầu trước kia giống như không phải nói như vậy a đây là cái kia bị bàn long sơn mạch xa lánh long tinh sao từ huyền thiên rơi đến rơi xuống không phải hắc long vương mà là ngươi đi ngay tại các vị long tộc cường giả kinh h ã i thời điểm sở hàn thanh â m vang lên lần nữa nói ra phá vỡ bọn hắn nhận biết cái gì chẳng lẽ nói cái này long tinh mới thật sự là hắc long vương ha ha ha ha ha long tinh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to toàn thân long lực cầm vang bạo khởi cường hành khí thế bức người bao phủ toàn bộ bàn l o n g sân mạch để chỉnh phiến không gian đều khói động không thôi hủy thiên diệt địa khí thế hoàn toàn đạt tới một cái trình độ đáng sợ thất giai long tộc hiện trường long tộc cường giả tất cả đều trợn tròn mắt đây mới là thật thất giai long tộc quả là thế đầu này hắc long hẳn là ngươi tại huyện long đảo gặp phải đi ngươi cùng đầu này hắc long ký kết long huyết khế ước để hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh lại cho hắn ám hắc ma long khải để hắn thay ngươi trở thành bản long sơn mạch hắc long vương sở hàn từng chút từng chút phân tích nói kỳ thật hắn tại hắc long vương động quật thời điểm thật đúng là tin hắc long vương nhất là khi nhìn đến long tinh mộ bia về sau thế nhưng là thẳng đến hắn tại thẩm gia gặp được hắc long vương thi thể hắn tự dần dần hoài nghi chuyện này tính chân thực sở hàn phản ứng của ngươi rất nhanh mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng điểm này để cho ta không có nghĩ đến ta có một chút hiếu kỳ ngươi là thế nào đ o á n được ta mới là hắc long vương long tinh không có trực tiếp thừa nhận thế nhưng là câu nói này vừa vặn tại mặt bên xác định sở hàn suy đoán bởi vì cái này sở hàn cổ tay k h ẽ động một khối màu đen n h ị c h lân xuất hiện trên tay khối này n h ị c h lân màu sắc gú ám trong suốt chính là hắc long vương n h ị c h lân hắc long vương trên thi thể cũng không có thiếu khuyết khối này n h ị c h lân như vậy ta có thể nghĩ tới giải thích chỉ có hai cái khối này nghịch lân không phải hắc long vương hoặc là đầu này hắc long không phải hắc long vương thì ra là thế long tinh gật gật đầu trên thân nổi lên một trận kim loại va chạm thanh â m toàn thân hắc quang lóe lên tiến vào long hình dạng người tại dưới cổ của nàng phương vừa vặn thiếu khuyết một khối nghịch lân da thịt trắng đoán bạo lộ ở bên ngoài khối này nghịch lân xác thực là của ta hiện tại ngươi có thể vật quy nguyên chủ long tinh lạnh lùng nói ra trên người hắn hắc quang phun trào sở hàn trên tay nịch lân phảng phất nhận lấy hắc quang dẫn dắt hưu một chút bạo bàn tới khảm nạm tại long tinh trên cổ cùng toàn thân long l â n h ò a làm một thể khối này nịch lân ta đáp ứng cấp một vị ma thú ngươi còn không thể lấy đi sở hàn nhàn nhạt mở miệng nói ra hắn cũng chưa chết chết nắm lấy khối này nịch lân mà là tùy ý cái đó bay trở về đến long tinh trên thân câu nói này nói bóng gió chính là hắn muốn từ long tinh trên thân dỡ xuống khối này nịch lân ngươi sợ là không có bản sự này long tinh lúc nói chuyện đ ỗ n g nhiên v ũ một cái dưới chân hắc long long đầu lập tức hắt trên thân dòng ám hắc ma long khải phun trào má xuất rơi vào đến long tinh lòng bàn tay t r ậ t dối tung tại long tinh trên thân ta còn có một chút nghi vấn ngươi v ấ n cái gì muốn tại thẩm ra sự t ì n h bên trên giả chết còn để lại hắc long vương long quật đồng thời thiết kế những chuyện này ngươi hoàn toàn có thể không cần làm như thế ngươi mục đích là cái gì sở hàn c a o mày hỏi đây là hắn đến bây giờ đều không nghĩ thông sự t ì n h hoàn toàn không có lý do a có những chuyện này không nên người biết long tinh lạnh lùng quát trận t r ù n g điệp vỗ một cái hắc long sọ não cả người đ ằ n g không mà lên ông ông ông một cỗ long lực từ hắc long trên thân truyền lại đến long tinh trên thân đây là nàng lúc trước rót vào h ắ c trên thân d ò n g long lực vê anh đến lúc cuối cùng một vòng long lực bị long tinh hút sau khi đi ra hắc long thi thể lại không có cái gì sinh cơ trùng điệp rơi xuống đất hư giữa không trung sở hàn cùng long tinh cách một khoảng cách đối mắt nhìn nhau một bên là sáng trói kim quang một bên là ưu ám hắc lưu sự t i n h đến trình độ này liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thất giai long tộc thực lực chân chính đi long tinh khỏe miệng n ế t lên một vòng yêu mị độ cong nàng ở vào long hình dạng người phía dưới toàn thân khí thế bằng bạc hoàn toàn không phải vừa rồi đầu kia hắc long c ó thể so sánh được chương chín trăm mười chín kim long phòng ngự khí thế mạnh mẽ từ long tinh trên thân lan tràn tràn ra nàng vị trí không gian đột nhiên một trận v ặ n v ẹ o trận v ặ n vẹo khuyết tán bao phủ toàn bộ bàn lòng sân mạch đặc thù không gian chi lực sở hàn hơi b i ế n sắc mặt hắn tự tin đối không gian chi lực nghiên cứu cực kỳ tinh thần nhưng là loại này vặn vẹo gợn sóng trạng không gian chi lực hắn còn chưa bao giờ từng thấy ông l à m cỗ này không gian chi lực đem toàn bộ b à n long sơn mạch bao phủ về sau nơi này giống như biến thành một phương khác thiên địa kết giới sở hàn trong lòng kinh hô một tiếng cỗ này không gian chi lực ứng dụng cứ lại chính là kết giới cái này khiến hắn đối thần huyền cảnh về sau thực lực hơi c ó hiểu một chút sở hàn thực lực của ngươi vượt quá dự liệu của ta nguyên bản ta chỉ muốn ở trên thân thể ngươi cầm lại ám hắc ma long khải để đầu này chết đi hắc long không đến mức yêu ớt như vậy hiện tại xem ra long tinh nói đến đây mỉm cười ưu ám thâm thúy hai con ngươi vẹn vẹn nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn tiếp tục nói ra không có bất muốn tiếp tục dùng như thế một cỗ thi thể ta cảm thấy ngươi thích hợp hơn một chút ngươi muốn dùng long huyết khế ước đem ta biến thành người tôi tớ sở hàn cười lạnh một tiếng không sai vô luận từ kia cái góc độ đến xem ngươi cũng so đầu này hắc long phải mạnh hơn đợi ta cùng ngươi ký kết long huyết khế ước về sau ngươi đem đạt được thuần túy nhất hắc long huyết mạch chi lực đến lúc đó thực lực của ngươi đem đột nhiên tăng mạnh giống hắc long dạng này trở thành thất giai long tộc chỉ là vấn đề thời gian long tinh cười cười nhìn về phía sở hàn ánh mắt đã phát sinh cải biến nàng không nghĩ thêm giết chết sở hàn mà là tưởng thu phục sở hàn hắc long huyết mạch sở hàn suy cười một tiếng coi như hắn trước kia không rõ hiện tại cũng minh bạch chính là đây hắc long chi huyết để long hoàng huyết mạch không tinh khiết đến đâu áp chế long hoàng huyết mạch uy lực ta còn thực sự không có thèm sở hàn nhàn nhạt lắc đầu đôi mắt bên trong khinh thường cho dù ai đều có thể nhìn ra cái này các vị long tộc cường giả trong lòng nghĩ hoặc bọn hắn vừa rồi đều hỏi mình vấn đề giống như trước nếu như long tinh muốn cùng mình ký kết long huyết khế ước sẽ đồng ý sao đáp án là khẳng định những này có thể hóa thành hình người long tộc cường giả thực lực tất cả lục giai cao cấp thậm chí một chút thực lực siêu cường đặt đến lục giai đ ỉ n h phong bọn hắn khoảng cách trở thành thất giai long tộc chỉ có cách xa một bước nhưng là không thể vượt qua h ư n g cầu nếu là có thể đạt được hắc long huyết mạch có được đột phá thất giai long tộc cơ hội cho dù là làm long tinh tôi tớ bọn hắn cũng nguyện ý coi như không có ký kết long huyết khế ước bọn hắn tại long tinh thống trị phía dưới sống cùng tôi tớ lại có khác biệt gì hắc long vương đúng là chết rồi nhưng hắn dù sao phong quan g q u á a người hiếm có hay là không có thèm Đây đều không cải bạo ngược mà đến h long trào nói, h mang theo kinh khủng thanh âm xé gió long tinh lần này công kích cũng không có sắc bén như vậy đoạn mệnh càng nhiều hơn chính là nặng nề cùng chấn áp nàng hiện tại mục đích không phải giết chết sở hàn mà là chấn áp sở hàn ký kết long huyết khế ước t b a n long sơn mạch long tộc các cường giả đều là hít sâu một hơi bọn hắn kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong kinh khủng long t r ả o hồn đều sắp bị dọa bay cỗ này chấn áp chi lực là bọn hắn chưa từng có được chứng kiến t i ự u liên nghị cũng không dám nghĩ quá mạnh đơn giản chính là vô địch mạnh trong lúc nhất thời các vị long tộc cường giả nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong nhiều mấy xóa vẻ đồng tình sở hàn s o n g không có bất kỳ cái gì một cái long tộc cường giả cho rằng sở hàn có thể trốn qua một trào này dù là sở hàn là hoàng cấp long tộc dù là sở hàn đã đột phá không ai có thể chiến thắng hắc long vương sở hàn lăng không cao ngạo thân ảnh trong mắt bọn họ hiển nhiên biến thành hắc long vương long tinh mới tôi tớ giống sở hàn đối mặt long tinh cường hoành công kích mảy may không có vẻ sợ hãi hắn bánh phát ra một đạo to rõ long âm long âm hóa thành một đạo đạo kim sắc gọn sóng trong nháy mắt k h u y ế t tản hắn ra để mỗi cái long tộc cường giả cũng có thể cảm giác được một trận mê mội t ạ c h t ạ c h t ạ c h ken k ế t sở hàn g trên thân kim loại v à chạm thanh âm liên tục vang lên toàn thân kim quan g t h i ể m diệu kim s ắ c long lân bao trùm tại toàn thân bên trên theo sắt long tinh tiến vào long hình dạng người ông sở hàn g tiến vào long hình dạng người về sau toàn thân nổi lên đế hoàng nguy ác tựa như long tộc hoàng đế quân lâm thiên hạ cao cao tại thượng cái này các vị long tộc cường giả trong lòng kinh hãi nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút đồng đều có thể tại cái k h á c long tộc trong mắt cường giả nhìn thấy đối phương kinh ngạc đây là bực nào bá đạo khí thế từng cái long tộc cường giả chỉ cảm thấy đầu gối như nhũ ra một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn u y áp ép buộc bọn hắn thấp cao ngạo đầu lâu loại cảm giác này long tộc các cường giả đều là sắc mặt đại biến bọn họ cũng đều biết đây là long tộc cường giả đối ma thu cấp thấp long tộc u y áp ngày bình thường bọn hắn hành tàu sơn lâm những nơi đi qua vạn thú cúng bái hiện tại loại này cúng bái chi ý rơi vào trên người của bọn hắn sở hàn trên thân đến tột cùng là dạng gì huyết mạch hạ Vì thế như vậy bọn hắn tại hắc long vương trên thân đều không có trải nghiệm qua các vị long tộc cường giả không khỏi một lần nữa dò xét sở hàn lúc này sở hàn đã tiến vào long hình dạng người mỗi một khối long lân đều hiện ra ôn nhuận tôn quý bảo quang mặc dù không có hắc long vương kia nhiếp nhân tâm phách r ú ám sắc bén lại có một loại để cho người ta thần phục hoàng tộc ba khí trong mơ hồ long tộc các cường giả thu hồi khinh thường sở hàn tâm tựa hồ hết t h ể chưa kết luận tiến vào long hình dạng người sở hàn lạnh nhạt nhìn qua hư không bắt tới hát chảo đây hát chảo thực lực mạnh mẽ vô cùng để hắn nghĩ tới rời đi thần vũ đại lục tiến về huyền thiên kiếp đố hơn ngộng kim long phòng ngự sở hàn hờ h ứ n g phun ra bốn chữ tay phải bỗng nhiên cự động lòng bàn tay kim quang t i ể m diệu trong nháy mắt lấy lòng bàn tay làm trung tâm hình thành một cái bảo vệ toàn thân kim quang lồng phòng ngự lồng phòng ngự hoàn toàn hình thành về sau hiện ra đặc biệt huyền ảo ba động dù cho cách một khoảng cách đều cấp các vị long tộc cường giả một cô không thể phá vỡ cảm giác vê anh long tinh kinh khủng hát trào đặt ở sở hàn lồng phòng ngự bên trên trong nháy mắt hù dọa một đạo tiếng vang chỉnh cái khu vực lấy sở hàn làm trung tâm đột nhiên nổ tung lên đáng sợ k i n h khí quét sạch bàn lòng sân mạch một trào về sau kim quang hoạch lạc ẩm sở hàn mang theo một đạo kim quang trung điệp va chạm trên mặt đất lập tức nhấc lên đạo đạo bụi m ù che đậy các vị long tộc cường giả ánh mắt、ừ. long tinh đứng ngạo nghễ với thiên tế lông mày hơi n h í u yêu dị xinh đẹp trên dung nhan nhiều một vòng ngưng trọng giang giác giang giác từng đạo thanh thúy chi tiếng vang lên theo đuổi mù tán đi các vị long tộc cường giả thấy được hãi nhiên vô cùng một màn chỉ gặp sở hàn đứng tại trên mặt đất chung quanh ném ra một cái hố to sở hàn lông tóc vô thương đứng trên mặt đất kim quang lóng lánh long lân lộ ra đế vương nguy ác vây quanh tại quanh thân kim quang phòng ngự nổi lên đạo đạo l i ệ t n g â n cũng không có vỡ vụn trời ạ cái này sao có thể long tinh vậy mà liên sở hàn phòng ngự đều không có phá vỡ chung quanh không gian nát đây lồng phòng ngự lại còn tại chẳng lẽ đây lồng phòng ngự sò、so、không gian ổn định chơi ạ thật là đáng sợ tiếp cận khủng bố như vậy một kích vậy mà chỉ có một ít tinh mịn vết rách chứng kiến một màn này long tộc các cường giả đều sợ ngây người dựa theo bọn hắn lý giải bị cường hoành như vậy công kích đánh trúng không chết cũng nửa tàn phế làm sao lại lông tóc không tổn hao gì sở hàn l o n g tinh c h o mày sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu nàng vừa rồi một kích cận chứa cỡ nào kinh khủng lực lượng chương 920, t h i ê n địa tịch diệt xem ra ta vẫn là xem thường ngươi long tinh trợn n h u ẹ n miệng cười yêu mị trên gương mặt tà khí lâm nhiên tại đông đảo long tộc cường giả nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi nói ra càng thêm thích hợp làm ta tôi tớ giang giác giang giác long tinh nói chuyện thời điểm sở hàn chung quanh thân thể phòng vũ đ ố n g nhiên nổ tung sán lạn g kim quang trận tiêu tán không thấy không hổ là thất giai long tộc bất quá nghĩ muốn để ta làm tôi tớ tuyệt đối không thể sở hàn g trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng trong lòng thì cực kỳ nặng nề hắn vừa rồi ngạnh sinh sinh tiếp cận long tinh một kích nhìn như công kích bị kim long phòng ngự c h ặ n cả người lông tóc vô thương trên thực tế ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới súng kích dung r a không nhỏ nội thương bụi mù t ó é lên thời điểm sở hàn g ngạnh n h s i sinh đem sông tới máu tươi nuốt trở vào lúc này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện hắn thụ thương cô cô cô sở hàn trong thân thể kim s á c long huyết điên cuồng chạy xuôi lan tràn toàn thân trong máu ẩn chứa cường hoành sinh mệnh lực từng chút từng chút cắt t ỉ a thương thế của hắn trị liệu nhận nội thương thất d a i long tộc quả nhiên cường hãn sở hàn hai con mắt màu vàng n óng bên trong nổi lên nồng đậm tinh mang hết sức chăm chú tại trận chiến đấu này bên trên đối mặt đây cuộc đời mạnh nhất đối thủ hắn không dám có bất kỳ p h ấ t lờ sở hàn thực lực của ngươi không sai huyết mạch cũng không sai chỉ là đáng tiếc gặp ta đây hết thể đều là mệnh ngươi không cách nào chống lại vận mệnh hay là tiếp nhận hiện thực đi long tinh nặng nề nói nàng cũng không phải là dùng ngôn ngữ kích thích sở hàn mà là thật nghĩ như vậy nàng là từ huyền thiên r i i xuống tới nếu như không có nàng tồn tại lấy sở hàn thực lực tuyệt đối sẽ không bỏ mình hoặc là trở thành ai cũng tôi tớ dưới cái nhìn của nàng đây đều là mệnh thật có l ỗ i mệnh ta do ta không khỏi ngươi sở hàn lạnh nhạt lắc đầu hãn tại tận khả năng kéo dài cung cấp cho mình chữa thương thời gian đã ngươi như thế không nghe lời vậy ta chỉ muốn trước đưa ngươi đánh thành trọng thương n h ờ n g ư ơ i không hề có lực hoàn thủ ký kết long huyết khế ước về sau lại một chút xíu chữa thương cho ngươi l o n g tinh trong mắt lánh mang vừa hiện thân bên trên lập tức hiện ra sát cơ mãnh liệt nàng bây giờ nhìn rất rõ ràng nghĩ muốn để sở hàn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ là không thể nào nếu như sợ làm bị thương sở hàn mà bó tay bó chân rất khó tại ngắn thời gian bên trong tại thời khó gian ngắn bên đem sở hàn chân ác. còn có một chút lo lắng. Nàng sợ sở hàn sẽ chạy chí có thật, Tinh hàn hàn phong thể liều mạng thụ thương chống Long trong lòng lắng. Nàng trốn. lồng ngự, mạng Kỳ một ít lo Lấy liều ra bày sợ sở sẽ sở đã ư như lưu ợ c công kích. Nếu như quyết tâm muốn chạy, nàng lần Nếu muốn nàng đúng là khó mà đem nó lưu lại. Sở hàn là mà một tâm đem quyết thật lại. khó đ Sở cho thấy đầy đủ tiềm lực đợi một thời gian bất sẽ thành nàng tương lai trên đường chướng ngại vật hôm nay coi như không cách nào đạt được sở hàn cũng nhất định phải muốn giết chết sở hàn vô luận như thế nào cũng không thể để sở hàn rời đi bàn lòng sân m ạ chân Long lòng Lĩnh trong giáo. tinh nghĩ. hàn trên thầm t h Sở vầng sáng lóe lên, vừa vương sáng lên, nhận nội thương hoàn toàn khôi phục, không lòng hắn lóe lực có mới mạch khôi chi phục, hắc huyết dịch, huyết mạch chi lực tốc đạp ộ chữa chân thương nhanh hơn. hàn Siêu. Sở đ đại địa toàn bộ nhảy lên một cái trong n g á y mắt đang lâm hư không sán lạn vô cùng kìm quang t ừ thể nội bạo dũng m à xuất nổi lên dọa người thanh thế toàn thân kim sắc long lân tại ánh mắt chiếu dọi phía dưới đều là trói lọi hào quang trói mắt kim long lưu quang sở hàn băng l ã n h đồng tử màu vàng bên trong huyền quang bắn ra đôi thủ trưởng tâm phân biệt lóe ra trói mắt kim quang kim quang bên trên ẩn chứa kinh khủng long lực ba động đưa tay liền hướng về long tinh nổ bắn ra m à xuất hiu kim sắc cột sáng s ẹ t qua hư không thẳng đến long tinh mà đi những nơi đi qua không gian run r ẩ y một cỗ vô hình ba động hướng về chung quanh khuyết tán m à xuất、ừ. long tinh nhìn qua nổ bắn ra mà đến kim quang yêu mị lông mày nhũ chặt hơn trải qua vừa rồi kim long phòng ngự về sau nàng đối sở hàn long tộc chiến hữu kỹ có chút đắn đo khó định không rõ lắm trước mắt đây kim quang uy lực như thế nào không thể ngạch bính long tinh lập tức làm ra phán đoán c ố này kim quang khí thế bằng bạc nếu là nàng cưỡng ép đổi bính sử dụng chiến hữu kỹ uy lực thấp dung dịch gan thiệt thòi uy lực mạnh lại dung dịch bị sở hàn thừa lúc vắng mà vào siêu long tinh hướng về sở hàn đánh t ớ i nàng k h ô n g thể tùy ý sở h à n triển thi đây ly xa chiến đầy ly cự sa k o nhất định phải kéo vào khoảng cách cận thân vật lộn cường hoành tố chất thân thể cùng ám hắc ma long khải mới là nàng ưu thế lớn nhất Bệnh. Bệnh. Bệnh. l o n g tinh nên tiếp sáng trói kim quang tại kim quang chúng quanh thiểm chuyển xê dịch tránh né lấy sở hàn công kích thân thể của nàng tố chất cực mạnh tốc độ nhanh đến mức cực hạn dù cho sở hàn khống chế kim quang tốc độ phản ứng rất nhanh vẫn khó mà đuổi kịp l o n g tinh thân ảnh su i ê l o n g tinh thanh âm lần nữa lóe lên trực tiếp thiểm diệu đến sở hàn trước người ưu ám thâm thúy long c h ả o đ ố n g nhiên nô ra trong nháy mắt một c ô áp lực vô hình đè ép tại sở hàn trên thân giang giác long tinh long c h ả o đ ố n g nhiên b ó t sở hàn chung quanh không gian lập tức bên trong ham s ù g dưới cuồng bạo không gian mảnh vỡ tàn sát bừa bãi quét sạch mã x u ấ t quyển tích tại sở hàn trên thân không ngừng xẹt qua sở hàn quanh thân kim sắc long lân long tinh ngươi thật sự cho rằng ta sẽ ra dạng này cấp thấp sơ hở sao sở hàn t h a nhâm lạnh lùng vang lên chỉ gặp hắn quyển tích tại không gian mảnh vỡ bên trong thân thể đ ỗ n g nhiên nổi lên một cỗ hấp dẫn tối tăm mở mị tịch d i ệ t sát khí phảng phất giống như như yến về tổ quanh quẩn tại sở hàn trên thân nhất thời làm sở hàn khí thế lần nữa tăng lên ngươi cố ý dẫn ta cận thân long tinh kinh hô một tiếng nàng đột nhiên ý thức được tiến vào sở hàn tính toán bên trong vừa muốn hướng lui về phía sau liền gặp vô số đạo quyền ảnh a n h minh m à xuất mỗi một đạo quyền ảnh đều là từ kim sắc long lực cùng màu xám tịch diện sát khí tạo thành khí thế ngập trời cường hành vô cùng kinh khủng tĩnh mịch khí tước để ở đây các vị long tộc cường giả không rét mà run đây là tịch diệt bá quyển ngươi ngươi là tịch diệt đạo người long tinh sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi không còn vừa rồi thong dong bình tĩnh từ huyền thiên giới xuống tới nàng biết rõ tịch diệt đạo là kinh khủng bực nào tồn tại tịch diệt đế tôn r ậ m chân một cái toàn bộ huyền thiên giới đều muốn rung động tam rung động ngươi biết còn không ít sở hàn g thanh âm từ khắp thiên tịch diệt sát khí về sau chuyển đến tràn ngập hư không bàng bạc quyền ảnh tuân trào ra để long tinh đều không thể coi thường ta thay đổi chủ ý ta không thu ngươi làm tôi tớ long tinh thanh n â m hơi có vẻ kinh hoảng thân hình của nàng liên tục lui lại không dám nhiễm tịch diệt s á t khí dù là nàng có được á m hắc ma long khải càng là ma t h ú cấp bảy có thể ngắn ngủi c h ố n g cự tịch diệt s á t khí tại không gian bên trong xuyên thẳng qua nhưng đây không có nghĩa là nàng dám dùng thân thể đi ngăn cản tịch diệt đạo công kích、Một、sở hàn băng lanh t h a nhâm vang vọng bầu trời trong nháy mắt từng đạo thâm thúy không gian khe ránh lan tràn mã x u ấ t Bệnh sở hàn chỗ đang tràn ngập chân trời tịch d i ệ t sát khí bên trong giống như là con cá về tới hải dương toàn thân tử khí vân quanh mặc cho ai cũng không dám c ậ n t h â n cho dù đối thủ là ma t h ú cấp bảy vẫn gần như đứng ở thế bất bại long tinh ngươi là đường đường thất giai đ ỉ n h phong hát long rơi xuống tại đây thần vũ đại lục bên trong tự không nghĩ tới có thiên quay về huyền thiên giới sao sở hàn hờ hưng âm thanh nhâm vang lên trong h h cho như tịch khí a ta n này người vong, giống như là dùng tịch diệt sát khí nói âm một cảm là đều giác loại diệt tử sát a Ta được. có c thể h ư ơ cơ i thiên giới hội. mới nói cung cấp quay về huyền hàn xong, vừa về Sở lúc o vong ngoanh n Tinh sau lưng không gian ẩm vang nổ tung, tràn ngập khí tức tử vong tịch diệt sát khí nắm đấm hướng nàng ra. Vâng! Vâng! Vâng! g tức tử tịch diệt sát Trong khí khí sau ra. l ẩm đấm nhất thời tịch diệt bá quyền từ bốn phương tám hướng hướng về long tinh dũng mánh lao tới cơ hồ phủ kín nàng tất cả né tránh không gian Giang giác! long tinh trên đỉnh đầu không gian vỡ vụn sở hàn rơi thẳng mà xuống hắn không biết trên thân thời điểm tiếp xúc long hình dạng người khôi phục lại hình người toàn thân cao thấp đều là tịch diệt sát khí những này tịch diệt sát khí thuận lồng của hắn lỗi chui tới chui lui cùng sở hàn hòa làm một thể long tinh kỳ thật ngươi nhắc nhở ta ta cảm thấy ngươi ngược lại là rất thích hợp làm ta tôi tớ chương chín trăm hai mươi mốt thứ hai tôi tớ sở hàn một lời xuất chấn kinh vô số long tộc cường giả đem long tinh thu làm tôi tớ đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình nghĩ cũng không dám nghĩ long huyết khế ước tổng cộng có thể đồng thời thu tam vị tôi tớ vượt qua tam cái liền sẽ mất đi long huyết bó bực lực cho nên đối long huyết tôi tớ ta một mực rất thận trọng có thể nói là thả thiếu không ẩu sở hàn giờ phút này nói lời để các vị long tộc cường giả c h ấ n kinh lại làm cho long tinh sắc mặt tái xanh nàng hiểu được long huyết khế ước biết sở hàn lời nói không h oa long huyết khế ước cần muốn long tộc tinh huyết thành lập liên hệ chủ tớ ở giữa có thể tâm linh cảm ứng tùy ý truyền thống duy nhất hạn chế chính là số lượng long tinh đã từng nghĩ tới nếu như không có số lượng hạn chế như vậy long tộc cường giả hoàn toàn có thể thông qua ký kết vô số long huyết khế ước tiến tới bày biện ra vô địch tư thế chỉ phải có địch nhân đến nguy hiểm long tộc cường giả liền có thể thông qua tôi tớ triệu hoán trong nháy mắt rời đi lẫn nhau truyền thống đây mới là long huyết khế ước chỗ chân quý nhất tam cái tôi tớ có thể phân biệt c h ấ n thủ tại địa phương khác nhau từng thể ứng lẫn nhau, để chủ nhân có thể nhanh chóng đến chỉ định giữa hô hô chủ chỉ ở để có không u huyết nhau, vực. Long tinh cũng là bởi vì Vương, Vương cũng cùng Hắc ước, Hắc Hắc chấn Mạch, cũng chính thức Hắc chục Long là Long Long Long Long Long là lấy phương thức giống nhau, mang đi Hắc Long Vương yên lặng tinh thành bàn Sơn phương giống mang yên năm kết trở một thủ thi thể. bởi đời mới đi khế h ký k mấy để long tinh lắc đầu liên tục nàng không muốn trở thành bất luận người nào tôi tớ nàng rất rõ ràng tự do mỹ hảo chuyện này không phụ thuộc vào ngươi rồi sở hàn trong lúc nói chuyện c ư ờ n g hoành kinh khủng tịch diệt sát khí ẩm vang mà tới toàn phương vị vô góc chết hướng về long tinh đánh tới cút long tinh hai con ngươi huyết hồng nàng căn bản không có nghĩ đến tại đây hoàng cấp thế giới thần vũ đại lục nàng đường đường thất giai đỉnh phong long tộc sẽ bị bước đến mức này ghê tởm long tinh trong lòng hung hăng phàn nàn một tiếng vây công nàng lực lượng là t ị c h diện sắt khí đây có lực lượng vô luận hoàng cấp thế giới hay là huyền thiên i ê n giới đều là giống nhau tồn tại đáng sợ đây là không gian phía dưới duy trì không gian bảng bạc sinh cơ kinh khủng tĩnh mịch chi khí đây không phải thuộc về thần vũ đại lục lực lượng ông long tinh toàn thân bịt kín u ám âm chầm long lực kinh khủng hủy diệt long lực cực kỳ doa người b ệ n h b ệ n h b ệ n h b ệ n h b ệ n h long tinh long c h ả o điên c u ồ n g đánh ra công kích chung quanh tịch d i ệ t sắc khí trong nội tâm nàng biết không bao lớn tác dụng nhưng là không nguyện ý dạng này nhận mệnh nàng muốn rẽ rủa một chút t các vị long tộc cường giả hít sâu một hơi một màn trước mắt để bọn hắn cảm khái không thôi l o n g tinh lực công kích đã ở vào thế giới này đỉnh phong phía trên căn bản không ai có thể làm gì nhưng là đối mặt đây phô thiên cái đ ị a tịch diện sắc khí lại có vẻ như vậy bất lực giống như đợi làm thịt cứu non không cách nào quyết định vận mệnh của mình trong lúc nhất thời đạo đạo ánh mắt hoảng sợ rơi vào sở hàn trên thân quá kinh khủng thiếu niên này vậy mà đem thế cục l ị c h chuyển vê anh vê anh vê anh vê anh vê anh tại mọi người trong lúc kinh ngạc long tinh công kích cùng từng đạo tịch diệt sát khí hình thành nắm đấm đụng vào nhau phát ra đạo đạo như kinh lôi rung động dẫn tới thiên địa chấn động không gian sụp đổ năng lượng ba động khủng bố giống như đem bản lòng sơn mạch đưa vào đến tận thế bên trong Hưu! Hưu! Hưu! Hưu! Hưu! theo không gian tiến một bước đổ sụp cùng nổ tung càng ngày càng nồng đậm tịch diệt sát khí tỏ khắp tại long tinh chung quanh thân thể xì xì thử tịch diệt sát khí từng chút từng chút ăn mòn long tinh trên người long lân dù là nàng có thể bằng vào cường hoành tố chất thân thể chống cự trong đoạn thời gian không đến mức chạm vào thì chết nhưng cũng, cũng không tốt đẹp gì long tinh có thể rõ ràng cảm giác được nàng sinh cơ tại từng chút từng chút bị thốn p h ệ long tinh hoặc là trở thành ta tôi tớ mang ngươi quay về huyền thiên liên giới hoặc là chết ở chỗ này trở thành ta mạnh lên tài nguyên ngay lúc này sở hàn thanh âm chợt nhớ tới nhất thời làm tất cả long tộc cường giả không rét mà run trên thế giới này dám như thế cùng long tinh nói chuyện chỉ sở ợ chỉ muốn s hàn một người đi. Sở hàn vừa mới người hàn nói xong, căn bản đi. Sở vừa không có bất kỳ ngừng, hai tay khống chế chung quanh bảng bạc bất bảng tay tịch kỳ khống ngừng, quanh hai dám i ệ t sắc khứ. thất cho long tinh lưu nhiệm hà thở dốc không gian một khi để long tinh tìm tới sơ hở lại nghĩ lấy được hiện tại cục diện như vậy tựu i cực khổ nhẹ thì thoát đi nơi đây nặng thì lọt vào phản xác sở hàn rất rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ hắn hoàn toàn không dám xem thường phàm là có như vậy một chút chủ quan khả năng thế cục liền sẽ chuyển biến hắn có lẽ t i ể u biến thành l o n g tinh tôi tớ kinh khủng tịch diệt quanh quẩn tại l o n g tinh t r u n g quanh thân thể đem l o n g tinh t r u n g quanh không gian hoàn toàn phá hủy xua đuổi hết thệ sinh cơ để l o n g tinh ở vào một cái thuần túy tịch diệt sát khí không gian bên trong giống như thân ở khe hở không gian bên trong h ả o đáng sợ lực lượng l o n g tinh ưu ám con ngươi hung hăng co r ụ t lại nàng tại cỗ này tịch diệt sát khí vây quanh dưới lộ ra phá lệ bất lực vô luận là long lực hay là thân thể lực lượng tại thời khắc này đều không có đất dụng võ chút nào nàng thậm chí đã ngửi được khí tức tử vong căn bản không cần sở hàn ra tay với nàng chỉ muốn duy trì lấy tịch diệt sát khí nàng liền sẽ dần dần bị tử khí thôn p h ệ cuối cùng hồn phi phách tán coi như nàng là thất giai đ ỉ n h phong long tộc cũng vô pháp chống cự đây kinh khủng đến cực điểm tịch diệt sát khí phóng nhãn toàn bộ huyền thiên giới có thể chống cự hoàn toàn chống cự tịch diệt sát khí tồn tại sợ là chỉ có mấy vị kia đế tôn cảnh siêu cấp cường giả nên làm cái gì thật chẳng lẽ làm tiểu tử này tôi tớ long tinh sắc mặt n h ă n nhó cực kỳ không cam tâm nàng đường đường thất giai đ ỉ n h phong long tộc cho dù ở huyền thiên giới đều là rất cường thế tồn tại lại muốn bị như thế một tên m a u đầu tiểu tử thu làm tôi tớ đây tính là gì sự tình a thế nhưng là nếu là không khuất phục tia tịu chỉ có một con đường chết long tinh vô cùng vô cùng rõ ràng sinh mệnh đáng ngưỡng mộ nàng như là chết sợ là cũng không còn cách nào về đến rồi long tinh việc đã đến nước này ngươi làm quyết định đi sở hàn xâm nhiên âm thanh n â m vang lên phô thiên cái địa tịch diệt sát khí giống như như thác nước bông u xuống loại cường độ này tịch diệt sát khí đã đạt đến sở hàn có thể điều động đ ỉ n h phong hoặc là thần phục hoặc là chết sở hàn ánh mắt kiên quyết không có bất kỳ cái gì mở ý đùa dỡn long tinh cũng phi thường rõ ràng chỉ muốn nàng nói một cái không chữ nàng liền sẽ bị cái này gần như vô tận tịch diệt sát khí hoàn toàn thôn p h ệ từ khí nhập thể hồn phi phách tán vênh vênh vênh bàng bạc tịch diệt sát khí huyện thái sơn áp đỉnh ẩm vang mà rơi tại loại này sức sống bị tuyệt diệt hoàn cảnh bên trong dù cho là thất giai đ ỉ n h phong long tinh trong lòng đều dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác ta thua rồi long tinh nói ra câu nói này giống như đã dùng hết khí lực toàn thân sau khi nói xong toàn thân hát sáng long lánh thân hình đột nhiên tăng vọt trở về đến bản tôn long thân trên thân ám hắc ma long khải lặng yên tối lui tuyên cáo từ bỏ bắt đầu đi sở hàn khỏe miệng nhết lên một vòng tà mị độ con long tinh ý tứ rất rõ ràng từ bỏ chống cự mà không phải từ bỏ tính mệnh ông sở hàn trên thân kim quang bùng lên bàng bạc long uy quét ngang hư không hạo đãng mà xuất một đầu kim sắc thần long đứng ngạo n g h ệ hư không không ngừng phóng thích ra đế hoàng nguy áp ngao sở hàn đ ố n g nhiên hô lên một đạo to rõ long âm trong nháy mắt bầu trời phong vân đột biến chung quanh tịch diệt sát khí b ả y biện ra long hình dạng sáng chói đôi mắt bên trong phóng thích ra l a n g lệ long uy để đạt tới thất giai hắc long long tinh đều cảm giác được một c ô mánh liệt giáp bách cảm giác kim long hoàng cấp long tộc b à n long sơn mạch bên trong long tộc các cường giả cũng không còn cách nào kháng cự sở hàn thả ra long uy từng cái té quỵ dưới đất thật sâu thấp cao ngạo đầu lâu c ũ n g bay truyền thuyết này bên trong kim long long huyết khế ước kim quan g ba khí long t r ả o hướng về long tinh trên đầu điểm tới trong chốc lát một dọn kim sắc long huyết tỏng lòng trên b ư ớ t thẩm thấu ra xuyên vào long tinh khổng lồ long đầu bên trong chương chín trăm hai mươi hai long tộc tân vương ông đột nhiên kim quang bạo khởi toàn bộ bàn long sân mạch đều tắm rửa tại kim quang phía dưới c ố này đế vương tôn quý huy áp để mỗi một vị long tộc cường giả không dám ngẩng đầu trong một c h ố p mắt tịch diệt sát khí hình thành từng đạo bàng bạc luồng khí xoáy một lần nữa quy về vỡ vụn hư không về sau vỡ vụn không gian từng chút từng chút một lần nữa khép lại bầu trời xanh thăm thẳm chậm rãi tái hiện đây hết thể tựa như là sau cơn mưa trời lại sáng thiên địa quay về trầm tĩnh mạnh quá mạnh đây chính là huyết mạch bên trên áp chế đây chính là long tộc mệnh trung chú định hoàng đế kim long loại này hoàng cấp long tộc huyết thống chính là ngậm lấy vững chắc môi lên tiếng tồn tại từ huyết mạch bên trên liền cao cao tại thượng vô cùng tốn quý sở hàn kim long tinh huyết tiến vào long tinh thể nội về sau lập tức hóa thành vô số đạo nhỏ bé hạt tròn khuyết tán đến long tinh quanh thân trong máu xúc tiến long tinh huyết dịch chảy xuôi tốc độ cô cô cô long tinh h u ám trên vảy rồng lóe da kim quang thể nội long huyết lao nhanh thông qua trái tim lại truyền lại đến quanh thân huyết nhục bên trong thật mạnh long tinh trong lòng hãi nhiên vô cùng nàng không nghĩ tới sở hàn huyết mạch chi lực vậy mà mạnh như vậy liên nàng cũng có thể cảm giác được đột nhiên tăng mạnh biến hóa so phục dụng long đẳng đan hiệu quả còn tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần đây không phải thực lực tăng lên đây là huyết mạch chi lực tăng lên cái này khiến long tinh tiềm năng đều đề cao mạnh vượt giai hắc long tộc huyết mạch hạn chế hướng về càng cao cấp đường rào bước tiến lên ông ông Ông! long tinh trên người long lân không ngừng lấp lóe ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sán lạn h a n sắc từ nguyên bản u ám thâm thúy hát sắc dần dần biến thành quang hoa nội liệm ám kim sắc hiện tại long tinh long lân nhan sắc đã tiếp cận lúc trước sở hàn trên người ám kim sắc chỉ bất quá sở hàn là kim sắc làm chủ mang một vòng u ám mà long tinh thì là ám sắc làm chủ hiện ra một sợi tinh kim ông long tinh thân thể lần nữa run lên sở hàn liền có thể cảm giác được rõ ràng một c â u nguồn gốc từ huyết mạch liên hệ tại giữa bọn hắn đã hình thành long huyết khế ước ký kết hoàn thành thuế biến sở hàn trầm giọng nói long c h ả o đ ố n g nhiên vung lên một cỗ bảng bạc kim sắc huyết mạch c h i lực hướng về long tinh hội tụ mà đi đây cố lực lượng chính là long hoàng c h i lực sở hàn thông qua long huyết khế ước phương thức đem một cỗ long hoàng c h i lực đánh vào đến long tinh thể nội t r ợ long tinh từ trên bản chất phát sinh thuế biến ông long tinh khổng lồ long thân lần nữa run lên toàn thân không ngừng run rẩy nàng mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sinh biến hóa lần này sở hàn truyền lại huyết mạch chi lực phương thức khác với lúc đầu sở hàn truyền lại cấp thâm nguyên long q u y thời điểm thâm nguyên trên thân chỉ có một ít yếu ớt long tộc huyết thống nghĩ muốn tiếp cận long huyết phát sinh cải biến cần muốn một cái quá trình khá dài long tinh không giống long tinh bản thân t i ể u có được thất giai đ ỉ n h phong hơn nữa còn là h long bản thân t i ể u có long tộc huyết mạch đặc điểm kim long huyết năng trợ giúp long tinh tiến hóa lại sẽ không phát sinh quá mức biến hóa phức tạp kỳ thật còn có một chút. một sở hàn không thời chờ gian có có đem ợ i Tinh dai Tinh phải Thiên tại lại thái nhiều thời gian. Long Long Long lưu Hoàng trong từng từng hắn còn Nam Thành, không bàn Sơn bên hàn chút chút thu huyết, thể Tạch tạch tạch. chậm hấp chạy mạch đây về đ Sở huyết mạch chi lực đánh vào đến long tinh thể nội về sau thân hình nhầm vang biến đổi một lần nữa về tới nhân loại hình thái hắn bản thân liền là nhân loại chỉ là cơ duyên xảo hợp từ vạn hóa đế tôn tay ở bên trong lấy được long hoàng tinh huyết với hắn mà nói còn là nhân loại hình thái thoải mái nhất sở hàn khôi phục nhân loại hình thái về sau kia cô ép tới các vị long tộc cường giả không ngóc đầu lên được lòng ùy cũng tiêu tán theo trong lúc nhất thời các vị long tộc cường giả không dám ngẩng đầu hơi một lát sau mới dám chậm rãi ngẩng đầu lên hướng lên bầu trời nhìn lại trong hư không một màn cho bọn hắn mang đến cực mạnh đánh vào thị giác một đầu vốn lượn mấy trăm hạt hắc long toàn thân chán phóng sáng trói kim quang mà tại hắc long trước người một thiếu niên lăng không hư độ bạch đi tung bay phong thái chắc tuyệt sở hàn Các vị long tộc cường giả nhìn chầm chầm hàn, trong lòng có một cố cảm giác vị vi long lòng lời, trong nhìn hàn, nói không thiên không giả Giữa một rất rất tạp. diệu, sở ra phức đến ị vị a ra hoàn tĩnh. Không chuyện, hoặc là nói không dám phát toàn long là yên cường nói nói bất một tộc t kỳ gì giả gì có cái cái dám dám i g vang, ánh mắt của ánh bọn hắn, mắt lúc n yên long tinh trên thân. Đến g rơi vào l này bọn hắn đều đã nhận ra long tinh biến hóa đây chính là long huyết khế ớt sao những n à y long tộc cường giả đáy mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một vòng hâm mộ sở hàn cùng long tinh đối thoại bọn hắn đều nghe được long huyết khế ước chỉ có thể có tam cái tôi tớ mỗi cái danh ngạch đều đầy đủ chân quý nếu như long tinh biết những này long tộc cường giả suy nghĩ trong lòng sợ là muốn phun ra một ngụm máu tươi tôi tớ ai nguyện ý làm ai làm đi các ngươi còn hâm mộ lên mặc dù long tinh cuối cùng lựa chọn cúi đầu nhưng nàng lại tâm không cam tình không nguyện chỉ là không muốn như vậy vẫn là thôi thời gian từng phút từng giây trôi qua theo thời gian rời đổi long tinh trên người kim quang dần dần thu liễm cuối cùng kiềm chế ở bên trong thể phương hoa nội liễm h i u hắc long long tinh bỗng nhiên mở ra to lớn mắt rồng trong nháy mắt á m kim sắc tinh mang bạo khởi khí thế toàn thân uy áp đều phát sinh cải biến nguyên bản u ám âm trầm chi khí không thấy nhiều hơn mấy phần ung dung hoa quý cái này đông đảo long tộc các cường giả nhao n h a u chừng to mắt trong mắt đều là vẻ kinh hãi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới long tinh biến hóa vậy mà lại to lớn như thế hiện tại long tinh đã không thể coi như là hắc long kia từng khối ám kim sắc long lân cho mỗi cái long tộc cường giả một loại tâm hồn u y áp đây là trước kia long tinh trên thân không có kinh khủng dạng này huyết mạch chủng tộc bên trên thuế biến để long tộc các cường giả trong lòng chấn động không gì sánh nổi đồng thời cực kỳ hướng tới chủ nhân long tinh ám kim sắc mắt rồng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn tôn kính thanh âm từ trong miệng vang lên thanh âm vang vọng chân trời rõ ràng truyền vào mỗi cái long tộc cường giả trong、thai. t a i các vị long tộc cường giả hít sâu một hơi liên long tinh đều thần phục với sở hàn xem ra đây bản lòng sân mạch từ nay về sau chính là sở hàn thiên địa trực tiếp gọi ta sở hàn là được rồi sở hàn nhàn nhạt k h o á t tay hắn cùng thâm viên cũng là nói như vậy hắn không thích người khác gọi hắn là chủ nhân cái này khiến hắn cảm thấy là lạ không ta không thể gọi thẳng chủ người có tên chữ long tinh quật cường lắc đầu nàng nhìn về phía sở hàn ánh mắt rất phức tạp tại ký kết long huyết khế ước trước đó nàng đều đ ã nghị kỹ tuyệt đối không gửi gọi chủ nhân dù sao hắn không cam tâm trở thành tôi tớ thế nhưng là đạt được kim long huyết mạch chi lực về sau long tinh lúc này mới ý thức được sở hàn là kinh khủng bực nào tồn tại đây kim long chi huyết thái thuần túy tự liên nàng gặp qua kim long đều không có dạng này tinh thuần huyết mạch một tiếng này chủ nhân là long tinh cam tâm tình nguyện ngươi nếu không kêu tên vậy liền gọi ta l ã o đại hảo ta không thích chủ nhân xưng hô thế này sở hàn khẽ cho mày trầm giọng nói vâng lão đại long tinh tâm hồn cảm thấy sở hàn không vui nơi nào còn dám lại làm trái sở hàn lập tức đổi giọng xưng hô nói đây còn tạm được ngươi chước hóa thành hình người đi đây hình rồng quá mức khổng lồ sở hàn nhàn nhạt phân phò nói rõ long tinh ốn lượn mấy trăm hạt thân thể trong nháy mắt quanh quẩn một tầng hào quang màu vàng sậm thân thể không ngừng thu nhỏ cuối cùng hóa thành một người xinh đẹp thân ảnh yêu mị tuyệt khuôn mặt đẹp gò má tái hiện thế gian long tinh an tĩnh đứng tại sở hàn sau lưng rất tự nhiên làm ra tôi tớ tư thế sở hàn nhàn nhạt gật đầu đối long tinh biểu hiện coi như hài lòng Chật, sở hàn ánh mắt hướng về tây sơn phương hướng nhìn chăm chú mà đi trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung san san có thể xuất đến rồi sở hàn thanh âm không có bất kỳ cái gì áp chế du dương truyền khắp bầu trời để mỗi cái long tộc cường giả đều có thể nghe thấy đương nhiên sở hàn chân chính kêu gọi l o n g san san cũng không phải là dựa vào thanh âm mà là l o n g tộc ý niệm truyền âm câu nói này chỉ nói là cấp những này l o n g tộc cường giả nghe l o n g san san tất cả long tộc cường giả đều là trong lòng giật mình chợt bọn hắn giật mình ý thức được sở hàn ban sơ chính là bị l o n g san san đưa vào đến bản lòng sơn mạch bên trong về sau sở hàn hóa thân hắc long vương lại đem l o n g san san nâng lên sở hàn cùng l o n g san san quan hệ nhất định phi thường thân mật s i ê u cũng không lâu lắm l o n g san san nghiêng nước nghiêng thành kiểu nhan thân ảnh đ ạ c h phá bầu trời hướng về sở hàn vọt bắn mà đến căn bản không hề dừng lại một chút nào trực tiếp nào h vào sở hàn trong ngực sở hàn ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi long san san trong hốc mắt nước mắt đảo quanh nàng trốn ở lòng vực bên trong nghe bên ngoài dọa người thanh thế trong lòng lo lắng không thôi nhiều khi không biết mới là lớn nhất sợ hãi long san san nếu là nhìn thấy chiến đấu trang diện có lẽ còn sẽ không như vậy lo lắng nhưng nàng hết lần này tới lần khác cái gì đều không nhìn thấy chỉ có thể dựa vào mình náo b ổ hắc long vương trong ấn tượng của nàng lại cường đại như vậy cái này khiến nàng đối sở hàn lo lắng đặt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có nàng rất sợ hãi nàng sợ kia từ biệt chính là vĩnh biệt không sao hết thẻ đều đi qua sở hàn vỗ vỗ long san san bả vai hắn cảm giác long san san run dậy thân thể nhiều ít có thể thể biết một chút trong đó tâm tình người hơi chờ ta một chút sở hàn tại long san san bên thai nhẹ nói hắn cũng không có đẩy ra l o n g san san vẫn như cũ duy trì n h u y ễ n ngọc ôn hương t r o n g ngực tư thế khu khu sở hàn thanh hãng r ộ n g băng lánh lăng lệ ánh mắt đảo qua bản lòng sơn mạch chư vị long tộc cường giả ánh mắt của hắn những nơi đi qua không có bất kỳ cái gì một cái long tộc cường giả dám nhìn thẳng hắn sở hàn cấp bản long sơn mạch mang tới áp bách đã siêu việt nam đó hắc long vương chắc hẳn tất cả mọi người nhận biết long san san đi không quan hệ coi như không biết hiện tại các ngươi cũng quen biết sở hàn thanh âm quần c u ộ n giống như kinh lôi ở chân trời nổ vang lập tức hấp dẫn mỗi cái long tộc cường giả lực chú ý t i ể u liên long san san đều dựng lên thai, không lỗ thai, biết sở hàn muốn nói nay gì. Từ vừa ề sau, long San San chính là bản long Sơn Sở hỏa Long là Long Long bảo chính bàn vương, người nàng, Vương. Xoạn. hàn Mạch các có thể mới v mới nói xong lập tức hù dọa đạo đạo ồn ào tiếng nghị luận bọn hắn kính sợ sở hàn sợ hãi long tinh nhưng lại không sợ long san san a long tinh s thân hình những thanh mà xuất thất giai long tộc uy áp tầm vang mà lên bao phủ bàn l o n g sơn mạch lập tức để lòng tộc các cường giả yên tĩnh trở lại long tinh ngươi lưu tại bản lòng s ơ n mạch phụ tá hỏa long vương long san san bất kỳ cái gì làm trái nịch g h lòng san san mệnh lệnh người giết không tha sở hàn s â m nhiên thanh â m tựa như địa ngục truyền đến ma â m ẩn chứa trong đó thao thiên sát cơ khiến cái này lòng tộc các cường giả nhao n h a u dùng mình một cái lập tức thu hồi lòng k i n h thường ánh mắt sợ hãi nhìn về phía lòng san san hỏa long vương hỏa long vương hỏa long vương trong một chớp mắt vạn long quy phục có lòng o toàn n Tinh hành trình g tá, ai phụ bộ c dám nói nửa n chứ h k ô vậy đơn giản chính là không muốn là san ố n n g ữ Cái à y Long san San một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ có hiện tại loại tràng diện này nhất là tâm tình của nàng còn đang lo lắng s ở hàn hoàn toàn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị hết thệ tới quá đột nhiên san san từ nay về sau ngươi chính là long tộc tân vương chương chín trăm hai mươi ba hỏa long vương l o n g san san kinh ngạc chừng to mắt nàng đến hiện tại còn không có hoàn toàn kịp phản ứng nàng làm sao lại trở thành hỏa long vương còn có cái này tên là long tinh thiếu nữ là ai long san san lơ ngơ trong lòng có cái này đến cái khác thật to dấu chấm hỏi tạm thời không cách nào đạt được đáp án các ngươi đều đứng lên đi long san san trong lòng nghi hoặc trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài nàng tuyệt mỹ trên dung nhan treo cười n h ạ t cho nàng là xích huyết hỏa long tộc tiểu công chúa đoạn này thời gian một mực chấp trưởng xích huyết hỏa long tộc mặc dù không có trải qua tràng diện lớn như vậy nhưng lại không đến mức thất kinh tạ hỏa long vương quỳ trên mặt đất long tộc các cường giả cung kính đứng dậy đến lúc này bọn hắn đều tiếp nhận hiện thực có long tinh chỗ r ử a hỏa long vương lòng san san đem so với năm đó hắc long vương còn muốn làm người e ngại các ngươi đều tán đi đi s ở hàn đối những n à y long tộc cường giả phất phất tay sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân long san san ôn nhu nói ra ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn đi chúng ta về long vương điện đi nói Ừm, long san san gật gật đầu nàng ánh mắt phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn nàng cùng thiếu niên này cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều cấu sự có thể nói là một đường chứng kiến sở hàn trưởng thành nhưng nàng lại chưa từng có nghĩ tới một ngày kia sở hàn sẽ trở thành bàn long sơn mạch kẻ thống trị sở hàn nói ai là long tộc tri vương ai chính là vương đây hết thể chỉ cần muốn một câu nói của hắn s i ê u s i ê u s i ê u sở hàn ba người hóa thành lưu quang hướng về tây sơn xích huyết hỏa long tộc phương hướng bay qua tại đây cấm chỉ phi hành bản l o n g sơn mạch trên không không có bất kỳ người nào dám nhắc tới suất dị nghị cương giả chế định quy tắc kẻ yếu tuân thủ quy tắc xích huyết hỏa long tộc long vực long vương điện giờ này khắc này đại điện bên trong đại trưởng lão long t ì n h thần sắc khẩn trương đi qua đi lại tại long t ì n h bên cạnh thân đứng đấy ba người theo thứ tự là nhị trưởng lão long phá tam trưởng lão long truy cùng thủ hộ giả long hạo còn lòng ạ đại, i điều khiển đi ra, chống rông long vương trong điện, chỉ có người bọn họ. Bên ngoài tiểu đi ngoài, thủ trong tịnh thế chống chỉ họ. ghê như chúa vệ, Vương vậy sớm san san đã động bị bốn bọn Bên rông Long công như ra, ra có c tình mặt mũi tràn đầy lo nghĩ trong lòng cực kỳ lo lắng đại trưởng lão chúng ta gấp cái gì đều không thể rút hay là thoải mái tinh thần đi long phá thở dài nói thoải mái tinh thần bên ngoài hắc long vương tại cùng long phá thiên đại chiến san san công chúa hiện tại lại đi bên ngoài ngươi để cho ta làm sao thoải mái tinh thần long tình gần như bào hao nói nàng đối xích huyết hỏa long tộc trung thành tuyệt đối gặp được chuyện như vậy căn bản là không có cách thản nhiên c h ỗ chi đại trưởng lão bây giờ nói gì cũng đã chậm san san công chúa đã đi ra chúng ta chỉ có thể cầu nguyện nàng không có chuyện gì long truy thở dài nói còn có thể thế nào h ạ đối phương thế nhưng là hắc long vương a long tình khắp khuôn mặt là cười khổ có lẽ sở hàn có thể có biện pháp ngay lúc này một mực không nói gì thủ hộ giả long hạo đột nhiên mở miệng lập tức hấp dẫn tam vị trưởng lao ánh mắt sở hàn long tình nhũ nhũ mày nàng như thế nào sẽ quên cái tên này bàn l o n g sơn mạch khó được long tộc luyện đan sư lại tính tình quật c ư ờ n g không chịu cúi đầu kém chút cùng xích huyết h ỏ a long tộc sinh ra sinh tử xung đột long hạo ngươi nói đùa cái gì đừng nói từ lần đó sự kiện về sau sở hàn không biết tung tích liền xem như sở hàn xuất hiện sợ là cũng muốn đối phó chúng ta xích huyết hỏa long tộc tại sao có thể có biện pháp trợ giúp chúng ta long tình lắc đầu không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp bác bỏ khả năng này đúng rồi là được còn lại hai vị trưởng lão long truy cùng long phá thì là liên tục gật đầu mặc dù cùng long tình bước đi không nhất trí lại là tại tán thành khẳng định long tình chúng ta đối sở hàn khả năng có một ít hiểu lầm không nói đến hắn sẽ sẽ không đối phó xích huyết hỏa long tộc chí ít có một điểm ta dám khẳng định hắn sẽ không đối phó san s a n công chúa long hạo trong mắt lóe ra phức tạp q u a n mang tựu liên chính hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ có thay sở hàn nói chuyện một ngày long hạo lần nữa nhìn thấy sở hàn trước đó suy nghĩ của hắn chính là xích huyết hỏa long tộc thủ hộ g i ả tư duy long hạo chức trách chính là thủ hộ xích huyết hỏa long tộc lúc ấy sở hàn tình huống bị long hạo coi là đối xích huyết hỏa long tộc có hại cho tới bây giờ long hạo đều không cho rằng sở hàn đối xích huyết hỏa long tộc sẽ có cái gì trợ giúp bất quá làm long hạo nhìn thấy sở hàn cùng long san san ở giữa thân mật quan hệ về sau hắn đổi cái tư duy góc độ lúc này mới chợt hiểu ý thức được từ đầu đến cuối sở hàn căn bản không có đem xích huyết hỏa long tộc để vào mắt hắn để ý chỉ có long san san quên đi thôi coi như sở hàn sẽ không đối phó san san công chúa cũng tuyệt đối chưa nói tới trợ giúp san san công chúa tiểu tử kia có bao nhiêu cân lượng mình còn không có c h ỉ n h minh bạch ai long tình lần nữa k h o á t k h o á t tay nàng đối sở hàn ấn tượng đã vào trước là chủ Rất khó sửa đổi. Ta khó chẳng sửa qua đổi. lòng à cảm thấy, h sở hàn có thể sẽ biện pháp, hắn h sẽ sẽ biện n k ô c hạo ơ mắt nhìn xem nhìn san san công n chúa gặp n l n g hạo cười khổ nói hắn hiện tại đột nhiên minh bạch vì sao tộc nhân đều cảm thấy đại trưởng lao cố chấp chúng ta xích huyết hỏa long tộc không cần đem hy vọng treo ở một ngoại nhân trên thân sở hàn như thế nào muốn như thế nào làm là chuyện của hắn chẳng lẽ ngươi cảm thấy sở hàn một người có thể chống đ ỡ hắc long vương sao long tình cười lạnh nói ngữ khí không phải rất thân mật rất rõ ràng biểu đạt ra nàng không muốn tiếp tục cái đề tài này ý tứ ai long hạo thật sâu thở dài đông nhiên nghĩ đến trước kia hắn có thể hay không đã từng dạng này ghê tầm qua báo nhưng mà vừa lúc này một cái long vệ vội vã xông vào long vương điện trên mặt của hắn đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc xảy ra chuyện gì rồi long tình chờ trong lòng người hơi hồi hộp một chút kém chút một bước nhảy dựng lên bọn hắn tất cả đều tâm niệm long san san mỗi một đầu thần kinh đều căng thẳng san san công chúa cái này long vệ lúc nói chuyện dừng một chút lập tức đem long tình tâm tình của bọn hắn tất cả đều đều bắt đầu chuyển động chất lớn tiếng nói ra trở về hô hô hô long tình bọn hắn nghe được sau cùng lời nói lập tức thở phào một cái tâm tình thay đổi rất nhanh giống như là ngồi xe cắp treo đừng đề cập nhiều chua xứng rồi nhanh nhanh nên đón san san công chúa long tình dẫn đầu sông ra long vương điện sau đó còn lại tam vị theo sát phía sau bọn hắn vừa mới ra liền nhìn thấy tam đạo thân ảnh xuyên qua kết giới đi vào đến xích huyết hỏa lòng tộc trong kết giới một vị thiếu niên hai vị thiếu nữ trong đó một thiếu nữ ở đây không có bất kỳ cái gì một vị không biết chính là xích huyết hỏa lòng tộc công chúa điện hạ long san san một vị khác thiếu nữ chúng long chỉ cảm thấy lạ mắt giống như là đã từng thấy qua lại không có, có bất kỳ ấn tượng nào về phần thiếu niên kia sở hàn long tình long truy long phá tam vị trưởng lão đều là s ư ơ n g s ờ trên mặt trèo lên một vòng kinh ngạc chỉ có lúc trước nâng lên sở hàn long hạo không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc san san chúng ta trước tìm một một chỗ yên tĩnh sau đó để cho ta lại nhìn một chút lao long vương sở hàn sắc mặt lạnh nhạc mặc cho xích huyết hỏa long tộc vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người căn bản không để ý xích huyết hỏa long tộc kinh ngạc chương 924, n t r h ấ n nhiếp xích huyết hỏa long tộc chuyện gì xảy ra xích huyết hỏa long tộc chúng long nghĩ hoặc ánh mắt của bọn hắn tập trung ở sở hàn cùng long tinh phía trên trong đôi mắt nổi lên từng tia từng tia kiên kỵ không biết vì cái gì bọn hắn nhìn thấy hai người này tự không tự chủ cảm giác thấp một đoạn đây là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn áp lực san san công chúa ngươi không sao chứ long tình bọn người lập tức tiến lên đón vòng tụ tại l o n g san san bên người xác nhận l o n g san san không có chuyện lúc này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra sở hàn ngươi tới nơi này làm gì long tình lanh suy nghĩ nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trên mặt vẻ lo lắng quét sạch một lần nữa biến thành nghiêm túc bộ dáng đối với sự tình lần trước long tình trong lòng bỏ tại chú ý nếu không phải hiện tại là thời kỳ phi thường hắc long vương đã trở về nàng nhất định muốn đích thân động thủ đem sở hàn đuổi ra ngoài long tình khẽ chau mày trên mặt nổi lên một vòng không vui nàng hiện tại từ huyết mạch đến tâm linh đều nhận sở hàn làm chủ long tình cái kêu bất thiện ngữ khí so trực tiếp đôi nàng bất kính còn để nàng tức giận đại trưởng lão sở hàn là khách quý của ta long san san lướt ngang mạ qua ngăn tại sở hàn trước người thanh âm của nàng uy nghiêm trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ kiên định công chúa điện hạ sở hàn suýt nữa đem chúng ta xích huyết hỏa long tộc đặt địa phương nguy hiểm coi như hắn là bằng hữu của ngươi cũng không nên lần nữa đặt chân xích huyết hỏa long tộc long vực long tình cố chấp nói ha ha ha ha lúc này sở hàn đ ỗ n g nhiên cười lớn một tiếng trên mặt hiện lên một vòng vẻ khinh thường nhàn nhạt, nhạt nói ra đừng nói xích huyết hỏa long tộc long vực đây bàn lòng sơn mạch long vực liền không có ta không địa phương có thể đi làm càn long tình sắc mặt bỗng nhiên biến đổi song trong mắt lánh mang bùng lên nàng làm xích huyết hỏa long tộc đại trưởng lão căn bản chịu không được bất luận cái gì d è m pha nhục nhã xích huyết hỏa long tộc vẫn là câu nói kia nếu không phải hiện tại là thời kỳ phi thường long tình sợ là muốn trực tiếp động thủ long tình nơi này không có chuyện của các ngươi mau lui xuống đi long san san lạnh mặt nói dùng sức hướng về long tình máy mắt có mấy lời nàng không tiện nói nhưng lại rõ ràng vô cùng phía sau nàng thiếu niên này thiếu nữ là thật có thể lật tung xích huyết hỏa lòng tộc tồn tại công chúa điện hạ đây không phải chuyện của cá nhân ngươi mà là toàn bộ xích huyết hỏa lòng tộc sự tình tha thứ ta không thể toàn m ệ n h long tình bất kháng bất tí nói chống lại hỏa long vương mệnh lệnh người giết không tha nhưng mà vừa lúc này long t ì n h xâm nhiên âm thanh âm vang lên cả người trong nháy mắt vọt bắn mà xuất cơ hồ là một nháy mắt t i ể u xuất hiện tại l o n g tình trước người kinh khủng ám kim sắc mê vụ mãnh liệt mà lên trong chốc lát một cỗ tử vong vẻ lo lắng bao phủ tại long tình trên đầu dừng tay long san san đ ỗ n g nhiên nghiêm nghị quát trong mắt của nàng hiện lên một vòng bối rối long tình đối với xích huyết h ỏ a long tộc trung tâm không ai bằng nàng cũng không muốn dạng này long tình cứ như vậy chết đi tuân mệnh long tinh lập tức ngừng động tác trên tay lãnh đạo trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nàng từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy sở hàn phụ tá long san san nghe theo long san san mệnh lệnh t long tình hít sâu một hơi ngay tại vừa rồi nàng cho là mình sẽ chết đi k i a c ố khí tức tử vong lại như vậy rõ ràng thiếu nữ này là ai long tình trong lòng toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi nàng kiên kỵ liếc qua long tinh nếu như không phải long san san kêu rừng thiếu nữ này nàng sợ là đã chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào long tình ánh mắt một lần nữa rơi vào long san san cùng sở hàn trên thân lúc này ánh mắt của nàng đã kinh biến đến mức khác biệt tiểu liên long truy long phá cùng long hạo tam vị long tộc cừng giả đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên bọn hắn cách một khoảng cách cũng có thể cảm giác được lòng tinh kinh khủng đến cực điểm công kích quá mạnh trên thế giới này lại có mạnh như vậy tồn tại kể từ hôm nay long san san không còn là xích huyết hỏa long tộc công chúa điện hạ mà là toàn bộ bản l o n g sơn m ạ n h hỏa long vương bất kỳ cái gì long tộc đều phải tuân thủ l o n g san san mệnh lệnh người vi phạm giết không tha sở hàn nghiêm nghị âm thanh n â m vang lên quanh quẩn tại long vực giữa thiên địa rõ ràng truyền vào mỗi cái xích huyết hỏa long tộc tộc nhân trong hai hỏa long vương những n à y tộc trong lòng người kinh ngạc không hiểu xưng hô thế này là cái gì ý ban long sân mạch đã không còn hắc long vương vạn long cộng tôn hỏa long vương sở hàn lần nữa giải thích một câu một câu nói kia để mỗi cái xích huyết hỏa long tộc tộc người chấn động trong lòng đã không còn hắc long vương đây là ý gì hắc long vương không là vừa vừa mới trở về sao hỏa long vương lại là có ý gì những n à y các tộc nhân trong lòng ẩn ẩn có chút lớn gan suy đoán nhưng là ai đều không dám nói ra khỏi miệng loại này suy đoán quá điên cuồng chính là các ngươi nghĩ ý tứ sở hàn không có tiếp tục giải thích những lời này căn bản không cần hắn tới nói không bao lâu liền sẽ chuyển khắp toàn bộ bàn l o n g s ơ n mạch chúng ta đi long vương điện đi sở hàn đối long san san cùng long tinh vậy vây tay hắn đối long t i n h không có ác ý nhưng tương tự không có cảm tình gì không có bất phải bồi ở chỗ này ừng long san san gật gật đầu lần nữa đối long t i n h đưa mắt liếc ra ý qua một cái lần này long tình chú ý tới trong lòng cũng trở nên càng cẩn thận s i ê u s i ê u s i ê u sau một lát tam đạo thân ảnh hóa thành lưu quang tiến vào long vương trong điện ta trước cho các ngươi làm đơn giản giới thiệu sở hàn trước nhìn một chút long san san t r ợ t đem ánh mắt rơi vào l o n g tinh trên thân nàng gọi long tinh nghiêm khắc nói hẳn là đời thứ nhất thống trị bản l o n g sơn mạch hắc long vương về sau hắc long vương là nàng t ố i tớ sở hàn mở miệng giải thích cái gì lần này đến phiên long san san kinh ngạc nàng trước đó đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng là vẫn vẫn là bị sở hàn cấp kinh ngạc đến đây là có chuyện gì hả nàng không phải hắc long vương sao hắc long vương lại thế nào trở thành nàng tôi tớ long san san trong lòng cực kỳ nghi hoặc nàng từng theo lấy sở hàn h i ể u qua hắc long vương minh bạch hắc long vương rất rào hoạt rất thông minh nhưng không có nghĩ đến ở trong đó còn sẽ phức tạp như vậy trong này không phải ta một câu hai câu có thể nói rõ người biết tiên tri như thế cái sự tình một hồi vẫn là để long tinh nói đi sở hàn cười khổ một tiếng kỳ thật không phải hắn không muốn giải thích mà là rất nhiều chuyện chính hắn đều không nghĩ rõ ràng vị này là xích huyết hỏa long tộc long san san chính như hắc long vương ta muốn nàng làm bản l o n g sơn mạch hỏa long vương ta không có ở đây thời gian bên trong ngươi thay ta phụ tá nàng đừng cho nàng bị thương tổn sở hàn quay đầu nhìn về phía long tinh chỉ vào long san san nói vâng lão đại long tinh lập tức ứng thanh nói nàng đối với sở hàn mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng mà lại nàng cũng làm xong c h ấ n thủ bản long sơn mạch chuẩn bị tâm lý chính như nàng hiểu biết long tộc nhiều nhất có thể đồng thời có được tam cái long huyết khế ước tôi tớ chủ tớ ở giữa có thể tương hỗ truyền thống phân biệt ở vào hai cái địa phương mới có thể trình độ lớn nhất phát huy long huyết khế ước chỗ thần kỳ tương hô giới thiệu xong long tinh nên nói một chút chuyện xưa của ngươi đi t r ư ờ n g chín trăm hai mươi lăm long thái chuyện xưa của ta long tinh sửng sốt một chút Kinh ngạc nhìn về phía sở hàn, phía về sở l à m n à n g cùng hàn ánh sở m ắ tinh đ ố mặt m tức về sau, lập i bạch bất bị lại ngạo tại. đắc cười liếc chậm Cốc, hắc tộc tộc chuẩn chúng hàn tinh không nhẹ sinh huyền thiên nhất nhi, nhỏ như tinh phủng tinh sở san san, ở trưởng à! nàng Long tiếng, long Long long nữ nguyện tồn Long ý tứ. Tốt một vết gật Ta từ là giới rãi dấu để đầu. dĩ qua ra ám tròng mắt màu vàng n óng bên trong hiện lên một vòng hồi ức chi sắc giống như về tới đã từng những năm tháng ấy long vương trong điện sở hàn nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m long tinh giới thiệu qua đi cố sự long san san thì là kinh ngạc há to miệng nàng không giống sở hàn đi qua hắc long vương long quật đối với những này chuyện cũ ít nhiều có chút chuẩn bị tâm lý hiện khi biết chân tướng sự tình kinh h ã i văn phẩn ta cũng không thuộc về thần vũ đại lục quê hương của ta tại huyền thiên giới có lẽ là cho tới nay qua quá thuận lợi làm ta đạt tới thất giai đình phong chuẩn bị sung kích bát giai thời điểm ta thất bại long tinh nụ cười trên mặt trở nên cực kỳ đắng chắc cùng bất đắc dĩ đã cách nhiều năm nàng vẫn đối với chuyện này canh cánh trong lòng đại thánh kiếp vượt qua thì làm đại thánh thất bại thì làm sương khô long tinh hít một hơi thật sâu trong mắt hiện ra không hiểu vẻ phức tạp tựu liên nàng hồi ức thời điểm đều cảm giác đại thánh kiếp cuộc sống trước kia thái đủ thuận lợi bình thản đến mức không có cái gì có thể nói ngược lại là thất bại chuyện sau đó vô cùng đặc sắc ta độ đại thánh kiếp thất bại bạn đã làm tốt chết đi chuẩn bị tâm lý ai ngờ tại ta long lực cùng đại thánh kiếp va chạm phía dưới nổ sụt huyền thiên giới kết nối ba ngàn hoàng cấp thế giới hàng rào ta rơi vào đến khe hở không gian bên trong hôn mê đi nói đến đây long tinh có chút dừng lại nàng sinh mệnh trước nhất cái thiên t r ư ơ n g kết thúc nên đón nàng là nhất đoạn hành trình mới làm ta mở to mắt tỉnh lại ta rất kinh ngạc ta không chết càng khiến ta kinh nha chính là ta đi tới thần vũ đại lục thần vũ đại lục đẳng cấp h á p chê ở lục giai bên trên cũng chính là nhân loại vũ giả thần huyền cảnh nếu là nghĩ muốn đột phá thì cần muốn mở ra thông hướng huyền thiên giới hàng rào có thể nói thế giới này không có ma thú cấp bảy không có tạo hóa cảnh cừng giả chính là như vậy thế giới ta rất xuống long tinh ánh mắt trở nên hăng hái nàng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng đến nơi này nàng là vô địch nàng chính là cao cao tại thượng nữ thần quả nhiên cùng hắc long vương nói không sai biệt lắm sở hàn yên lặng gật đầu t ừ hắn xác nhận long tinh thân phận về sau tự ẩn ẩn đoán được hắc long vương những cái kia cố sự đều là long tinh cố sự chỉ bất quá hắc long vương đem bên trong nhân vật chính đổi hắn cũng không phải là từ huyền thiên giới đến rơi xuống cái kia mà là tại huyện long đảo bị phát hiện một cái kia ta đi vào thần vũ đại lục về sau tìm được long tộc căn cứ bản lòng sân mạch ta lấy thất giai đỉnh phong long tộc thực lực quét ngang hết t h ể đối thủ lấy vô địch tư thế lên ngôi hắc long vương long tinh hơi nếết khoẻ môi lên lên một vòng ngạo nghệ độ c o n g những chuyện này nàng hay là đủ để tự ngạo hắc long vương thế nào lại là ngươi long san san chừng to mắt hỏa diễm nhảy vọt đôi mắt bên trong tràn đầy đều là vẻ kinh hãi chưa hề không có bất kỳ người nào nhận vì hắc long vương là nữ nhân hòa long vương ngươi trong lòng nghĩ nhất định là tính vấn đề khác đi sớm tại ta đến bản lòng sơn mạch trước đó không có ý định tự mình tọa chấn bản lòng sơn mạch vì không làm cho đám người hoài nghi ta cố ý dùng ám hắc ma long khải bao trùm toàn thân thậm chí che đậy bộ mặt đồng thời cải biến thanh tuyến không có người cho là ta là nữ nhân đây cũng không kỳ quái long tinh nhàn nhạt cười một tiếng trí tuệ của nàng cực cao rất nhiều chuyện nàng đã sớm làm xong dự định đương nhiên sở hàn có được hoàng cấp long tộc huyết mạch cùng tịch d i ệ t đạo c h u y ể n thừa chuyện như vậy nàng làm sao cũng không nghĩ tới ta tận lực đem lực lượng áp chê ở lục giai đình phong cũng là bởi vì ở cái thế giới này sẽ không sinh ra vượt qua lục giai long tộc nếu là ta trực tiếp xuất r a mạnh nhất thực lực đến tiếp sau thay thế ta tọa chấn bản l o n g sơn mạch người rất dễ dàng lộ tẩy h long tinh tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ nàng tại làm quyết định này sự t ì n h liền đem rất nhiều chuyện đều cân nhắc ở bên trong thay thế ngươi tọa chấn bản long sơn mạch l o n g san san trên mặt lần nữa lộ ra không hiểu nàng ở giữa bỏ sót một chút tin tức rất quan trọng cái này khiến nàng có nhiều chỗ không phải hiểu rất rõ l o n g huyết khế ước diệu dụng một trong tựa như lão đại muốn ta t ỏ a chấn bản lòng sân mạch lão đại tùy thời tùy chỗ có thể thông qua l o n g huyết khế ước đi vào bên cạnh ta long tinh đơn giản giải thích một câu qua sâu nói nàng chưa hề nói thì ra là thế l o n g san san gật gật đầu nàng cỡ nào thông minh trong nháy mắt liền hiểu trong đó hàn ý càng là liên tưởng đến sở hàn tại giang tuyết thành lưu lại thâm v i ê n long quy đây cũng đều là long huyết khế ước diệu dụng long huyết khế ước thà thiếu không ẩu ta tại bản l o n g sơn mạch không có tìm được nhân tuyển thích hợp liền đi rời g rạc đại lục kỳ thật ta cũng không sợ rời đi bản l o n g sơn mạch sẽ phát sinh loạn l ợ gì tại thực lực tuyệt đối trước mặt không có cái gì dùng long tinh đôi mắt bên trong lóe ra hào quang của mình về sau ta tại thần vũ đại lục cực bắc c h i địa phát hiện nhất tòa không người đặt chân đảo nhỏ hòn đảo nhỏ này thậm chí không có ghi lại ở thần vũ đại lục trên bản đồ tựu i tại trên cái đảo kia ta phát hiện h u y ễ n long sơn mạch long tinh tiếp tục nói h u y ễ n long sơn mạch s ở hàn n mướn g mày nhịn không được mở miệng hỏi đây là hắn từ hắc long vương l o n g quật bên trong chưa từng nghe qua từ ngữ h u y ễ n long sơn mạch chiếm cứ tòa này h u y ễ n long đảo là thế giới này ngoại trừ bản long sơn mạch bên ngoài mặt khác nhất tòa long sơn bên trong cư trú cùng bản long sơn mạch hoàn toàn khác biệt long tộc long tinh giải thích nói thần vũ đại lục lại còn có chủng tộc khác long tộc lại còn có nhất tòa long sơn long san san con mắt chừng đến lớn hơn nàng biết ngoại trừ bản long sơn mạch ngoại giới có một ít long tộc bất quá những cái kia số lượng thưa thớt cơ hồ đều là từ bản long sơn mạch lưu lạc đi ra lại có nhất tòa long sơn cái này vượt qua nàng nhận biết h u y ễ n long sơn mạch bên trong có nhất tộc hắc long cùng huyền thiên giới hắc long huyết thống nhất trí cái này khiến ta đặc biệt chớ kinh ngạc lúc ấy hắc long nhất tộc bên trong có một vị tuổi trẻ cừng giả tên là long thái tiềm lực rất không sai ta liền cùng hắn ký kết long huyết khế ước dẫn hắn rời đi huyện long đảo đi tới bản lòng sơn mạch long tinh nói đến đây thanh em lần nữa dừng lại t r ậ n ngữ khí trở nên thâm trầm cái này long thái chính là các ngươi biết do hắc long vương lời này vừa nói ra sở hàn cùng l o n g san san sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên đây chính là toàn bộ bản lòng sơn mạch không người nào biết bi văn nếu như không phải sở hàn lấy long huyết khế ước thu phục long tinh những này ngọn nguồn chẳng biết lúc nào mới có thể nổi lên mặt nước chương vậy đến tiếp sau sự tình đâu? Long Thái lại là chín trăm hai mươi sáu không gian tọa độ đến tiếp sau sự tình long tinh trên mặt một lần nữa trèo lên một vòng cười khổ nàng đương nhiên biết sở hàn muốn biết chính là cái gì tựu liên long san san đều dựng lên lỗ thai trong này có quá nhiều bí ẩn cùng nghi vấn kỳ thật sự tình cũng không có các ngươi trong tưởng tượng phức tạp như vậy chỉ là các ngươi biết phần lớn là ta tận lực tạo nên đến giả tượng cùng hắc long vương long thái chỗ hiện ra gì đó đây nguyên bản không có cái gì không phải so nơi tầm thường thẳng đến ta sống sờ sờ đứng tại trước mắt các ngươi nói đây hết thể sự tình đều là ta tại phía sau màn thao tác mới có thể để các ngươi cảm thấy kinh ngạc long tinh rất nghiêm túc giải thích nói nàng lo dịp vô cùng rõ ràng đây cũng chính là sở hàn trước kia phỏng đ o á n qua hắc long vương bụng dạ cực sâu đối chuyện đo lường tính toán xâm nhập lòng người ta thu phục long thái về sau đem một c ỗ tinh thuần hắc long huyết mạch truyền lại cấp long thái chúc hắn đột phá đạt đến lục giai long tộc đ ỉ n h phong long tinh tiếp tục giảng thuật kia đoạn quá khứ kinh lịch tại long huyết khế ước bên trên không có phí càng nhiều miệng lưỡi những này sở hàn đều hiểu kể từ đó long thái thực lực vừa vặn cùng ta tại bàn long sơn mạch bên trong chỗ biểu hiện ra đồng dạng long tinh đôi mắt bên trong hiện lên cơ t r í quan mang nàng sớm coi như đến nơi này cho nên một mực không có b ả y biện ra thất giai long tộc thực lực cái này cũng khiến cho bản l o n g sơn mạch nhiều năm qua đối hắc long vương thực lực suy đoán không ngừng ta lại đem ám hắc ma long khải cho long thái có ám hắc ma long khải tăng thêm long thái tại bản l o n g sơn mạch ngồi vững vàng hắc long vương vị trí trở thành hắc long vương long tinh nói đến đây sở hàn đi theo gật đầu hắc long vương long thái lục giai đ ỉ n h phong long tộc thực lực lại thêm công phòng nhất thể ám hắc ma long khải thời tất khắc yếu lòng thái thực lực như vậy, đủ để chấn chính này ắ Hắc lắc c chỗ Long là Long Long liệt là Vương, không từng Vương. Tinh tin mánh mình tán đã đã đầu, đáy phải khẽ thành.、Long、thái đối với mắt tự sâu là trở thành hắc long vương về sau ta liền đem bản lòng sơn mạch giao cho hắn đến thống trị tựa như lão đại ngươi như bây giờ đi làm chuyện rồi khác long tinh dần dần nói đến trọng điểm chỗ lão đại ngươi nhiều ít đã đoán được một chút đi Ta chỗ tìm, chỗ l à một l ầ n n g ư ơ i tinh ạ h u y ề t i ê nói giới phương hương giới, không phương tại thiên đời cái tại pháp, huyền hắc cho Vương, muốn này Long phiến thiên dù dù sao của ta ta địa quê cả một vô làm địa địch, đ ở này là phía cũng không h p ả ta Tinh nghĩ muốn. Long、tinh、nói đến đây có chút có một ít kích động đây một mực là nàng nguyện vọng trong lòng cha mẹ của nàng tộc nhân có lẽ sớm liền cho rằng nàng chết rồi long tinh chịu nguyện ý ủy khúc cầu toàn trở thành sở hàn tôi tớ trở lại huyền thiên giới tâm nguyện làm ra một chút t r è o trống ngươi có thất giai long tộc thực lực còn không cách nào đánh xuyên qua không gian bích lũy đi vào đến huyền thiên giới sao sở hàn nghi vẫn hỏi ta không cách nào đã thông l à m ta từ huyền thiên giới đến rơi xuống thời điểm trên người ta không g i a n quy tắc phát sinh cải biến thiên địa hạn chế tại trên người ta cũng không phải là thần vũ đại lục thông hướng huyền thiên giới hàng rào mà là huyền thiên giới thông hướng thần vũ đại lục hàng rào long tinh lắc đầu nói đây khác nhau ở chỗ nào sao long san san không hiểu hỏi đương nhiên là có khác nhau nếu như muốn đánh xuyên qua thần vũ đại lục đến huyền thiên giới không gian mít lũy chỉ cần muốn đạt tới lục giai đ ỉ n h phong cũng chính là nhân loại vũ giả thần huyền cảnh đ ỉ n h phong tại toàn thân tu vi đạt đến cực hạn về sau dùng thực lực mạnh mẽ đánh xuyên qua ừ m long san san gật gật đầu những tin tức này nàng có nghe thấy thế nhưng là từ huyền thiên giới đến thần vũ đại lục thì là nhất chuyện vô cùng khó khăn chỉ có đạt tới ma thú cấp tám cũng chính Long à nhân l ạ đại i giả vũ t h h cảnh, mới có n n mới ă lực giao động huyền tinh h ê giới k ô n giải g a gian, gian gian. n Nhưng là như thế này dù là phá vỡ huyền thiên không cũng không bên trong, thôn không nào đánh vỡ thần vũ đại lục không、gian. Long Tinh thế phá chỉ thể tịch chờ tịch khí phệ, cách giới g là là lấy lục vào diệt diệt sát dù vỡ vì vỡ vũ đợi bởi đại i có ở bị thích nói không đúng n g ư ờ i không phải mới vừa nói chỉ muốn đạt tới lục giai long tộc đình phong liền có thể đột phá thần vũ đại lục không gian sao vì cái gì bát giai long tộc không cách nào đánh vỡ long san san càng nghe nghi hoặc càng nhiều duy trì hoàng cấp thế giới không gian bích lũy cường độ từ bên trong hướng ra phía ngoài đột phá cùng từ bên ngoài vào trong tiến vào là hoàn toàn khác biệt độ khó long tinh một câu nói toạc ra chân lý thế giới không gian bên ngoài chính là tịch diệt thế giới vô luận không gian cấp bậc là cái gì cường độ đều có thể chống cự tịch diệt sát khí súng kích nghĩ muốn từ bên ngoài đánh vào hoàng cấp thế giới thật sự là quá khó khăn chỉ muốn muốn đạt tới ma thu cấp chín cũng chính là nhân loại vũ giả phá thoái cảnh mới có thể tại chống cự tịch diện sát khí trên cơ sở đánh ra vỡ vụn không gian lực công kích long tinh rất kiên nhẫn giải thích nói những vấn đề này tại huyền thiên giới là thưởng thức nhưng là ở chỗ này có rất ít người biết đã từ ngoại giới đánh vỡ hàng rào khó như vậy vì cái gì chúng ta có thể đột phá huyền thiên giới hàng rào lần này đổi sở hàn đặt câu hỏi vừa rồi long tinh nói những cái kia nguyên lý tự l i ê n hắn đều chưa nghe nói qua tự nhiên sẽ có chút phương tưởng không thông cái này rất đơn giản chờ ngươi đột phá thần vũ đại lục tiến về huyền thiên giới thời điểm ngươi liền hiểu đột phá thế giới thời điểm không gian sẽ định vị tọa độ long tinh đưa ra một tọa độ khái niệm ba ngàn hoàng cấp thế giới đột phá không gian ngầm thừa nhận định vị tọa độ tất cả đều là huyền thiên giới nói cách khác ngươi căn bản cái gì đều không cần làm liền có thể đang đánh m ặ c hoàng cấp thế giới hàng rào thời điểm trực tiếp hình thành không gian đường hầm tiến vào huyền thiên giới quá trình này không thông qua tịch d i ệ t không gian long tinh nói đến đây hơi dừng lại một chút trật l ờ i nói xoay chuyển thanh âm đều trở nên ngưng trọng lên thế nhưng là đối với huyền thiên giới mà nói huyền thiên giới định vị tọa độ cũng chỉ có tịch d i ệ t không gian nói cách khác chỉ muốn ngươi tiến vào huyền thiên giới vỡ vụn không gian t i ự u sẽ trực tiếp tiến vào vô biên vô tận tịch d i ệ t không gian bên trong long tinh con ngươi có chút co rụt lại tịch d i ệ t không gian bên trong khủng bố đến mức nào thật liền là a i đ ibeta ai i ai nghĩ tới đây long tinh không để lại dấu vết nhìn sở hàn một chút cái này cùng nàng ký kết long huyết khế ước lão đại là tịch diệt đạo truyền nhân nói lên tịch diệt đạo nàng cái thứ nhất nghĩ tới chính là vô địch tịch diệt đế tôn sinh hoạt tại tịch diệt không gian bên trong đơn giản mạnh đáng sợ tịch diệt không gian phân biệt có đối ứng ba ngàn hoàng cấp thế giới tọa độ cùng huyền thiên giới tọa độ chỉ có ngươi tinh chuẩn nắm giữ tọa độ mới có thể tại tịch diệt thế giới bên trong đột phá hàng rào tiến vào hoàng cấp thế giới long tinh nghiêm túc giải thích nói lập tức để sở hàn minh bạch trong đó thiên địa quy tắc thì ra là thế ta không có minh bạch trên người chúng ta quy tắc là hoàn g cấp thế giới quy tắc cho nên chúng ta có năng lực đánh xuyên qua không gian đường hầm thời điểm tọa độ trực tiếp định vị đến huyền thiên giới mà trên người ngươi quy tắc là huyền thiên giới quy tắc ngươi tọa độ định vị tại tịch diệt không gian mà ngươi lại không có huyền thiên giới tọa độ cùng đánh vỡ huyền thiên giới bích lũy năng lực cựu không thể không lưu tại thần vũ đại lục ta nói như vậy không có sai đi sở hàn đơn giản tổng kết một chút kinh qua hắn tổng kết long san san hoàn toàn minh bạch là chuyện gì xảy ra không sai bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản là không có cách bằng vào tự thân lực lượng trở lại huyền thiên giới ta lúc ấy chỉ có hai cái suy nghĩ nhất cái là tăng thực lực lên một cái khác là tìm tới huyền thiên giới tọa độ hai chuyện này đều đặc biệt khó khăn tại ngày này áp chế xuống ta căn bản không có biện pháp tiến bộ mà lại nơi này cũng không có người có huyền thiên giới tọa độ long tinh trên mặt đắng chát vô cùng nàng cảm giác mình rơi mất nhất cái vòng lặp vô hạn bên trong không có thực lực không thể rời đi thần vũ đại lục không rời đi thần vũ đại lục liền không cách nào tăng thực lực lên thẳng đến có một ngày ta nghe nói liệp long thẩm ra có một kiện phòng ngự thanh khí có thể chế tạo ra cùng loại huyền thiên giới không gian kết giới tại khu vực kia bên trong ta có thể x u n g kích ma t h ú cấp tám chương chín trăm hai mươi bảy ma n u y ễ n băng tinh là thanh khí thanh khí sở hàn ngừng long tinh về sau sắc mặt đột nhiên đại biến có lẽ những người khác không biết thanh khí là cái gì nhưng là hắn tại độc cô hồng tiền bối nơi đó giải qua thần khí là đại thánh cảnh cường giả theo đuổi vũ khí thân huyền cảnh phía trên chính là tạo hóa cảnh giới lấy tạo hóa cảnh thực lực còn có thể không chế thần khí nhưng là đột phá tạo hóa cảnh tiến vào đại thánh cảnh về sau liền cần muốn áp chế thực lực mới có thể sử dụng thần khí đại thánh cảnh lực lượng có thể tùy tiện phá hủy thần khí đến đại thánh cảnh cái này cấp bậc thần khí cũng không phải là tăng thêm mà là b ỏ buộc cần nếu có thể tiếp cận đại thánh cảnh lực lượng thanh khí mới có thể phát huy xuất mạnh nhất lực lượng thiên tung thanh kiếm chính là thanh khí long tinh ngươi xác định ngươi không có nói sai liệp long thẩm ra có thanh khí sở hàn lần nữa hỏi một câu như vậy là thật quá mức rung động thanh khí làm sao lại xuất hiện tại thần vũ đại lục ta xác định không có tính sai ta dù sao cũng là huyền thiên giới xuống tới may mắn gặp qua thanh khí ngoại giới thịnh truyền liệp long thẩm ra phòng ngự thần khí ma h u y ễ n băng tinh cũng không phải là thần khí mà là thanh khí chỉ là cái này thanh khí ở trong tay bọn họ không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng nhưng dù là như thế cũng xa so với thần khí uy lực khổng lồ long tinh rất nghiêm túc gật gật đầu sắc mặt nghiêm túc không có bất kỳ cái gì đùa dỡn thành phần cái này khiến sở hàn cùng long san san dần dần tin tưởng nàng nguyên lai ma h u y ễ n băng tinh là t h á n h khí sở hàn lập tức một trận giật mình nàng lúc trước còn đang suy nghĩ như vậy một kiện thần khí coi như tam vị thái thượng trưởng lão đồng thời thôi động có thể lấy siêu cường lực phòng ngự bao phủ toàn bộ thẩm gia trang đây cũng là quá mạnh nhưng nếu như là t h á n h khí kia hết thể đều nói thông được đã như vậy ngươi tại sao không có đem ma h u y ễ n băng tinh đem tới tay sở hàn tiếp tục dò hỏi đây cũng không có nhìn đơn giản như vậy mỗi một kiện thánh khí đều có được khí linh muốn trở thành thánh khí chủ nhân nhất định phải muốn lấy được khí linh tán thành thánh khí ma h u y ễ n băng tinh tựa hồ là liệp long thẩm gia tiên tổ lưu lại chuyên môn dùng để phòng ngự long tộc ma h u y ễ n băng tinh kết giới vừa ra tựu ngay cả ta đều không làm gì được long tinh trong mắt nổi lên một vòng đắm chát đây là nàng vì số không nhiều tại thần vũ đại lục kinh ngạc sự tình ma huyễn băng tinh kết giới lại là chuyên môn đối phó long tộc sở hàn kinh ngạc chừng to mắt hắn ngược lại là không có hướng bên này suy nghĩ lúc ấy đột phá ma huyễn băng tinh phòng ngự thời điểm hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì l o n g tộc lực lượng còn tưởng rằng là lực phòng ngự siêu cường thần khí không sai t h á n h khí ma huyễn băng tinh kết giới có thể hóa giải hấp thu long lực x u n g kích sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng tăng cường phòng ngự kết giới nói cách khác long tộc cường giả xung kích ma h u y ễ n băng tinh sẽ chỉ làm ma h u y ễ n băng tinh càng ngày càng mạnh long tinh chìm giải thích do nói thì ra là thế khó trách liệp long thẩm gia có thể sừng xưng thần vũ đại lục mấy ngàn năm không ngã sở h ạ n g yên lặng gật đầu hắn đã từng tựu i rất nghi hoặc thẩm ra dạng này chuyên môn săn giết long tộc đến tột cùng là thế nào còn sống sót chẳng lẽ không sợ long tộc trả thù sao hiện tại hắn biết đáp án thật đúng là không sợ liệp long thẩm gia có được dạng này thanh khí đơn giản liền là có nhất cái phòng ngự long tộc bình t h ư ớ n g thánh khí ma h u y ễ n băng tinh không chỉ chỉ có thể làm phòng ngự chi dụng vừa đến thánh khí ma h u y ễ n băng tinh công hiệu thời điểm ta chỉ là coi nó là thành mai r ù a nghĩ đến đột phá liền tốt long tinh khắp khuôn mặt là c ư ờ i khổ nàng đồng dạng đưa tới sở hàn cùng l o n g san san chú ý chẳng lẽ không phải như vậy sao thế nhưng là về sau ta để hắc long vương long thái tiến công liệp long thẩm ra thời điểm mới hoàn toàn minh bạch đây thánh khí ma h u y ễ n băng tinh không chỉ có là lồng phòng ngự hay là đi săn lưới một khi long tộc cường giả bị vây ở ma h u y ễ n băng tinh trong kết giới nghị muốn đi ra ngoài khói như lên trời long tinh lời này vừa nói ra sở hàn cùng long san san hai sắc đều là biến đổi bọn hắn cũng không nghĩ tới kết giới này còn có thể trái lại dùng long tộc cường giả bị vây ở ma h u y ễ n băng tinh trong kết giới sẽ liên tục không ngừng bị hấp thu long lực thẳng đến toàn thân long lực bị hút khô mới thôi những này long lực đều dùng để cường hóa ma h u y ễ n băng tinh này lên kia xuống không có kẽ hở long tinh lòng vẫn còn sợ hay nói thật ra thánh khí để nàng kiêng rẽ không thôi nàng căn bản không tưởng tượng ra được nếu như là nàng bị vây ở ma h u y ễ n băng tinh bên trong nàng có biện pháp nào ứng đối như thế nói đến ngươi để hắc long vương tập kích liệt long thẩm ra chính là vì đạt được thánh khí ma h u y ễ n băng tinh a sở hàn nhẹ nhẹ thở phào một cái đối với chuyện năm đó hán đại khái đều đã hiểu rõ trong này xác thực gần giấu đi bí mật nhất cái thiên đại bí mật thánh khí sở hàn chưa từng có nghĩ tới tại đây thần vũ đại lục bên trong vậy mà lại có thanh khí đây chính là liên đại thánh cảnh cường giả đều truy đuổi bảo bối a nếu như nói sở hàn trong lòng bất ngờ động đó là nói dối nhưng hắn cũng không phải là cường thủ hào đoạt cướp được thẩm ra lại là thẩm băng nhi gia tộc nếu là hắn cầm đi thanh khí ma h u y ễ n băng tinh như vậy thẩm ra thế tất đem muốn tan biến tại tuế n g u y ệ t trường hà bên trong làng ta biết ma h u y ễ n băng tinh công hiệu về sau ta liền biết ta rất khó chiếm được cái đó thần vũ đại lục nhiều năm như vậy long tộc chưa từng có đánh hạ qua liệp long thẩm gia bình t h ư ớ n g điểm này đã nói lên hết thảy long tinh khẽ lắc đầu nàng khe khẽ thở dài cựu liên ngự khi đều phát sinh cải biến ta mệnh lệnh hắc long vương long thái đi công kích liệp long thẩm gia trong đó một phần nhỏ nguyên nhân là thăm dò một chút thẩm gia hư thực một bộ phận khác nguyên nhân là ta muốn long thái chết long tinh sát ý tràn trề nói ra miệng về sau sở hàn cùng long san san đều là nhữ m ả y trong này còn có chuyện long thái là khế ước của ngươi tôi tớ ngươi muốn giết hắn dễ như trở bàn tay nếu như còn không phải là vì ma huyễn băng tinh kia rốt cuộc là vì cái gì sở hàn sắc mặt trầm tĩnh long tinh nói rất nhiều chuyện đều tại ngoài dự liệu của hắn nhưng là nghe long tinh giảng s o n g s o n g hết thể lại hợp tình hợp lý sở hàn thật sâu tin tưởng long tinh muốn giết chết long thái nhất định có sung túc nguyên nhân chỉ là nguyên nhân này đến cùng là cái gì hắn nghĩ mãi mà không rõ ta rời đi bàn long sơn mạch về sau một mực không có, có mơ tưởng cái gì thẳng đến có một ngày long huyết khế ước cho ta dự cảnh nhắc nhở ta long thái có bất trung trí tâm ta vụng trộm trở lại b à n l o n g s ơ n mạch lúc này mới chợt hiểu phát hiện long thái dã tâm đã bành trướng long tinh sắc mặt trở nên khó coi chính như nàng lúc ấy biết được tin tức này nàng từ không nghĩ tới long huyết khế ước cũng có thể phản bội ta không biết long thái từ chỗ nào đạt được một bản liên quan tới linh hồn bí tịch thông qua trong đó lĩnh hội hắn bắt đầu nghiên cứu chuyển sinh bí thuật muốn dùng loại phương pháp này thoát ly long huyết khế ước bó buộc long tinh có chút meo mắt lại trong mắt hàn mang bùng lên bất cứ người nào cũng sẽ không cho phép loại này phản bội phát sinh ta không biết long thái nghiên cứu đến trình độ nào càng không biết long thái hoàn toàn nghiên cứu minh bạch về sau sẽ là kết quả như thế nào hắn đã bắt đầu tại bố cục ta quyết định đem hết t h ể ếch g i ế t từ trong trứng nước chương chín trăm hai mươi tám chuyện đã xảy ra quyển k i a linh hồn bí tịch vậy mà có thể tránh thoát long huyết khế ước bó buộc s ở h à n hít một hơi thật sâu hắn không biết long tinh là từ đâu học được long huyết khế ước h á n long huyết khế ước là từ long hoàng truyền thừa trong trí nhớ đạt được không có phương pháp phá giải đây là long hoàng truyền thừa ký ức cấp sở hàn giới thiệu thế nhưng là hiện tại vậy mà xuất hiện phương pháp phá giải cái này khiến sở hàn đối quyển kia linh hồn bí tịch sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt long tinh quyển bí tịch kia vẫn còn chứ sở hàn sắc mặt nghiêm túc mà hỏi hắn ẩn ẩn cảm thấy quyển kia liên quan tới linh hồn bí tịch không có đơn giản như vậy h á n tự mình trải qua hắc long vương hồn dẫn thiên thư nếu là biến thành người khác có lòng ẽ tiểu bị hắc l Vương tinh h công. Quyền một trận thổn thức nói chuyện thời điểm cổ tay khe đảo một bản tàn phá bí tịch xuất hiện trên tay màu xanh đậm phong bì chỉ có phía trước thật mỏng một bộ phận đằng sau là tản trang trăng giấy h i ệ n nhiên có chút nội dung không ở nơi này sở hàn nhìn thấy tàn quyền này trong lòng có chút x i ế t chặt loại này tàn quyền bí tịch một khi tu luyện không hảo xảy ra vấn đề gì rất có thể tạo thành linh hồn không thể nghịch thương tích h ồ n hư đạo sở hàn ánh mắt nhìn chăm chú tại bí tịch địa lập tức cảm giác chỉnh cái linh hồn đều bị chấn động một chút đây tam cái đơn g i ả n chữ giống như là c ô có kiểu khác ma lực chuyện gì xảy ra s ở hắn lắc lắc đầu ý thức dần dần khôi phục thanh minh vừa rồi một nháy mắt hắn cảm giác chỉnh cái linh hồn đều bị chấn động